thế lực khắc cường điệu ngồi xuống tính tu thiên la thần cảnh thì vừa vặn tương phản thích gây sự tình giang khôn bọn hắn đi tại một đầu trong núi trên đường nhỏ chung quanh đều là cao lớn cây cối ven đường đột nhiên xông tới ba nữ nhân đem giang khôn bọn hắn giật này mình ba người các nàng thân mang trang phục cái chán c u ố n lấy một cây vải làn da hắc hoàng thô giáp dáng dấp cũng không phải rất xinh đẹp một nữ tử cầm trong tay một đôi to lớn, lơi bữa, một cái cầm một đôi lớn đồng truy một cái khắc cầm một cây lang n h a đồng đây là ba cái nữ h ã tử giang khôn kỳ quáy nhìn xem cái này ba tên nữ tử tại trong ấn tượng của hắn t h i ê n giới nữ tử đều hẳn là đạm đài trong tiên cảnh thiết tử cho người ta một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác nhưng cái này ba nữ tử rõ ràng là ba cái thô kệch nữ hán tử một cầm trong tay lang nha bồng nữ tử đối tiểu h ả i nói ta muốn cùng ngươi đ ơ n đấu ngươi là ai ta lại không chọc giận các ngươi tại sao muốn cùng ta đ ơ n đấu tiểu h ả i hỏi ngươi đừng quản ta là ai dung mạo ngươi so ta xinh đẹp ta liền muốn cùng ngươi đ ơ n đấu lang nha bồng nữ hán tử nói thiên la thần cảnh người đều thích gây sự tình cái này ba nữ tử vừa rồi từ trong núi rừng đi ngang qua nhìn thấy đẹp như tiên nữ tiểu ái trong lòng tràn đầy g h e n ghét cho nên chạy tới cùng tiểu thái đơn đấu ta muốn khiêu chiến ngươi cầm trong tay hai lưỡi búa nữ tử chỉ hướng vương trí ta cũng không phải nữ nhân chưa nói tới so n g ư ơ i xinh đẹp đi vương trí hứng h ờ nói ngươi vừa rồi đào cất mũi động t á c để cho ta cảm thấy buồn nôn ta muốn giao hấn ngươi một trận nữ tử kia hồi đáp đây chính là ngươi khiêu chiến ta lý do vương trí thật sự l à phục thiên la thần cảnh quả nhiên danh bất hư chuyển đào cất mũi đều có thể trở thành người khác khiêu chiến ngươi lý do cái thứ ba cầm đồng truy nữ tử nhìn về phía giang khôn dùng đồng truy trì vào giang k h ô n nói Ta muốn khiêu chiến ngươi. vì sao giang khôn sửng sốt một chút cái thứ nhất nữ tử khiêu chiến tiểu h á i là bởi vì tiểu h á i so với nàng xinh đẹp cái thứ hai nữ tử khiêu chiến vương trí là không quen nhìn vương trí đào cất mũi động tác không biết nữ tử này lại là bởi vì nguyên nhân gì muốn khiêu chiến chính mình dung mạo ngươi quá xấu để cho ta con mắt không thoải mái nữ tử nói、Phúc. giang khôn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài cái này xỉu nữ lại còn nói mình xấu mình tại tinh linh tộc thế nhưng là được hoan n ê n nhất đại xuất ca mỗi người mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ quan cũng không giống nhau giang khôn tại nữ tử này trong mắt chính là cái số b ư ớ c giang khôn hiện tại hơi nhớ nhung m ê y xanh đại lục tinh linh tộc còn có tinh linh tộc những cái kia đáng yêu phan hâm mộ chịu chết đi cầm trong tay lang nha bổng nữ t ử huy động trong tay lang nha bổng công kích tiểu h ái hướng tiểu h ái mặt đánh tới nàng muốn hủy trương này mỹ lệ dung mạo tiểu h ái dội ra một ngón tay hướng về phía trước chặn lại vững vàng ngăn trở bay tới lang nha bổng trên tay kia bay ra vô số từ không cùng một tạo thành ký tự xuyên dài ngắn không đồng nhất ký tự xuyên hội tụ đến cùng một chỗ huyền hóa ra một cái thế giới trò chơi nhân vật đây là một cái cầm trong tay đại kiếm kiếm sĩ hắn huy động đại kiếm trong tay bổ về phía cái kia công kích tiểu h á i nữ tử nữ tử kia tranh thủ thời gian lui lại nhìn xem tiểu h ái lại nhìn xem tiểu h á i triệu hồi ra thế giới trò chơi nhân vật nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu số tiểu h ái bình thường phụ trách trong tiệm công tác vệ sinh không chút hiện ra qua năng lực chiến đấu giang khôn cũng là lần đầu nhìn thấy tiểu h á i sử dụng chiêu số này trước đó giang k h ô n được chứng kiến tiểu h á i hắc á m trò chơi dấu hiệu còn có một chiêu là thả ra tiến hóa chi quang có thể đem ô tô biến thành transformer không nghĩ tới nàng còn có thể triệu hoán thế giới trò chơi nhân vật tiểu ái ngươi còn có thể triệu hồi ra cái gì giang khôn đối tiểu h ái hỏi thế giới trò chơi quái thú tiểu h ái hồi đáp trong tay lần nữa bay ra vô số chương trình dấu hiệu chương trình dấu hiệu hình thành một đầu cao mấy chục mét quái thú lợi hại ta tiểu h ái giang khôn kinh ngạc nói tiểu h ái thân thể hư cấu hóa bay đến đầu quái thú kia trên bờ vai nhìn xuống tay cầm lang nha b ồ n g nữ tử đối nàng hỏi ngươi còn đánh sao nữ tử kia nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này lại nhìn xem cầm trong tay đại kiếm kiếm sĩ cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh nuốt một ngụm nước bọn trở mặc không nói một lát sau nàng nói ra ta là thiên la thần cảnh đệ tử chiến đấu là tín ngưỡng của ta tới đi ta sẽ không sợ ngươi tiểu hãi điều khiển dưới thân quái thú một c ư ớ c đá hướng nữ tử kia quái thú có được sức mạnh đáng sợ một chút đem nữ tử kia đá bay thật xa chương hai trăm tám mươi nữ trang đại lão tiểu hãi đánh bại người khiêu chiến kia dưới thân quái thú cùng bên cạnh kiếm sĩ hóa thành ký tự xuyên biến mất trên không trung cùng lúc đó giang khôn cùng vương trí tiếp nhận hai gã khác nữ tử khiêu chiến một chiêu liền đánh bại các nàng những đệ tử này khiêu chiến giang khôn mấy người đơn thuần tìm hai vạn đại kim cánh bằng vương ở đâu giang khôn đối vương trí hỏi tại kim sĩ cung vương trí trả lời nói dẫn đường ba người leo đến ngọn núi này đỉnh núi từ đỉnh núi nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy một cái rất lớn hồ nước hồ phách chính giữa có một cái hình bầu dục hòn đảo kim sĩ cung vào chỗ tại hòn đảo này phía trên giang k h ô n để tiểu hãy cùng thanh vũ tại trên ngọn núi này trở lấy hắn cùng vương trí hai người tiến về kim sĩ cung cùng trước đó đi linh sơn thánh địa giang k h ô n đem mình cùng vương trí hóa thành hai con con ruồi bay về phía hồ nước trung ương đảo nhỏ trên đảo nhỏ khắp nơi là chân vũ cảnh giới cao thủ hộ vệ thủ vệ s ô n nghiêm nhưng không ai sẽ đi chú ý hai con con rồi đại lao ngươi chuẩn bị làm sao làm đến đại kim cánh bằng vương máu vương trí đôi giang khôn hỏi đại kim cánh bằng vương dành s ư ơ n g tiên giới chiến thần thực lực dị thường c ứ n g hãn đánh m g ắ t x ỉ u k é o tới không ai địa phương lấy máu giang khôn nói thật đúng là đơn giản thô bạo vương trí nói giang khôn cùng vương trí hai người chấn động cánh phi hành tại kim sĩ、sí、cung nội kim sĩ、sí、cung nội bộ địa hình hết sức phức tạp vương trí chỉ ghé qua một lần đối với nơi này không phải rất quen thuộc mang theo giang khôn trong cung chuyển tầm vài vòng không tìm được đại kim cánh bằng vương gián phòng vương c h í ngươi thật tới qua sao giang khôn đối vương c h í hỏi ba trăm n ă m trước tới qua một lần tham gia đại kim cánh bằng vương yến hội vương c h í trả lời nói ba trăm n ă m trước còn nói cái r á m ngươi đây là muốn mang ta chuyển tới ngày tháng năm nào tiết tấu giang khôn nhả danh nói bất quá ngay tại hai người trò chuyện lúc vương c h í ngạc nhiên nhìn về phía trước nói với giang khôn ngươi xem xét đại kim cánh bằng vương giang khôn quay đầu nhìn lại một người mặc kim giáp trung niên đại hán đâm đầu đi tới h á n hình thể cường tráng toàn thân cơ bắp từng khối hở ra trên mặt có một đầu vết sẹo từ mũi kéo dài đến tầm lại thô lại nồng trường mi như là hai thanh trường kiếm cả người nhìn qua bá khí bên cạnh để lọt không hổ là danh xưng thiên giới chiến thần đại kim cánh bằng vương vương trí cảm khai nói hai người bay đến đại kim cánh bằng vương trên lưng đại kim cánh bằng vương cũng không có chú ý tới hai người trên người hắn làm sao có cỗ tử mùi thơm giang khôn đối vương trí hỏi không biết vương trí lắc đầu hắn cũng ngửi thấy đại kim cánh bằng vương trên người có cỗ mùi thơm khả năng ra hỏa này vừa rồi đi tìm nữ nhân phát tiết từ nữ nhân trên người dính ừ n có khả năng này giang khôn trả lời nói trong lòng không nghĩ quá nhiều đại kim cánh bằng vương một thân một mình đi vào một gian mật thất trước đối trông coi mật thất hai tên đệ tử nói không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến bản tỏa muốn yên tĩnh tu luyện vâng hai tên đệ tử cùng kêu lên nói đại kim cánh bằng vương tiến vào trong mật thất đem cửa mật thất khóa gắt gao tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến q u ấ y rời hắn hắn đi đến trong mật thất một bức hoa trước lấy xuống bức tranh một cánh cửa hiện hiện hiện ra giang khôn cùng vương trí trong lòng giật mình cái này mật thất bên trong thế mà còn có mật thất bên trong nhất định cất giấu đại kim cánh bằng vương bí mật đại kim cánh bằng vương đi vào cái này trong mật thất mật thất nơi này bố trí rất đơn giản một cái chất gỗ bản trang điểm trên bản trang điểm đặt vào đủ loại son phấn b ộ t nước bản trang điểm bên cạnh là một cái cao lớn g â ngăn tủ đại kim cánh bằng vương cái kia sát khí đằng đằng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mỉm cười khởi xuống trên người áo giáp trên thân không mảnh vải che thân lộ ra một thân cường tráng cơ bắp đứng tại trước gương thưởng thức cơ thể của mình ngoa tạo hắn đang làm gì giang k h ô n kinh ngạc nói không biết vương trí cũng mập bức chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác được đại kim cánh bằng vương có chút biến thái giang khôn không có nóng lòng đánh ngất xịu đại kim cánh bằng vương nhìn xem cái này thiên giới chiến thần đến tột cùng muốn làm gì đại kim cánh bằng vương thưởng thức xong mình khỏe đẹp cân đối dáng người ngồi vào trước bàn trang điểm cầm lấy trên bàn trang điểm son phấn bột nước hướng trên mặt mình xóa vết sẹo trên mặt cùng nếp nhăn bị thật dày son phấn bột nước bao trùm tựa như nhật bản nghệ kỹ hắn lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đỏ vỡ môi tại trên giấy đỏ ngậm một chút lập tức biến thành liệt diễm môi đỏ nữ trang đại lão giang khôn cùng vương trí kinh ngạc đến cái cầm đều nhanh rớt xuống đất nếu như nói thanh tiền cổ phật th dù sao không ai có thể ngăn cản thức ăn ngon rụt hoặc đại kim cánh bằng vương tư nhân yêu thích cũng quá cái kia hắn chính là trong truyền thuyết nữ trang đại lão đại kim cánh bằng vương hóa song trang về sau từ trước bản trang điểm trong ngăn tủ tìm một kiện lục sắc cung trang mặc trên người mình cái này mỹ lệ lục sắc cung trang nếu như xuyên t ạ i nữ tử thân thể mềm mại bên trên nhất định lộ ra tiên khí bồng bềnh mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng bây giờ mặc nó là một cái toàn thân tràn ngập bắp thị t đại lao ra lại thế nào tiên khí bồng bềnh cũng phiêu không nổi giang khôn cùng vương trí nhìn thấy đại kim cánh bằng vương mặc đồ này kém chút nôn lục sắc cung trang phối liệt diễm môi đỏ đỏ phối l ụ lại thêm cái k i a m ộ t thân bắp thịt rắn chắc đơn giản có đ ầ u trên địa cầu nữ trang đại lão đều là tướng mạo thanh tú huyền ước nam hải tử đóng vai thành nữ nhân lúc so nữ nhân xinh đẹp hơn nhưng trước mắt đại kim cánh bằng vương chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái a con mắt con mắt của ta muốn m g vương trí dội ra một đầu con ruồi chân che kín mình mắt é p nói mau đánh choáng ra hỏa này đi ta không chịu nổi đường đường thiên giới chiến thần lại có loại này đam mê vương trí ai cũng khắc phục liền phục đại kim cánh bằng vương bản tọa thật sự là càng ngày càng đẹp đại kim cánh bằng vương nhìn xem mình trong gương dùng cái kia hùng hậu t h u cạnh tiếng nói nói ánh mắt có chút say mê mợ mợ tờ giang k h ô n bất lực nhả r á n h bay đến đại kim cánh bằng vương sau lưng dỗi ra một đầu con ruồi chân một chân đá trúng đại kim cánh bằng vương c á i hót đem hắn đáng ất ghé vào trên bàn trang điểm đáng sợ một cước liền đá ngất đại kim cánh bằng vương vương trí nhìn xem giang khôn nói thất thần làm gì tới hỗ trợ giang không i ả i trừ biến thân thuật để vương trí đi qua hỗ trợ vương trí hiện tại là giang k h ô n tù mình không thể không nghe giang khôn đi qua giúp hắn đem đại kim cánh bằng vương lật qua cởi xuống y phục trên người hắn giang khôn xuất ra ma đao một đao cắm vào đại kim cánh bằng vương bả vai dùng bình nước suối khoáng tử tiếp được máu của hắn không đầy một lát liền tiếp hơn phân nửa bình cho hắn buông tha máu về sau giang khôn đang nhìn một cái bình tản ra bảo quang thần thú hết u y dịch đột nhiên cảm thấy có chút buồn ôn thứ này cho thanh vũ dùng thật được không nếu để cho đại kim cánh bằng vương biết giang khôn ghét bỏ hắn máu của thần thú hắn nhất định sẽ tức chết thực lực của hắn tiếp cận thần hoàng cảnh giới người khác dù là đạt được một dòng máu đều sẽ phụng làm vô giới chi bảo giang khôn thế mà còn có chút ghét bỏ đại lão chúng ta đi vương trí nói đại kim cánh bằng vương trong lòng hắn chiến thần hình tượng hủy sạch hắn cũng không tiếp tục muốn gặp đến đại kim cánh bằng vương gặp một lần nôn một lần chương hai trăm tám mươi mốt vương trí bị hố giang khôn cùng vương trí từ kim sĩ c u n g ra bay khỏi cái này đ ả o giữa hồ đi vào ven bờ hồ nhìn thấy thanh vũ cùng tiểu h á i đang bận rộn lấy thu thập thiên la thần cảnh đệ tử những ngày kia la thần cảnh đệ tử tất cả đều là chiến đấu c ủ a nhân nhìn thấy tiểu h á i cùng thanh vũ hai cường giả nhịn không được cùng các nàng đ ỏ sức một phen mở đầu thời điểm thiên la thần cảnh đệ tử một cái tiếp một cái chạy tới đơn đấu tiểu ái cùng thanh vũ nhưng là không người là thanh vũ cùng tiểu ái đối thủ sau đó thiên la thần cảnh đệ tử liền cùng nhau tiến lên cùng thanh vũ tiểu ái chiến đấu tiểu ái ngồi tại một đầu từ thế giới trò chơi triệu hoán đến quái thú trên vai quái thú kia thân thể gần trăm mét cao da dày thịt béo không sợ chân vũ cảnh giới cứng giả một cái quay người vung đôi liền quét phìt tám tên ngũ giai võ giả thanh vũ cầm nàng màu đen vũ kiếm xử suất tây môn suy tuyết dạy cho kiếm của nàng thần c h í thức sức chiến đấu có thể so với thần vương cảnh giới cứng giả chém chết chém bị thương rất nhiều người nhưng mà những g á i kia người bị thương tựa như phê thuốc kích thích hung hãn không sợ chết hướng gọn tới trước giang không nhìn thấy một người trẻ tuổi trống của mình kiếm trên mặt mang cùng nhiệt t i ể u d u n g một bên thổ huyết một bên phóng tới tiểu hái quái thú quái thú kia một c ư ớ c hướng hắn đạp xuống đi kết quả có thể nghĩ còn có rất nhiều bản thân bị trọng thương người từ dưới đất bỏ dậy nhặt lên trên đất bảo kiếm phóng tới tiểu hái quái thú quái thú tựa như một tòa lầu cao cao úc mấy trăm tên t i ê n la thần cảnh đệ tử lơ lửng ở quái thú chung q u n h dùng đủ loại chiêu số công kích quái thú nhưng lại không làm nên chuyện gì giống quái thú hướng phía bầu trời một thân cuồng hống chung quanh thân thể bắn ra một cỗ uy lực mạnh mẽ kinh khí những cái kia vây quanh ở nó bên người đệ tử bị đẩy lùi thân thể bắn ngược ra ngoài thiên la thần cảnh người đều là tên điên sao giang khôn đối vương trí hỏi chiến đấu chính là bọn hắn cả đời tín ngưỡng một cái có tín ngưỡng người là sẽ không sợ sợ tử vong vương trí hồi đáp giang khôn cũng không lý giải tín ngưỡng loại vật này cho nên cũng không có quá để ý tiểu ái chúng ta đi giang khôn đúng không xa xa tiểu ái hô cùng vương trí hai người phóng lên tận trời bay khỏ thiên la thần cảnh thanh vũ nghe được giang khôn thanh âm hướng giang khôn bay qua tiểu h ã i để đầu quái thú kia ngăn trở đuổi theo thiên la thần cảnh đệ tử thân thể hóa thành một đạo số lượng tín hiệu bay về phía giang khôn rất nhiều đệ tử bị quái thú ngăn trở nhưng vẫn có số ít đệ tử chạy tới truy giang khôn bọn hắn giang khôn hướng về sau mặt nhìn thoáng qua có chừng bảy tám mươi tên thiên la thần cảnh đệ tử truy hướng bọn hắn những người này chừng mắt hai mắt thật to n h ế c miệng cười to lộ ra một ngụm sâm mạch r ă n g nhìn qua có chút dọa người một đám cùng nhật chiến đấu phân tử đưa các ngươi bên trên tây thiên giang khôn nói tiện tay đưa một khỏa xẻn gẳng cho bọn hắn một tiếng ầm vang tiếng vang phía sau không gian bị dạ s ẻ n gẳng nổ vặn vẹo biến hình những người kia bị tắt chết rơi vào thời không trong cái khe giang khôn bốn người rời đi tiên la t h ầ n cảnh vương c h í thiên giới còn có cái gì lợi hại thần thú giang khôn hỏi chúng ta đạm đài trong tiên cảnh có một loại thần đ i ể u tên là linh gió theo gió mà sinh theo gió mà diện rất khó bắt được thân ảnh của nó vương c h í nói thần đ i ể u linh gió giang khôn chưa từng nghe nói loại này chim bình thường thần thú đều là phượng hoàng kim ô khổng tước loại hình tương đối nhiều linh gió loại này thần điệu vẫn là lần đầu nghe nói nó không phải là các ngươi đạm đài tiên cảnh thần điệu sao ngươi cái này đạm đài tuyển thân truyền đại đệ tử hẳn là có thể bắt được nó đi giang k h ô n nói cái này khó mà nói linh gió loại này thần điệu rất đặc biệt chỉ có gió bắt đầu thổi thời điểm nó mới có thể xuất hiện dưới tình huống bình thường rất khó nhìn thấy vương trí nói mà lại thân thể của nó từ gió cấu thành hư vô m ở mịt khó mà bị bắt không có cách nào bắt được nó giang k h ô n hỏi có vương trí trả lời nói tổ sư đạm đài tiên tử trên người có một kiện pháp bảo tên là trói gió khóa chuyên môn vì bắt giữ linh phòng thần chim chế tạo ở đâu chúng ta đi trộm giang khôn hỏi tại đạm đài tiên tử trên thân ngươi nhất định phải đi trộm làm sao trộm vương c h í hỏi cái này muốn hủy khuất một chút vương huy ngươi giang khôn nói ngươi muốn làm gì vương c h í trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt lui về phía sau hai bước giang khôn cấp tốc xuất thủ một t r ư ờ n g đánh n g ấ t xịu vương c h í đem hắn từ không trung nem xuống rơi xuống một mảnh trên mặt cỏ sau đó giang khôn dùng biến thân thuật mình biến thành vương trí dáng vẻ vương trí là đạm đài tuyền đại đệ tử đạm đài tuyển khẳng định đối với hắn không có phòng bị vương trí không biết mình sắp bị giang khôn hố thượng tiên giang khôn để tiểu hái cùng thanh vũ tại đạm đài tiên cảnh bên ngoài chờ hắn hắn hóa thành vương trí dáng vẻ một thân một mình tiến vào đạm đài tiên cảnh hắn tại ven đường tìm cái đạm đài phái đệ tử hỏi tổ sư ở đâu hồi vương trí chân nhân tổ sư tại mây xanh trên sườn núi ngồi xuống tên đệ tử kia trả lời nói chỉ chỉ mây xanh sườn núi phương hướng giang khôn xuất ra tấm gương cắt tiệ một chút kiểu tóc không thể không nói vương trí vẫn rất nhặt trai tại đi mây xanh sườn núi trên đường hắn tại ven đường tùy tiện hái được một đoá hoa dại đi vào mây xanh trên sườn núi giang khôn nhìn thấy đạm đài tuyền một thân một mình xếp bằng ở mây xanh trên sườn núi phía trước chính là vực sâu và trượng nàng thân mang hơi mở s a mỏng một đầu như thác nước mái tóc dung mạo thanh lệ không gây bụi bặm mặc dù vạn năm trôi qua nhưng nàng nhưng không có nửa điểm vẻ g i á n mua vẫn như cũ hai mươi mấy tuổi đạm đài tuyền phát giác được có người tiếp cận trong nháy mắt cảnh giác lên mở hai mắt ra nhìn về phía sau lưng thấy là vương trí sau liền bông lòng cảnh giác vương trí chuyện gì đạm đài tuyền đối giang khôn hỏi thanh lệ trên dung nhan không có chút nào ba đậu tổ sư ta muốn cùng ngươi nói sự kiện giang khôn nói với đạm đài tuyển hướng đạm đài tuyển đi qua đi đến đạm đài tuyển bên người giang khôn đột nhiên đưa tay ba o quát nắm ở đạm đài tuyển e o thon đưa nàng ôm vào trong ngực đầy mắt thâm tình nhìn xem đạm đài tuyển đem vừa rồi tại ven đường hái hoa dại cắm đến đạm đài tuyển trên mái tóc biến cô bất thình lình để đạm đài tuyển ngây ngẩn cả người n g ố c ngốc nhìn xem giang khôn trong lúc nhất thời nói không ra lời thổ sư ngươi biết năm đó ta tại sao muốn bái ngươi làm thời sao giang khôn thâm tình nói kỳ thật ta đã thẩm mến ngươi một vạn năm ta không muốn chờ đợi thêm nữa ta còn lớn mật hơn hướng ngươi thổ lộ giang k h ô n biết vương trí là thần nam biểu đệ cùng đạm đài tuyển cùng một thời đại người đồng dạng sống một vạn năm vương trí ngươi điên rồi đạm đài tuyển lấy lại tinh thần dùng hết toàn lực đẩy tới vương trí muốn ngay đầu tiên tử trong ngực hắn tranh thoát nhưng nàng kinh ngạc phát hiện mình nửa bước thần hoàng cảnh giới thực lực thế mà đẩy không ra vương trí ta làm sao đẩy không ra ngươi đạm đài tuyển cái kia từ trước đến nay không có một gợn sóng trên mặt xuất hiện cực độ vẻ mặt kinh ngạc thứ nhất là bởi vì vương trí hướng nàng thổ lộ thứ hai là bởi vì chính mình đẩy không ra vương trí mặc dù biết vương trí người này là cái đô bức nhưng đạm đài tuyền chưa hề không có bị người thổ lộ qua gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ánh mắt bốn phía loạt phiêu như là một con hốt hoảng mèo con không biết như thế nào cho phải chương hai trăm tám mươi hai bắt giữ linh phong thần chim đạm đài tuyền bị giang khôn ôm lấy vô luận như thế nào dãy ruộng đều không thể đào thoát giang khôn ôm ấp tuyền nhi ngươi nguyện ý tiếp nhận ta yêu sao giang khôn nhìn xem đạm đài tuyển hỏi nếu để cho vương trí biết giang khôn giả mạo hắn hướng đạm đài tuyển thổ lộ tuyệt đối sẽ bóp chết giang khôn đạm đài tuyển là thất tuyệt thiên nữ chuyển thế một chòng trải qua vạn năm tu luyện cơ hồ đã tuyệt t ì n h tuyệt dục nàng là không thể nào tiếp nhận nam nhân tình yêu người cút cho ta đừng để ta gặp lại ngươi đạm đài tuyển v ẫ n nộ mắng ai ngươi q u á tuyệt t ì n h ta rất thất vọng giang khôn bung ra đạm đài tuyển sau đó rời đi mây xanh sườn núi vừa rồi hắn giả mạo vương trí hướng đạm đài tuyển thổ lộ để đạm đài tuyển trong lòng đại loạn thừa cơ trên người đạm đài tuyển sờ l o ạ n trộm trói do khóa vương minh đua b ứ c cả đời bình an hy vọng ngươi lần sau gặp được đạm đài tuyển có thể còn sống giang k h ô n tự đ ủ cảm thán nói rời đi mây xanh sừn núi về sau giang k h ô n biến trở về dáng dấp ban đầu trong tay thêm ra một vật thứ này là một đầu kim sắt xiềng xích trên xiềng xích khắc lấy rất nhiều tối nghĩa chú văn là đạm đài tuyển chuyên môn chế tạo đến bắt giữ thần điệu linh gió pháp khí nhìn thấy tiểu h a i cùng thanh vũ hai người bọn họ đang đứng tại ven đường cầm điện thoại quay chụp đạm đài tiên cảnh mỹ cảnh đi chúng ta đi bắt chim giang k h ô n nói vương trí không phải nói phải có gió linh gió mới có thể xuất hiện sao tiểu hái hỏi ta sẽ sử dụng phong độn chế tạo điểm gió còn không dễ dàng giang k h ô n trả lời nói đúng nga tiểu hái lấy lại tinh thần nói giang k h ô n đem trói gió khóa cho thanh vũ chờ một lúc mình lợi dụng phong độn chế tạo gió dẫn tới thần điệu linh gió thanh vũ liền dùng trói gió khóa bắt được nó ba người đi đến đạm đài trong tiên cảnh một chỗ rời xa người ở trong hạp cốc giang k h ô n đứng tại hẻm núi bên cạnh hai tay két ấ n trên người màu làm trả cờ dạ tại trong hạp cốc hình thành một cớt lốc hô hô hô gió lốc tại trong hạp cốc tứ ngược thổi đến hẻm núi hai bên trên vách đá thực vật hô hô rung động giang k h ô n đợi nửa ngày cũng không đợi được thần điệu linh gió xuất hiện suy đoán có thể là phong thái nhỏ khả năng hấp dẫn thần điệu gió khẳng định là m ộ ư ơ i hai cấp bao loại kia cấp bậc thế là tăng lớn sức gió để cái này gió lốc trở nên càng thêm m á h liệt trong hạp cốc cây cối trong nháy mắt bị gió lốc thổi đoạn hoa cỏ bị rút lên đến cuốn bay đến giữa không trung đúng lúc này trong gió truyền đến cuốn b ế n giữa không trung lần theo thanh âm nhìn lại một con mẩu làm nhạt chim nhỏ trong cốc như ẩn như hiện thân thể của nó hoàn toàn do gió cấu thành khó mà bị bắt chỉ có dùng c h ó i gió khóa mới có thể bắt được nó thanh vũ linh Gió xuất hiện nhanh bắt được nó giang k h ô n đối bên cạnh thanh vũ nói thanh vũ phía sau mọc ra một đôi màu đen cánh cầm c h ó i gió khóa hướng thần điệu linh gió bay đi linh gió nhìn thấy thanh vũ trong tay c h ó i gió khóa nó trước kia bị đạm đại tuyển dùng thứ này bắt được qua trong lòng rất sợ hãi mau trốn chạy người đừng chạy nha thanh vũ nói cầm c h ó i gió khóa đuổi theo linh gió linh gió quay đầu nhìn thoáng qua gặp thanh vũ hướng mình đuổi theo nó tiểu xảo thân mang có chút lắc một cái một n h i ê n từ trên thân thổi ra vô số phong nhận cực nhanh bổ về phía thanh vũ lít nha lít nhít phong nhận căn bản là không có cách tránh né thanh vũ đành phải dùng mình cánh đem mình bao vây lại ngăn cản những n à y phong nhận linh rõ là thần đ i ể u thực lực đương nhiên sẽ không yếu hàng ngàn hàng vạn phong nhận đánh trúng thanh vũ cánh rơi vào cánh màu đen bên trên phát ra binh binh bang bang thanh â m thanh vũ bị đánh đến rút lui trở về giang khôn ca, ca cái này thần đ i ể u linh rõ toàn thân cao thấp đều là rất lợi hại phong nhận ta không cách nào gần thân thể của nó thanh vũ nói với giang khôn ta tới giang khôn bay đến trong hạp gốc từ thanh vũ trong tay tiếp nhận trói gió khóa triệu hoán cân đầu vân hướng đã bay ra thật xa linh gió đuổi theo linh gió thân thể vốn là gió tạo thành tốc độ phi hành cực nhanh giang khôn cân đầu vân miễn cưỡng có thể đổi u kịp nó linh gió trên thân vô số phong nhận hướng giang khôn đánh tới giang khôn không tránh không né đón những cái kia phong nhận liền đi phong nhận chặt trên người giang khôn không cách nào đối giang k h ô n tạo thành tổn thương chút nào linh gió thấy gió lơi đao đối giang khôn vô dụng quay đầu trong miệng thốt ra một ngụm thiểm điện nhưng giang khôn đưa tay chặt lại đem đạo thiểm điện kia ngăn trở linh do lơ kinh t ă n g thêm tốc độ chạy trốn giang khôn cầm trong tay trói gió khóa ném ra kim s á c xiềng xích trên không t r ú n g không ngừng kéo dài hướng linh gió bay đi c u ố n lấy linh gió một cái chân giang khôn đem trói gió khóa kéo trở về linh gió bị kéo kéo qua đến rơi vào giang khôn trong ngực giang k h ô n tranh thủ thời gian ôm lấy cái này màu lam đại điệu linh gió trong ngực giang khôn lung tung dãy ruộng nhưng không cách nào đào thoát rốt cục bắt được ngươi giang khôn cười nói người xấu ngươi nghĩ làm gì ta linh gió đ ố i giang khôn hỏi lấy một chút trên người, người thân huyết giang khôn cười nói thân thể của ta là từ gió cấu thành từ đâu tới máu linh gió nói cái gì giang khôn sửng sốt một chút ngươi không có máu đương nhiên không có linh gió hồi đáp giang khôn lúc trước hỏi vương trí nơi nào có loài chim thần thú cũng không hỏi có hay không máu vấn đề này cho nên vương trí cũng không có nói cho hắn biết thần thú linh gió là không có máu giang khôn cầm đao tại linh gió trên thân vẽ một chút thật không có máu chảy ra ngoa tạo ngươi là một sinh vật thế mà không có máu sống lâu gặp giang khôn ngạc nhiên nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ linh gió chính là một loại rất đặc thủ tồn tại theo gió mà sinh theo gió mà diệt mặc dù được xưng là thần thú nhưng mà nó càng giống là trong gió tinh linh bất tử bất diện bắt được một con thần thú thế mà không có gì chứng dụng giang khôn nhìn xem trong ngực linh gió nói ngươi muốn thần thú máu sao chúng ta có thể tới một lần giao dịch linh gió nói với giang khôn ngươi không phải là không có máu sao giang khôn nhìn thoáng qua trong ngực linh gió trên người của ta mặc dù không có máu của thần thú nhưng ta cất chứa một bình viễn cổ thiên hoàn máu ngươi muốn sao linh gió nói linh gió là gió không có thực thể không có huyết dịch không có linh hồn không thể xưng là một loại sinh vật nhưng là bất tử bất d i ệ t tồn tại viễn cổ đại chiến thời điểm hắc thủ quảng nguyên đánh lén đại đức lớn uy tiên long cùng viễn cổ thiên hoàng dẫn đến cái này hai đại thần thú vẫn lạc linh gió lặng lẽ góp nhặt viễn cổ thiên hoàng thần huyết bảo tồn tại cái nào đó trong sân động ta muốn bao nhiêu tiền giang khôn hỏi viễn cổ thiên hoàng thần huyết nghe xong liền biết là rất ngưu bức đồ vật cũng không biết bao nhiêu tiền có thể mua được n g ư ơ i thật giống như có thể chế tạo gió ta muốn một trận gió lốc quét sạch toàn bộ thiên giới gió lốc để cái này gió lốc thổi hắn tầm vài ngày vài đêm đều không ngừng nghỉ linh gió nói, linh gió mơ ước lớn nhất chính là có thể có một trận loại cực lớn bao đem thiên giới thổi đến long trời lở đất như thế mới tốt chơi người cái này thỉnh cầu thật đúng là kỳ quái giang khôn cười nói ta đáp ứng giang khôn đem thực lực của mình tăng lên tới một phần vạn cấp bậc hắn một phần vạn thực lực tương đương tại t h ầ n mộ vị diện tiểu lục đạo chủ cấp bậc cao thủ có thể cùng thanh thiên đánh cho cân sức ngang tài hắn chuẩn bị dùng một phần vạn thực lực phát động phong độn đại phong bạo để thiên giới đến một trận sức gió năm sáu mươi cấp siêu cấp bão chương hai trăm tám mươi ba gió lớn nổi lên này giang khôn đáp ứng linh phong cho nó chế tạo một trận gió lớn hai tay cấp tốc kết tấn s ử suất phong độn chế tạo bão không bao lâu cung bạo gió lớn từ trên thân giang k h ô n lao ra hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi nhỏ một chút cây cối trực tiếp bị gió lớn thổi đoạn lớn hơn một chút cây cối trong gió tả diêu hữu hoảng lung lay sắp đổ không đến hai phút toàn bộ thiên giới bị gió lớn bao trùm mạnh mẽ bao đem tu vi thấp người tu luyện thổi bay đến trên trời mạnh một chút người tu luyện có thể ngăn cản cái này xíu cấp bão thiên giới rất nhiều thần cung ngọc lâu trên nóc nhà mảnh ngói bị tung bay trong lúc nhất thời trên trời bay lên các loại đồ vật loạn thất bát tao có cung điện nóc nhà mảnh ngói có một ít tiên tử phơi nắng ở bên ngoài nội y ỉ có người có chó có lá cây có cây cối thân cảnh toàn bộ thiên giới bị sức gió này đạt năm mươi cấp siêu cấp bao tập kích loạn thành một bảy làm sao lại đột nhiên phá như thế lớn gió không biết cỗ này gió đến hay lắm đột nhiên ông trời của ta ta nhớ tới nhà ta chăn mền còn không thu được nhanh điểm về nhà thu chăn mền lão bạ của ta còn ở bên ngoài không biết có hay không bị gió q u é t đi linh sơn thánh địa thanh tiền cổ phật thiên la thần cảnh đại kim cánh bằng vương bọn người ngồi không yên nhao nhao đi ra địa bàn của mình nhìn xem cỗ này gió lớn từ chỗ nào thổi tới thật nhiều gió thật nhiều gió linh phong bị thanh vũ ôm vào trong ngực kích động kêu lên hai mắt nhắm lại cảm thụ cái này gió lực lượng mau dẫn ta đi lấy viễn cổ tiên h hoàng máu giang khôn nói với linh phong hắn hiện tại chính là cái hành tẩu phong nhãn không ngừng có gió lốc từ trên người hắn thổi ra tiểu hãi cùng thanh vũ miễn cưỡng có thể ngăn cản cái này gió lốc vị đại ca kia ngươi có thể ôm ta sao linh phong đối giang khôn hỏi giang khôn hiện tại là trận này báo phong nhãn toàn bộ thiên giới gió đều là từ hắn chỗ này thổi phông lên hắn đối với linh phong có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn tới đi giang khôn nói thanh vũ bung ra linh phong linh phong nịch giang k h ô n trên thân thổi tới gió một chút bổ nhào vào giang k h ô n trong ngực tựa như nhào vào thân nhân trong ngực đ ồ n g dạng giang khôn sờ sờ thần điệu linh phong nhu thuận l ô n g vũ giá hỏa này đột nhiên trở nên như thế thân cận chính mình ta mấy vạn năm không có trải qua như thế thoải mái do lớn thật thoải mái linh phong bị cái này gió lớn sảng đến toàn thân run lên viễn cổ thiên hoàng máu đối với nó tới nói không có gì dùng nhưng cái này gió lại thực để nó rất dễ chịu linh phong an tĩnh nằm tại giang khôn cái này phong nhãn bên trong mang theo giang khôn đi vào một ngọn núi trước giang khôn vừa mới tới gần nơi này ngọn núi trên núi cây không thể thừa nhận trên người hắn thổi tới gió lớn đồng loạt bị thổi bay đến trên trời chỉ còn lại một cái c h u ỗ i lùi g ò n ú i cái này mẹ nó giang k h ô n dở khóc dở cười mình bây giờ tựa như phong thần đồng dạng nhìn thấy cái k i a động sao viễn cổ thiên hoàng máu ngay tại cái tia trong động linh phong chỉ hướng giữa sườn núi bởi vì trên núi thảm thực vật đều bị thổi bay cho nên cái huyệt động kia hiện lộ ra rất dễ thấy tiểu h ái người đi trong động lấy viễn cổ thiên hoàng máu ta sợ ta đi vào cả tòa núi đều phải thổi sợ giang khôn đối tiểu h ái nói viễn cổ thiên hoàng máu ngay tại hang động chỗ sâu nhất cái k i a màu đỏ thám trong hộp linh phong nói được tiểu h ái một thân một mình lên núi đi giữa sườn núi trong sơn động lấy máu của thần thú giang khôn ôm thần điệu linh phong ở tại dưới núi lợi nàng lúc này trên bầu trời hơn mười đạo đủ mọi màu sắc thần quang phá không mà đến lơ lửng phía trên giang khôn quang mang biến mất giấu ở quang mang bên trong người hiện hiện ra trong những người này có nam có nữ trẻ có già có đều là thiên giới cường giả đỉnh cao trong đó liền bao quát đạm đ ạ i tuyển thanh thiền cổ phận đại kim cánh bằng vương bọn người bọn hắn bị giang khôn cái này phong nhãn hấp dẫn tới nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra đám người hướng phía dưới xem xét nhìn thấy giang khôn cùng thanh vũ giang khôn cùng thanh vũ cũng nhìn xem bọn hắn là ngươi đạm đ ạ i tuyển nghi ngờ nói ở đây mười mấy người bên trong chỉ có đạm đ ạ i tuyển nhận biết giang khôn trước đó giang khôn đánh ngất xịu thanh thiền cổ phận cùng đại kim cánh bằng vương lúc đều là từ phía sau lưng một một côn cho nên bọn hắn cũng chưa thấy qua giang khôn Các cao á người、tốt. Giang Khôn hướng trời tốt. đ một người vây tay. Thiên giới gió đều là từ trên người ngươi xuyên ra tới, chẳng lẽ trên người ngươi giới gió gì tới, cái vây tay. từ ra pháp có đều là lẽ bảo? m lão giả đối giang k h ô n hỏi lão giả này hỏi vấn đề cũng là nhiều trong lòng cao thủ nghi hoặc có thể tại toàn bộ thiên giới nhắc lên lớn như thế gió người trẻ tuổi này trên thân rất có thể có một kiện rất lợi hại t h ầ n khí không có gì p h á p bảo giang k h ô n cười nói ta dùng phong độn trên trời đám người hai mặt nhìn nhau không biết giang k h ô n nói phong độn là cái gì bất quá nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ đạm đại đây không phải là các ngươi đạm đài trong tiên cảnh thần điệu linh phong sao thanh thiền cổ phật nói với đạm đài tuyển thiên giới người người đều biết đạm đài trong tiên cảnh có loại rất đặc biệt chim tên là linh phong hắn là gió lớn phong nhãn linh phong thông gia gặp nhau gần hắn cũng không kỳ quái đạm đài tuyển lạnh nhạt nói nàng hiện tại muốn biết nhất là giang k h ô n trên thân tại sao lại thổi ra lớn như thế gió đủ để nhiễu loạn toàn bộ thiên liên giới người này ta phải mang về đạm đài tiên cảnh đạm đài tuyển nói với mọi người dựa vào cái gì ta cảm thấy hắn hẳn là đi với ta thiên la thân cảnh đại kim cánh bằng vương nói dạng này một cái kỳ lạ phong nhãn hắn cũng nghĩ sách về đi nghiên cứu một chút hắn là của ta một sắc mặt lãnh lược băng sương nữ tử nói dung mạo của nàng cùng côn luân sơn nhìn thấy vũ huynh tưởng n i ệ m thể giống nhau như lúc giang khôn nhìn thấy nữ tử này cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc bởi vì cái này nữ tử là vũ huynh đông đảo hóa thân một trong thiên giới vô tình tiên tử tu luyện thái thượng vòng tình ghi chép tuyệt tình tuyệt dục thực lực mạnh mẽ c h i cực hắn xuất hiện trước nhất tại ta đạm đài tiên cảnh dết ta không ít đạm đài phái đệ tử lẽ ra về chúng ta đạm đại phái đạm đại tuyển nói đạm đại tuyển ngươi có ý tứ gì cái này phong nhãn là mọi người cùng nhau phát hiện dựa vào cái gì về một mình ngươi một tóc trắng xóa lao phụ nhân cả giận nói tất cả mọi người là nửa bước thần hoàng cảnh giới ai sợ ai đại kim cánh bằng vương là cái phần tử hiếu chiến muốn cùng thiên giới rất nhiều cao thủ đánh một trận hơn mười người cao thủ ở giữa không trung ổn nào thương lượng mười phút vẫn như c ũ không có thương lượng ra kết quả ý kiến của bọn hắn đại khái chia làm hai phái một phái là lấy đại kim cánh bằng vương cầm đầu chủ chiến phái mọi người đánh một trận ai đánh thắng cái này phong nhãn về ai một phái khác là lấy thanh thiền cổ phật cầm đầu chủ hòa phái mọi người cùng nhau nghiên cứu có chỗ tốt mọi người chia đều giang khôn cùng thanh vũ nhìn lên trên trời một đống người ồn ào hai người bó tay rồi giang khôn cái này phong nhãn đều không có lên tiếng đám người này ngược lại t r ư ớ c tranh v y các ngươi có hay không hỏi qua ý kiến của ta giang khôn đối trên trời mười mấy người nói ngươi là cái tha gì chúng ta một đám đại thần nói chuyện ngươi một cái sức chiến đấu không đủ n ă m cặn bã đường nói chuyện đại kim cánh bằng vương phách lối mà nói căn bản không có cân nhắc qua giang khôn đã như vậy vậy hôm nay ta muốn khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người giang khôn đứng dậy chỉ vào trên trời mười cái nửa b ư ớ c thần hoàng cảnh giới cao thủ nói chương hai trăm tám mươi bốn các ngươi các vị đều là r á c rưởi lơ lửng ở giữa không trung hơn mười người nửa b ư ớ c thần hoàng cảnh giới cao thủ nghe được giang khôn nói muốn khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người cái này phảng phất là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nghe qua buồn cười nhất cho cười liền ngay cả cái kia cả ngày lãnh ngược băng x ư ơ n g vô tình tiên tử cùng đạm đài tiên tử cũng nhịn không được dùng ống tay áo che lại miệng của mình cười trộm tiểu tử chuyện cười của ngươi buồn cười quá lại đem vô tình tiên tử làm cho tức cười đại kim cánh bằng vương lớn tiếng nói vô tình tiên tử tu luyện thái thượng vong tình ghi chép vô tình vô dụng đại kim cánh bằng vương vừa rồi rõ ràng nhìn thấy vô tình tiên tử khoe miệng có chút dâng lên lộ ra mỉm cười để hắn kinh ngạc không thôi cười đã chưa giang khôn nói ta không n h ầ m vào ai trong mắt của ta các ngươi tất cả mọi người là r ấ t rưỡi phách lối tiểu t ử này quá phách lối trên trời hơn mười người cường giả nhau nhau thể hiện ra cường đại khí trảng muốn bằng vào cường giả uy áp đệ sập giang khôn nhưng giang khôn tại cái này cường đại uy áp hạ không n ú c nhích tí nào không đau không nữa điều này cũng làm cho đạm đài tuyển bọn người hơi kinh ngạc người trẻ tuổi này cũng có chút bản sự có thể tiếp nhận hạ bọn hắn phong thích ra thần vương cấp huy áp Tiểu tử, người muốn chết. Đại kim cánh chết. trong một thương xử lý tên lớn lối này lại nói giang k h ô n đưa tay một chảo trực tiếp bắt lấy đại kim cánh bằng vương trường thương cười nói nửa bước thần hoàn g cảnh giới rất mạnh sao đại kim cánh bằng vương trường lớn hai mắt không thể tin được toàn lực của mình một kích lại bị người trẻ tuổi này nhẹ nhõm ngăn trở thiên giới các cao thủ cũng là kinh ngạc không thôi đại kim cánh bằng vương chiến lược thông thiên lại dễ dàng như vậy liền bị người phá giải chiêu thức xem ra người trẻ tuổi này cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy lan giang k h ô n cầm trường thương dùng sức hất lên đại kim cánh bằng vương tính cả hắn trường thương bị quăng ra ngoài ở chân trời hóa thành một khỏa loẽ sáng lưu tinh biến mất không thấy gì nữa hơn mười người cao thủ có chút toát ra mồ hôi lạnh thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên bắt đầu nhìn thẳng vào giang khôn còn có ai giang khôn lớn tiếng hỏi người sống một đời không trang b ớ c còn sống còn có cái gì ý nghĩa tiểu t ử này rất quỷ dị mọi người cùng nhau s n g lên thanh thiền c ủ a phật nói với mọi người trong tay thêm ra một cây hàng ma sử căn này hàng ma sử là phật môn trí bảo uy lực vô tận vô tình tiên tử tu luyện t i ê n giới đệ nhất kỳ thư thái thượng vong tình ghi chép nàng vận chuyển huyền công không trung xuất hiện một tôn hư ảnh cái kia hư ảnh chính là thái thượng phát thân đám người nhao nhao s ử suất mình độc môn tuyệt kỹ công kích giang khôn thanh vũ mau tránh ra giang khôn nói với thanh vũ thanh vũ thực lực cùng nhiều như vậy nửa bức thần hoàn g cảnh giới cao thủ so ra trên lệnh còn quá cách xa khả năng bị nổ thương thanh vũ mở ra cánh bay đến bên cạnh tòa kia trụi lùi trên núi nhìn lên bầu trời bên trong hơn mười đạo kinh khủng thần quang rơi xuống giang khôn không chút hoang mang không có tránh né cái kia hơn mười đạo thần quang rơi đập trên người giang khôn ẩm v a một tiếng động đất nước phạm vi ngàn dặm vỡ ra lít nha lít nhít khe hở như là m ạ n nện đám người có chút nhẹ nhàng thở ra bị khủng bố như vậy công kích đánh chúng liền xem như thần hoàn g cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết bất quá sau một khắc làm bọn hắn kinh ngạc chính là giang k h ô n chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại bị o à n h kích ra trong h ồ lớn trên mặt mang t r e o tức tiếu dung làm sao có thể các cao thủ quá sợ hãi lạnh nhạt như đạm đại tuyển cũng vô pháp bình tĩnh người này chẳng lẽ là thiên giai cao thủ sao bọn hắn nhiều như vậy nửa bức thần hoàn g cảnh giới cao thủ liên thủ đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương ngươi là người phương nào vô tình tiên tử đối giang k h ô n hỏi đương nhiên giang khôn không dùng toàn lực ngay cả một phần vạn lực lượng đều vô dụng đến không phải vô tình tiên tử sẽ trực tiếp bị giang khôn một quyền đánh bạo tu luyện thái thượng vòng tình ghi chép vô tình tiên tử thậm chí ngay cả hắn một chiều cũng đỡ không nổi đạm đ à i tuyền bọn người mồ hôi lạnh ứa ra người này đến tột cùng là cái gì quái vật trên thân có thể thổi ra đủ để nhiễu loạn toàn bộ thiên giới gió lớn không nói còn có không có gì sánh kịp lực lượng nhưng những n à y thiên giới đỉnh tiêm cao thủ đều là sĩ diện người đối mặt giang k h ô n khiêu chiến cho dù biết là thua vẫn là đến kiên trì bên trên đạm đ à i tuyền trong tay háo rơi xuống một thanh kim s ắ c đoàn kiếm một kiếm đâm về giang khôn phía sau muốn từ phía sau đánh lên hắn cây đ o ả n kiếm kia đâm chúng giang khôn phía sau lưng nhưng căn bản là không có cách đâm vào đi tựa như đâm trúng một khối cứng rắn bàn thạch kiếm của ta thế mà đâm không tủng thân thể của ngươi đ ạ m đài tuyển khó có thể tin thanh này kim sắc đoàn kiếm là thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên chế tạo thần khí đủ để giết chết thiên gia i cao thủ vậy mà không cách nào đâm xuyên người trẻ tuổi này thân thể đã sớm nghe nói đ ạ m đài tiên tử tinh thông tính toán quả là thế giang k h ô n nói quay người nhìn về phía đ ạ m đài tuyển nắm chặt trong tay nàng kim sắc đoàn kiếm tiện tay một q u y ề n đánh ra đem đ ạ m đài tuyển đánh bay ra ngoài thật xa thanh kiếm này là của ta giang k h ô n thu hồi thanh này thần khí cấp bậc kim sắc đoàn kiếm ta đến chiếu c ấ ngươi một người trung niên nam tử đi lên phía trước trên người cơ bắp từng khối hở ra cơ bắp bên trên gân xanh như con run cả người nhìn qua bành trướng một vòng hắn nắm chặt n ắ m đấm một quyền đánh về phía giang khôn nhưng mà cái này đủ để dung chuyển sơn nhạc một quyền đánh trên người giang khôn như bùn trâu vào biển giang khôn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào đây cũng quá mạnh thiên giới đám người chưa bao giờ thấy qua giang khôn người lợi hại như vậy chẳng lẽ ngươi là tiểu lục đạo, chủ cảnh giới? Là lục đạo chi chủ bên trong cái nào một đạo đạo chủ thanh thiền cổ phật vội vắng hỏi người suy nghĩ nhiều giang k h ô n thản như nói vừa rồi ta nói qua ta là một mở quán trọ thương nhân mở quán trọ thương nhân đám người nghi hoặc không hiểu một cái thương nhân tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực các ngươi hiện tại nhận thua còn kịp giang k h ô n nói đám người trầm mặc không nói không ai nghĩ nhận thua coi như bị đánh bại cũng so nhận thua mạnh đã như vậy vậy liền tiếp c h i ê u đi giang khôn sử xuất hàng long thập bắt trưởng một đầu kim long từ trong thân thể của hắn gầm t h é t s u n g ra vọt tới thanh thiền cổ phận đem hắn đâm đến miệng phun máu tươi bay ra mấy chục vạn mét xa cái nào đó tóc trắng xóa lao phụ nhân tế ra một mặt l ệ kỳ triệu hoán điều động thiên địa chi huy nghiền ép giang khôn giang k h ô n tiện tay một chỉ lục mạch thần kiếm một đạo kiếm k h í xuyên thủng hư không đưa nàng lệnh kỳ đánh nát sau đó xông đi lên một quyền đánh vào lao phụ nhân trên thân đem lão phụ nhân đánh rất đến đại địa bên trên ném ra một cái đường kính mấy vạn mét hô to giang khôn bằng vào lực lượng một người trực tiếp nghiền ép thiên giới đông đảo cường giả đỉnh cao chương hai trăm tám mươi lăm uống m g u kiếm thiên giới hơn mười người đỉnh tiêm cao thủ bị giang khôn đánh cho thảm hề hề chung quanh những đệ tử kia nhìn thấy mình tổ sư gia bị người khi dễ thành dạng này giận không chỗ phát、thiết. nhưng bọn hắn không dám lên trước ngay cả tổ sư ra đều đánh không lại cứng giả bọn hắn đi lên chỉ có thể là phá hôi giang khôn đứng ở giữa không trung trên thân còn không ngừng có gió lớn thổi ra trên mặt đất có bảy tám cái đường kính mấy vạn mét hô to mỗi cái trong hô lớn nằm một cứng giả đều là bị giang khôn đánh xuống bất quá giang khôn không có suất toàn lực sẽ không cần tính mạng của bọn hắn chỉ là để bọn hắn thụ thương mà thôi nhẹ nhõm giải quyết giang khôn v u n g buông tay đối thủ như vậy với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tính kiêu chiến đại ca người thật mạnh a linh phong nói với giang khôn nó từ xưa đến nay thấy qua vô số cờ giả nhưng chưa bao giờ thấy qua mạnh thành giang k h ô n dạng này người bề ngoài nhìn qua bình thường như là người bình thường nhưng trên thực tế lại là cái người rất lợi hại không biết ngươi có thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên mạnh không có ta nhớ được hắn tự sáng tạo nghịch loạn tám thức thứ t ư giới toàn bộ thế giới đều bị hắn đánh nát linh phong nói chỉ cần có gió địa phương liền có linh phong tồn tại linh phong từ thần mộ vị diện hình thành mới bắt đầu liền tồn tại là trong gió tinh linh thấy tận mắt độc cô bại thiên lấy lực lượng một người chống lại thiên đạo đánh nát thứ tứ giới tràng cảnh kia cực đoan kinh khủng thời không địch loạn sơn hà vỡ nát bất quá thiên đạo là vị diện này mạnh nhất tồn tại độc cô bại thiên không cách nào chiến thắng thiên đạo chỉ có thể đào tẩu nghĩ biện pháp khác tiêu diệt thiên đạo ta không cùng hắn đánh qua không biết giang k h ô n nói bất quá trước mấy ngày có cái gọi thiên đạo ra hỏa khiêu khích ta bị ta từ trên chín tầng trời đá xuống tới thiên đạo là bị ngươi đánh xuống linh phong rất kinh ngạc nhìn xem giang khôn linh phong biết chín ngày trước thiên đạo bị người từ trên chín tầng trời đánh xuống độc cô bại thiên hòa ma chủ đ ẳ n kia bố trí vặn cổ đại c ụ người đều bị trấn kinh đến tột cùng là người phương nào có năng lực đem thiên đạo đánh rất nhân giang giới nguyên lai、like、cái kia đánh rất thiên đạo người chính là trước mắt vị này nhìn qua phổ phổ thông thông người trẻ tuổi đại ca ngươi là ai so thiên đạo còn lợi hại hơn theo ta được biết thiên đạo đại biểu cho toàn bộ vị diện chúng sinh ý chí không có khả năng có người có thể mạnh hơn thiên đạo linh phong tò mò hỏi thiên đạo là các ngươi vị diện này mạnh nhất nhưng ta cũng không phải là các vị mặt người giang không nói về phần lai lịch của ta vừa rồi ta cũng đã nói ta làm ở quán trọ thương nhân linh phong nghĩ nghĩ đột nhiên kinh ngạc kêu lên chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi là số 81 quán trọ chủ nhân a ngươi cái này chim nhỏ vẫn rất có kiến thức cái này đều bị ngươi đã nhìn ra giang k h ô n nói ta từ nơi này vị diện hình thành mới bắt đầu liền tồn tại đương nhiên nghe nói qua số 81 quán trọ nghe đồn truyền thuyết nơi đó chủ nhân là không thể địch n ổ i cường giả có thể thông suốt vạn giới nghị không ra truyền thuyết là có thật không sai ca chính là cái truyền thuyết giang k h ô n cười nói linh phong rơi xuống giang k h ô n trên đầu vai tò mò đánh giá cái này truyền thuyết bên trong cường giả bất quá thấy thế nào thế nào cảm giác giang khôn không có cường giả phong phạm cái này có lẽ chính là tu luyện tới cực hạn sau phản phát quy chân đi lúc này tiểu hải ôm một cái màu đỏ thám hộp gỗ từ giữa sườn núi trong sơn động ra hướng giang khôn phất phất tay nói giang khôn đại nhân ta tìm được giang khôn cùng thanh vũ đi đến giữa sườn núi mở hộp ra bên trong là một cái không lớn không nhỏ bình bên trong chứa viễn cổ thiên hoàng thần huyết giang khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra ba cái bình nước suối khoáng tử trong đó hai bình là thần thú khổng tức vương máu còn có một bình là đại kim cánh bằng vương máu lại thêm cái này một bình viễn cổ thiên hoàng thần huyết đầy đủ cho thanh vũ tăng lên huyết mạch đến thanh vũ cho ngươi uống giang k h ô n nói với thanh vũ thanh vũ nhớ mày nói ra uống máu tươi thật buồn nôn ây là rất buồn nôn giang k h ô n nói viễn cổ thiên hoàng cùng khổng tức vương còn tốt hắn buồn nôn nhất vẫn là đại kim cánh bằng vương cái này nữ trang đại l a o máu nghĩ đến đại kim cánh bằng vương một thân cường tráng cơ bắp nùng trang diễm mạt bộ dáng giang k h ô n bây giờ còn có lấy buồn nôn ta dùng ta kiếm đến hút máu thế nào thanh vũ nói trên tay xuất hiện nàng bản mệnh vũ khí một thanh màu đen vũ kiếm thanh kiếm này nhìn qua tựa như một mảnh loài chim trên cánh lông vũ trên thân kiếm có từng dãy chỉnh tề đường vân là thanh vũ thân thể một bộ phận thanh vũ cũng là trước đó không lâu ngẫu nhiên phát hiện mình bản mệnh vũ khí có thể hút máu để cho mình thực lực đạt được tăng lên ngươi còn tự mang hút máu kỹ năng giang k h ô n ngạc nhiên nhìn xem thanh vũ trong tay màu đen vũ kiếm chơi đùa thời điểm xạ thủ đều hẳn là ra một thanh hút huyết đao một bên đánh một bên hồi máu tăng lên năng lực bay l ê n tục thanh vũ có đem có thể hút máu kiếm có thể làm cho nàng càng ra chỉ hơn lâu chiến đấu giang khôn biết thanh vũ cái này tiểu la l ụ nhìn qua manh manh đát nhưng bản tính thị sát mà lại rất bạo lực hoài nghi nàng khả năng không là bình thường loài chim trở lại địa cầu sau tìm nhà sinh vật học trưng cầu ý kiến một chút xem xét thanh vũ đến tột cùng là cái gì chim giang khôn t ừ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái c h ậ u tử đem ba loại máu của thần thú rót vào trong c h ậ u cái này ba loại thần thú huyết dịch lẫn nhau không hòa tan lẫn nhau tại trong c h ậ u chia tam phương màu đỏ sậm chính là viễn cổ thiên hoàng huyết dịch màu đỏ tươi chính là khổng tức vương máu màu đỏ tím chính là đại kim cánh bằng vương máu thanh vũ đem ngươi hút máu kiếm cắm đi vào giang khôn nói với thanh vũ thanh vũ đem mình màu đen vũ kiếm cắm vào cái chậu trung ương cái kia thanh hắc kiếm như là h ấ p huyết quỷ điên cuồng hấp thụ trong chậu máu của thần thú hắc kiếm trên thân kiếm phát ra màu đỏ sấm huyết quang vô số đạo tơ n ệ n đồng dạng huyết khí chơi lấy thân kiếm chạy vào thanh vũ thể nội bất quá hắc kiếm hút máu hút tới một nửa lúc trong chậu đột nhiên huyết quang đại tác máu me đầy đầu màu đỏ thiên hoàng phóng lên tận trời ngay sau đó huyết hồng sắc đại bản cùng khổng tức cũng đi theo v ậ ra thần thú có linh bọn chúng không muốn bị hắc kiếm thôn phệ. Ai nha? cái này mẹ hắn máu còn có thể chạy ta cũng là p h ụ giang k h ô n nhìn lên trên trời bà con chim nói thần thú sinh mệnh lực ưng lạnh liền xem như máu cũng là có linh tính sẽ không tùy tiện để cho người ta thôn p h ệ linh phong cho giang không i ả i thích nói thật ngạo kiểu a giang k h ô n n h ả danh nói nhưng mà đúng lúc này thanh vũ trong tay màu đen vũ kiếm thân kiếm có chút rung động phát ra thanh thúy kiếm ngân vang một đầu màu đen đại đ i ể u từ trong kiếm s u n g ra nhìn qua cùng thanh vũ bản thể giống nhau như lúc bất quá cặp mắt của nó lại tản ra tạ quang tựa như ác ma cái này màu đen chim sông lên bầu trời đem trên bầu trời ba con huyết đ i ể u thôn phệ sau đó lại bay trở về hắc kiếm bên trong còn có loại này thao tác giang khôn kinh ngạc nhìn xem thanh vũ hắc kiếm sau đó đôi thanh vũ hỏi thanh vũ con kia hắc đ i ể u là ngươi triệu hoán đi ra ta cũng không biết chính nó chạy đến thanh vũ trả lời nói hắc kiếm thôn phệ ba loại thần thú huyết dịch tự động đem huyết khí phản hồi cho thanh vũ vì nàng tăng lên huyết mạch chương hai trăm tám mươi sáu hai cái ngày qua d á n người giang khôn n h ả m chán nhìn thoáng qua người trung h o n h vừa rồi hắn xuất thủ đánh bại thiên giới hơn m ư ơ i người cường giả đỉnh cao dẫn tới vô số người vây xem hiện tại chung quanh nơi này lít nha lít nhít đứng trên vạn người đến đâu mà đều có ăn dưa con chúng giang khôn cười nói sau đó nói với thanh vũ chúng ta đi ừ m g i a n g khôn giúp thanh vũ tăng lên huyết mạch về sau tại thiên giới ngây người hai ba ngày cái này hai ba ngày bên trong sức gió đẳng cấp vượt qua năm mươi cấp siêu cấp lớn bao quét sạch toàn bộ thiên giới đem thiên giới làm cho hỗn loạn không chịu nổi rất nhiều người bị thổi bay đến trên trời còn có bị thổi tới hạ giới đi ngày thứ ba giang khôn thu hồi phong độn nhất h u ậ t cùng linh phong thần điệu cáo biệt về sau liền trở về số tám mươi một quán trọ ba người đến trong khách sạn nhìn thấy tiêu viêm c ù n g cổ h â n nhi ngay tại trước bàn đánh cờ mà vương phú quý an vị tại tiêu viêm bên cạnh xem bọn hắn hai người đánh cờ lao vương ta trở về giang khôn cười nói với vương phú quý a ngươi làm sao tại trong khách sạn vương phú quý nghi hoặc mà hỏi thăm không phải là từ cửa chính tiến vào sao vương phú quý không biết số tám mươi một quán trọ cửa chính chỉ là cái ngụy trang chân chính đại môn là vạn giới chi môn ngươi đừng quản nhiều như vậy cha mẹ ngươi tìm ngươi sao giang khôn hỏi đương nhiên tìm hiện tại sùng sông thành phố phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều dán thông báo tìm người ta cũng không dám ra ngoài quán trọ vương phú quý nói vậy làm sao bây giờ ngươi không có khả năng một đời một thế đều ở tại ta trong khách sạn đi giang không nói ta chuẩn bị vụ n trộm tiến về châu âu vé máy bay đều đã đặt xong vương phú quý nói vậy cũng không tệ ra nước ngoài cha mẹ ngươi khẳng định tìm không thấy ngươi bất quá lao giang ngươi có thể hay không mượn ít tiền cho ta ngân hàng của ta tài khoản đã bị cha mẹ ta đông kết vương phú quý cười xấu hổ nói cha mẹ hắn cũng không phải đồ đần biết vương phú quý không có tiền dùng khẳng định sẽ tự mình ra chúng ta là bằng hữu nha cái này dễ nói ta cho ngươi một trăm triệu tùy tiện tiêu xài đi giang k h ô n rất hào phong nói hiện tại hắn đang vì tiền của mình quá nhiều mà phát sâu lần trước bỏ ra vài tỷ đầu tư một bộ phim nhưng còn lại mấy trăm ứ c không biết xài như thế nào ngoa tạo lao giang ngươi lúc nào trở nên có tiền như vậy vương phú quý kinh ngạc nói đừng nói cho ta là mở quán trọ dãy ngươi cái này quán trọ nhỏ lánh lanh t h a n h hôm trước thật vất vả có hai cái đến rừng chân n ư ờ i nhưng bởi vì tại trong tiệm náo sự còn vương ị này tiêu hình cho đi. Ta nói ta mua sổ số bên trong, n tiêu Ta ta đổi đi. mua cho sổ số g i i t k h ô n Giang ngươi không Vương nói đùa nói. Liên mới tin. đùa ta Khun vận khí đó, ta vậy mới không tin. Vương phú quý nói, bất quá vẫn là phải ơn ngươi, cho ta 100 triệu. Vương phải triệu. bất ta quá Quý cám là Phú cho không có ý định truy đến cùng giang k h ô n vì sao đột nhiên trở nên có tiền như vậy hắn bước kế tiếp kế hoạch là đi châu âu sóng trước kia tại nước mỹ du học lúc hắn nhận biết mấy cái châu âu vương thất quý tộc bằng hữu hắn có thể đi bong bóng công chúa cái gì ta đi gian phòng thu dọn đồ đạc vương phú quý đi lên lầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành tiến về châu âu giang k h ô n nhìn về phía tiêu viêm hỏi hôm trước có người tại trong tiệm náo h sự ừ m có người la hét muốn khiêu chiến chủ cửa hàng ta liền rút ngươi đuổi tiêu viêm nói cảm ơn giang k h ô n cho tiêu viêm nói một câu lúc này vạn giới chi môn từ từ mở ra một thanh niên tuấn lãng từ bên trong cửa đi ra da của hắn trắng non đến nỗi ngay cả nữ tử đều ghen ghét một đôi d à i nhỏ m ề m ngài một đôi t r ò n g mắt như thu thủy linh động bất quá cái này linh động trong hai con ngươi lại lộ ra nồng đậm đau thương xin hỏi đây là nơi nào tên kia người trẻ tôi hỏi nơi này là số tám mươi mốt quán trọ giang k h ô n trả lời nói nhìn thoáng qua người trẻ tuổi hỏi người là nam hay nữ người trẻ tuổi này dáng dấp cùng ngành giải trí cái nào đó nhỏ thịt tươi rất giống tướng mạo khuynh ê ư ớ n g t r u n g tính không quá dễ dàng phân rõ là nam hay là nữ tiểu sinh hứa tiên là một nam nhi b ạ y thước cái k i a tướng mạo thanh niên tuấn lãng trả lời nói a nguyên lai là hứa tiên giang k h ô n bừng tỉnh đại ngộ khó trách dáng dấp như thế thanh tú nếu như là hứa tiên vậy liền không kỳ quái ngươi lại là làm sao xuyên việt đến ta trong tiệm giang k h ô n hỏi xuyên qua đến số tám mươi mốt quán trọ người đơn giản là hai loại một loại là tiêu viêm loại này biết mình xuyên qua đến đ â u mà loại thứ hai chính là ngẫu nhiên nhặt được số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài liền xuyên qua hứa tiên hiển nhiên thuộc về loại thứ hai ngày ấy nương tử của ta bị pháp hải lão gia hỏa kia đặt ở lôi phong tháp h ạ ta một người thất hồn lạc phách tại bên tây hồ hành tẩu đột nhiên nhìn thấy bên hồ có một khối tạo hình kỳ lạ lệnh bài liền thuận tay nhặt lên hứa tiên nói sau đó liền không giải thích được đến nơi này nói xong hứa tiên từ trong ngực móc ra số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài người muốn ở trọ sao ở trọ cần giao tiền không tiếp thụ ký sổ giang k h ô n nói ta một cái thư sinh nghèo nơi đó có tiền ở trọ hứa tiên nói tốt ta vậy ta đưa ngươi trở về giang k h ô n nói lúc này tiêu viêm đứng dậy nói chủ cửa hàng hứa tiên phi ăn ở ta giúp hắn giao để hắn ở chỗ này một đoạn thời gian đi ngươi vì cái gì giúp hắn trả tiền giang k h ô n nghi hoặc nhìn về phía tiêu viêm hắn có vẻ như cùng hứa tiên không quen đi trên mạng lưu truyền một cái tiết mục ngắn ninh thái thần ngày quỷ hứa tiên ngày rắn kỳ thật ta cùng hứa tiên là người trong đồng đạo tiêu viêm cười nói trên đời này ngày qua rắn người không nhiều hứa tiên tính một cái hắn tiêu viêm cũng coi như một cái cho nên tiêu viêm hướng về phía cái này khó được d u y ê n phận muốn giúp hứa tiên giang khôn hơi xứng sở giống như có mấy phần đạo lý bởi vì tiêu viêm có hai cái lao bà một cái là cổ hơ nhi n một cái khác là xà nhân tộc mỹ đ ô toa nữ vương cái này cũng có thể ta liền phục ngươi nhóm những ngày này rắn giang khôn vừa cười vừa nói vị huynh đài này, này ngươi là hứa tiên đối tiêu viêm hỏi ta gọi tiêu viêm khi còn bé nghe nói qua bạch nương tử cố sự tất cả mọi người ngày qua rắn thực sự quá hữu duyên về sau có ai khi dễ ngươi nói cho ta ta giúp ngươi đánh hắn tiêu viêm rất trượng nghĩa nói ngươi đánh thắng được pháp hải sao h ứ a tiên yếu ớt hỏi một câu hắn được chứng kiến pháp hải lợi hại nước khắp núi vàng chùa lúc có thể chỉ tay ngăn trở cái k i a thao thiên cự lãng pháp hải cái gì đều là p h ù vân ta giúp ngươi cứu mẹ ngươi tử tiêu viêm nói ha ha một bên giang khôn không khôn khỏi một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống dự cảm pháp hải phải xui xẻo pháp hải điểm này tu vi làm sao có thể đánh thắng được đấu đế cấp bậc tiêu viêm đâu thật sao ngươi có thể cứu ta nương tử hứa tiên đôi mắt bên trong chớp động lên ánh sáng hy vọng đương nhiên kỳ thật ta khi còn bé nghe song bạch nương tử cố sự cũng không quen nhìn pháp hải lao ra hoặc kia hiện tại vừa vặn đi đánh cho hắn một trận tiêu viêm cười lạnh nói hứa tiên không biết tiêu viêm có bao nhiêu lợi hại trong lòng vẫn còn có chút lo lắng chủ cửa hàng ngươi có thể hay không mang ta đi hứa tiên vị diện kia tiêu viêm hỏi vạn giới chi môn về giang k h ô n trường khống đây hết thệ còn phải hỏi một chút giang k h ô n mới được có thể giang k h ô n nói ta mới từ thân mộ vị diện trở về có chút mệt mỏi qua mấy ngày lại mang các người đi đa tại chủ cửa hàng tiêu viêm nói chương 287, pháp hải ngươi không biết yêu vào lúc ban đêm thừa dịp nồng đậm bóng đêm giang khôn lái xe đem vương phú quý mang đến sân bay tiện tay cho hắn một trăm i triệu chi phiếu để hắn đi châu âu sóng hứa tiên tại trong khách sạn ở hai ngày cùng tiêu viêm lẫn vào tương đối quen tiêu viêm đưa một k h ỏ a tam phẩm đan dược cho hứa tiên giúp hắn cải thiện một chút thể chất tiêu viêm c ù n g cổ h â n nhi hai người cả ngày ra bên ngoài chạy khắp nơi sống phong túng xã hội hiện đại cùng huyền n u y ễ n thế giới khác biệt cực lớn huyền huyễn thế giới người tu luyện cả ngày tuyệt đại bộ phận thời gian tại tu luyện cơ hồ không có giải trí hoạt động nhưng xã hội hiện đại có c ó n nét có sở h ữ cơ có cờ tờ vờ có phim truyền hình có đủ loại giải trí công trình so huyền huyễn thế giới có ý tứ được nhiều ngày nay tiêu viêm lại lôi kéo lao bà hắn ra ngoài sóng còn đem giang khôn hứa tiên bọn người cùng một chỗ kêu lên đi cờ tờ vờ ca hát giang khôn vừa đi tiểu h ã i cùng thanh vũ cũng nghĩ cùng theo đi tiểu h ã i có thể đi thanh vũ lưu tại trong tiệm trống t i ệ m giang khôn nói với thanh vũ vì cái gì ta cũng nghĩ đi thành vũ tranh luận nói ngươi nghỉ đông làm việc viết xong sao thật là phiền nha còn có nghỉ đông làm việc biên hai mươi cái viết văn còn có một lớn bản đề toán thành vũ đột nhiên nhớ tới mình đi thần mộ vị diện chơi hơn m ộ ư ơ i ngày nghỉ đông làm việc còn không có viết thành vũ vài ngày trước còn tại thần mộ vị diện đại sát tư phương huyết tinh giết chóc bây giờ lại muốn khổ cực đổi nghỉ đông làm việc năm người sau khi ra cửa h ứ a tiên cùng sau l ư n g tiêu viêm nhận tiêu viêm làm đại ca chỉ cần có thể cứu hắn lao bà để hắn làm cái gì đều có thể đi vào ánh nắng cao cấp bậc thự khu bên ngoài khu buôn bán tùy tiện tìm một nhà cờ tờ vờ cổ hân nhi đầu tiên chạy đến quầy hàng chỗ nào muốn căn phòng nhỏ sau đó lại điểm một chút ăn đồ vật có thể nói xe nhẹ đường quen nàng đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này đối với nơi này hiểu khá rõ tiểu h ã i xuất ra điện thoại di động của mình mở ra trực tiếp chờ một lúc có thể cho mình f a n hâm mộ trực tiếp một chút mình ca hát làm một thành công điện cạnh dẫn chương trình tiểu h ã i không chỉ trực tiếp điện cạnh tranh tài cũng sẽ trực tiếp một chút những vật khác lần trước tại hòa ảnh nị h dạ vị diện nàng trực tiếp qua lần thứ tư nhận giới đại chiến dẫn tới vô số p a n hâm mộ tiêu viêm tại màn hình điện tử bên trên tuyển một bài lúng đồng tiền nhỏ hắn cùng lao bà hắn mỗi lần tới cờ tờ vờ nhất định sẽ điểm bài hát này có thể nam nữ hợp sướng tiêu viêm cầm mịt rổ phồn đi theo âm hưởng tiết tấu ngâm nga khúc nhạc dạo cổ hân nhi cũng cầm mịt rổ phồn chuẩn bị hát tiểu ai ở một bên làm lấy trực tiếp ta còn tại tìm kiếm một cái dựa vào cùng một cái ôm ai thay ta cầu nguyện thay ta phiền não vì ta sinh khí vì ta não hạnh phúc bắt đầu có báo hiệu duyên phận để chúng ta chậm rãi nương tựa cái gọi là người đều có dài tựa như dương chân thiên am hiệu chủ nghệ không am hiệu tu luyện tiêu viêm mặc dù tại tu luyện phương diện rất lợi hại nhưng hát lên ca đến chỉ có thể nói lao bà hắn cổ hân nhi liền so với hắn hát thật tốt nhiều tiểu hãi trực tiếp thời gian người trong nháy mắt tiêu thàng mọi người thấy cổ hân nhi đều bị cổ hân nhi mỹ mạo hấp dẫn tiểu hãi nữ thần cái k i a nữ chính là ai thế mà giống như người xinh đẹp so đại minh tinh xinh đẹp hơn tươi mát thoát tục tràn đầy tiết khí nàng là tiên nữ sao nàng là tiệm chúng ta bên trong một người khác h nhân là phụ nữ có chồng hai tử đều có thể ra đường đánh xì dầu tiểu h i cười nói thật đáng tiếc những cái kia xem xét trực tiếp người đều cảm thấy tiếp cận xinh đẹp như vậy mọi tử lại là phụ nữ có chồng giang k h ô n ngồi liệt ở trên ghế salon cầm điện thoại soát mịt rồi login không có ý định ca hát tiêu viêm cùng cổ hân nhi hát xong về sau để hứa tiên đi chọn một bài hát, hát. hứa á t h tiên lần đầu tiên tới cờ tờ vờ cái gì cũng không biết sững sờ tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải hân nhi người đi giúp hứa minh đệ t u y ể n ca tiêu viêm nói với cổ hân nhi cổ hân nhi mang theo hứa tiên đi vào màn hình điện từ trước hoạt động ca khúc liệt biểu để hứa tiên tuyển một bài hát hứa tiên nhìn xem màn hình điện tử đột nhiên nhìn thấy nhìn thấy một bài tên là pháp hải ngươi không biết yêu ca lập tức kiên định nói ra ta muốn chọn bài hát này vợ của hắn trước mấy ngày vừa bị pháp hải đặt ở lôi phong tháp d ư ớ i giờ phút này bài hát có thể nhất phát tiết tâm tình của hắn cổ hân nhi giúp hứa tiên tuyển cái này thủ pháp hải ngươi không biết yêu ca hứa tiên học trước đó tiêu viêm dáng vẻ cầm ống nói lên chuẩn bị ca hát khúc nhạc dạo vang lên t r ư ớ c s o f a lớn bình phong bên trên xuất hiện phụ đề hứa tiên trước đó chưa từng nghe qua bài hát này nhìn xem phụ đề cầm mị rổn theo phương thức của mình hắt lên ngươi vì cái gì không đồng ý chúng ta yêu ngươi không muốn để cho chúng ta hạnh phúc sao tự do tự tại pháp hải ngươi không biết yêu lôi phong tháp sẽ đến rơi xuống hứa tiên nắm lấy m ị p rổ phồn điên cùng đại hống đại thiếu khàn cả giọng gào thét phát tiết bất mãn trong lòng cảm xúc toàn bộ trong phòng tràn đầy hứa tiên quỷ khóc s ó i gào hát phải quá khó nghe có bao nhiêu khó nghe hứa tiên có phải điên rồi hay không cổ hân nhi đối tiêu viêm hỏi không có chỉ là hắn q u a yêu bạch tố trinh bạch tố trinh bị pháp hải đặt ở lôi phong tháp dưới để hắn tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì hiện tại hắn một chút đem kiềm chế ở trong lòng tình cảm phóng thích ra ngoài tiêu viêm nói xem xét trực tiếp người xem đều gọi thẳng chịu không được cái này như g i ế t heo q u ỷ đều, không ngừng phát mưa đạn nhà ránh cái này tiểu ca ai nha hát quá khó nghe hoàn toàn cũng không phải là nguyên bản d ọ n g cha hắn mẹ chết sao hát đến điên cuồng như vậy cái này ca biểu lộ chi phong phú đều có thể lấy ra làm biểu lộ bao hết hứa tiên càng hát càng kích động thứ chi lung tung vung vẩy tại trong phòng giấy múa giác hôn đám người tiêu viêm thấy bó tay rồi không phải liền là lao bà bị người bắt sao về phần điên cùng như vậy sao pháp hải ngươi không biết yêu lôi phong tháp sẽ đến rơi xuống pháp hải ngươi không biết yêu ngươi chính là cái vương bắt đản hứa tiên dứt khoát mắng lên một bên hát vừa mắng đem pháp hải tổ tông m ộ ư ơ i tám đời thăm hỏi một lần giang k h ô n không khỏi có chút hoài nghi hứa tiên thật sự là là cái thư sinh mắng lên người đến một câu so một câu khó nghe hơn nữa còn tự mang e r a kỹ giang khôn không k h ô n biết hứa tiên bên này r ơ i múa một bên e r r r a mắng hát video đã bị tiểu h á i trực tiếp ở giữa người xem thu đến trên mạng để càng nhiều người quan sát hứa tiên mặc dù hát đến cùng một heo nhưng cổ hân nhi nhìn hắn hát đến như thế chân tình đầu nhập không có ý tứ đi đánh gây hắn để hắn tiếp tục phát tiết tâm tình trong lòng tiểu hai trực tiếp trên bình đài khán giả nghe nói tiểu hai trực tiếp ở giữa có cái giới múa c n g ma tất cả đều chạy tới tiểu hai trực tiếp ở giữa xem xét hứa tiên giới múa nhân tài nha cái này biểu diễn đầu nhập đến liền cùng thật đã chết rồi cha mẹ đồng dạng vị tiểu ca này nói hát câu câu áp vận cùng làm thơ đồng dạng hứa tiên vốn là cổ đại thư sinh sẽ làm thơ trách mắng e g i áp câu câu đều có thể áp vận sáng sủa trôi chảy rất có cảm giác tiết tấu cái này mẹ nó có được mặc dù mắng rất khó nghe lao tử thế mà muốn ngừng mà không được còn muốn tiếp tục nghe tiếp giang khôn nghiêng thân thể nhìn nhìn tiểu ái trên điện thoại di động mưa đạn nhìn thấy cầm dân mạng nhắn lại có chút dở khóc dở cười h ứ a tiên là thật thương tâm tới cực điểm cũng không phải là biểu diễn ra Trưng biết tháp tiên giết thầm tưởng sắt trong sắt rơi Vương ngươi như người không phong đến xuống. ngay phòng cũng đỡ không nổi, chuyển đến sát vách trong phòng, để sát vách phòng người giận Giáp Giả. Hải Lôi cái kia Pháp cách vách vách đơ cả Hứa heo kêu yêu. quỷ sẽ để hơn mười người đại hán vạm vỡ đi vào gian phòng cầm đầu một gã đại hán giận d ữ hét và nó i ai mẹ hắn ở chỗ này quỷ khóc s ó i gào chết cha vẫn phải chết mẹ giang k h ô n nhìn một chút đám người này từng cái hung thần đắc sát trên người xăm lấy hình xăm tựa như là hôn băng đảng thật xin lỗi thật xin lỗi hứa tiên ngừng lại vội vàng cấp đám người kia xin lỗi một tiếng có lỗi với liền xong rồi một nam tử cả giận nói lao tử muốn đánh ngươi hứa tiên sắc mặt có chút khó xử hắn một cái thư sinh yếu đuối đánh không lại đám người này thế là nhìn về phía trên ghế xa lon tiêu viêm có lẽ người đại ca này có thể đến giúp chính mình cái kia hơn mười người hôn băng đảng nam tử nhìn thấy tiểu hái cùng cổ h â n nhi hai cái mỹ nữ con mắt đều nhìn thẳng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy liền ngay cả phim truyền hình bên trong nữ minh tinh cũng không sánh nổi các nàng hai người mười mấy người đi vào gian phòng đóng lại cái này phòng cửa phòng đem cửa phòng khóa trái chuẩn bị đem ra khôn tiêu viêm h ứ a tiên ba cái nam trói lại sau đó lại cùng hai mỹ nữ này làm điểm chuyện vui sướng mỹ nữ có hứng thú hay không cùng đại ca ta đến một pháo ta cam đoan để ngươi thoải mái lật trời một hắc bang nam tử đối tiểu h ái nói trên mặt lộ ra tà ác tiêu dung lúc này tiểu h ái ngay tại làm lấy trực tiếp những cái kiêng người xem nghe được cái này hắc bang nam tử đối với mình nữ thần ông nôn huyền nữ mưa đạn lập tức liền vỡ tổ tiểu h ái nữ thần ngươi ở đâu cái cờ tờ vờ chúng ta đi giúp ngươi và nó dám đánh tiểu h ái nữ thần chủ ý làm chúng ta cái này một trăm vạn f a n hâm mộ là bài trí sao người nam kia chính là ai lao tử treo thưởng năm mươi vạn ai đi cho ta chặt tay của hắn tiểu ái cũng không hề tức giận bọn hắn năm người bên trong ngoại trừ hứa tiên là cái sức chiến đấu không đủ năm c ặ t bã tiêu viêm cùng cổ hân nhi là đấu khí đại lục cường giả đ ỉ n h cao chính nàng thực lực cũng không yếu giang khôn thì càng không cần nói lúc này một tên i khác hắc bang nam tử đi đùa dỡn cổ hân nhi giang khôn cùng tiêu viêm đồng thời đứng lên ngăn tại tiểu hãy cùng cổ hân nhi trước mặt đám gia hỏa này dám động nữ nhân của bọn hắn không muốn sống các minh đệ đem cái này ba cái nam trói lại một hắc bang nam tử nói mười mấy người hướng giang khôn ba người xuống lại hứa tiên không biết giang khôn cùng tiêu viêm cường hãn bao nhiêu doa đến cái chán đứa ra mồ hôi lạnh những cái kêu hắc bang thành viên hướng giang khôn ba người tiến lên kết quả có thể nghĩ không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ liền bị giang khôn cùng tiêu viêm đánh cho giang rơi đ ấ y đất từng cái nằm trên sàn nhà đầu rơi máu chảy đau nhức âm thanh t ê u trên bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới giang khôn cùng tiêu viêm lợi hại như vậy căn bản không thấy rõ hai người làm sao xuất thủ bọn hắn mười mấy người đã nằm trên đất đại ca chúng ta sai các ngươi lợi hại không nên đụng nữ nhân của các ngươi giang khôn cùng tiêu viêm không có giết bọn hắn cái kêu mặc phong y kể chính là ta lão bản giang khôn lợi hại đi tiểu hãi đối với mình phan hâm mộ nói quá mẹ hắn lợi hại tất cả người xem đều kinh hãi bởi vì bọn hắn cũng không thấy rõ giang k h ô n làm sao xuất thủ những cái kia hắc bang nam tử liền bị đánh bại tiểu h ái nữ thần người lão bản này đơn giản so công phu cự t i n h còn cường hãn đại ca người thật lợi hại hứa tiên đối tiêu viêm bội phục đầu d ạ p xuống đất sau đó lại xem xét nói với giang khôn chủ cửa hàng cũng tốt lợi hại có thể cung b ứ c vương tiêu viêm cùng một chỗ t chắc mức vinh hạnh đã đến giang k h ô n đối tiêu viêm cười nói đâu có đâu có hư danh mà thôi vẫn là chủ cửa hàng cằn mạnh tiêu viêm biết giang k h ô n thực lực so đấu đế còn phải mạnh hơn rất nhiều tại giang k h ô n trước mặt vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt hớn nhi chúng ta thay cái gian phòng đi tiêu viêm nói ta đi gọi phục vụ viên đổi phòng ở giữa cổ hớn nhi đi ra cửa phòng đi tìm cờ tờ vờ phục vụ viên trong hai ngày h ứ a tiên tại cờ tờ vờ quỷ khóc sói gào video tại trên mạng cấp tốc gặp may không chỉ có là bởi vì hắn cảm giác tiết tấu mười phần giặc m a n g hát tư thế khoa trương giới múa càng là bởi vì hắn anh tuấn dung mạo hớ tiên xuất khí nói trắng ra là chính là n ư tháo nếu như đóng vai thành nữ trang tuyệt đối miêu s á t một mạng lớn mỹ nữ nhưng rất nhiều người liền thích hắn này chủng loại hình giang khôn cùng tiểu hãy ngồi tại trong tiệm lên mạng vừa ý ngàn cái liên quan tới hứa tiên quỷ xúc video bọn hắn cũng là phục hứa tiên r i i mua đơn giản có độc chủ cửa hàng các ngươi đang nhìn cái gì cười đến vui vẻ như vậy hứa tiên đối giang khôn hỏi đến nhìn xem ngươi quỷ xúc video giang khôn đối hứa tiên nói hứa tiên đi đến giang khôn bên người nhìn thoáng qua giang khôn laptop là... giao diện bên trên biểu hiện có hơn ngàn cái video cái thứ nhất chính là cờ tờ vờ chi g i ặ vương giả video đây là video nguyên bản hứa tiên bị dân mạng phong làm g i ạ p vương giả tại nguyên bản video về sau chính là đám dân mạng cải biên quỷ xúc video t h như g i ạ p vương giả tờ cờ ra cắt cầm ma g i ạ p vương giả thành tiên nhớ g i ạ p vương giả cùng pháp hải sinh t ử gút mắc các loại một hệ liệt video mạng lưới tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh mạng lưới hồng nhân l ử a cháy đến cũng chính là một hai ngày sự tình g i ạ p vương giả mạng lưới lục soát lượng cấp tốc tiêu thăng đến lục soát bảng vị trí thứ nhất tiểu hãi gặp hứa tiên tại trên internet như thế lửa nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng quyết định đối với hắn tiến hành trực tiếp tiểu hãi mở ra trên điện thoại di động trực tiếp phần mềm đem trực tiếp ở giữa danh tự mệnh danh là phỏng vấn mạng lưới hồng nhân giáp vương giả nàng vừa mở truyền bá liền đưa tới hết mấy vạn dân mạng gây xem hoan nghênh các vị đến xem tiểu gái trực tiếp phía dưới tiểu gái đem phỏng vấn một chút mạng lưới hồng nhân giáp vương giả tiểu gái nói đem ống kính nhắm ngay hứa tiên hứa tiên không biết tiểu gái đang làm gì có chút một bước giáp vương giả rất đẹp trai nha hoàn toàn chính xác rất đẹp trai cùng đang hồng nhỏ thịt tươi minh tính có thể liều một trận vóc người đẹp trai giáp còn nói đến tốt như vậy đây là muốn đại hòa tiết ấu đám dân mạng nhao nhao bình luận nói giáp vương giả tiên sinh. xin hỏi ngươi đối lần này nhảy lên lưới đỏ lạc có ý nghĩ gì tiểu h a i đối hứa tiên hỏi ngươi tại nói chuyện với ta hứa tiên nghi ngờ nói đối chính là ngươi tiểu h a i nói hứa tiên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác được mình có vẻ như nổi danh thế là nói ra mọi loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao làm một người đọc sách hẳn là đọc đủ thứ thánh hiền chi thư dạng này nổi danh bất quá là hư danh thôi tại cái này coi trọng vật chất thời đại hứa tiên quan điểm có thể nói một dòng nước trong cái khác lưới đỏ đều nghĩ đến làm sao lợi dụng danh tiếng của mình kiếm tiền hắn lại nói mọi loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao giáp vương giả tiên sinh ngươi giáp phong cách riêng một n g ọ c cờ cảm giác tiết tấu mười phần đây là vì cái gì đây tiểu h á i hỏi có thể là bởi vì ta sẽ làm thơ đi hứa tiên nói vậy ngươi viết mấy bài thơ đến xem tiểu h á i cho hứa tiên tìm đến bút mực giấy nghiên hứa tiên hiện trường viết ra mấy thủ thơ cổ văn thải vậy dĩ nhiên là không cần phải nói so đương thời cổ văn mọi người văn thải còn tốt hơn khán giả kinh ngạc không thôi hiện tại lưới đỏ trực tiếp thiên hướng về thấp kém hóa nhưng vị này giáp vương giả quả thực là tài trí hơn người tài tử tác giả cung trước kia là viết đô thị văn cho nên viết đồ vật không hoàn toàn là vô hạ n lưu cũng mang theo một chút đô thị văn phong cách chương hai trăm tám mươi chín trực tiếp bình đài niên hội hứa tiên tiếp nhận tiểu thái phỏng vấn lại là làm thơ lại là vẽ tranh ngẫu nhiên còn giảng giải một chút thuốc đông y dược lý tri thức so với bình thường những cái kia sẽ chỉ tao thủ l ộ c tư nùng trang diễm mạt lưới đỏ lợi hại hơn nhiều giáp vương giả tinh thông cổ văn tài trí hơn người hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này tiểu hãi đối đông đảo người xem nói t ắ t đi trực tiếp phần mềm trận nay phỏng vấn xuống tới lại có không ít người xem cho tiểu thái khen thưởng hiện tại tiểu h ái nhân khí chi cao có thể nói là trực tiếp giới thứ nhất dẫn chương trình trên mạng các lớn trực tiếp bình đài muốn đoạt lấy nàng có trực tiếp bình đài thậm chí ra giá ngàn vạn mời nàng vào ở nhưng bị nàng tự tuyệt giang k h ô n đại nhân ta chỗ cái này trực tiếp bình đài mời ta đi tham gia công ty bọn họ niên kỳ sẽ ngươi theo giúp ta đi có được hay không tiểu h ái hỏi tại sao muốn ta buổi tiếp giang k h ô n hỏi ta một người đi cỡ nào nhàm chán có n g ư ờ i đi theo mới có ý tứ tiểu h á i giải thích nói lại đi qua ông giang k h ô n cánh tay nũng nói ngươi lái xe đưa người ta đi qua nhà Tốt ta, ta liền đi theo ngươi nhìn xem giang khôn nói ngày này tiểu h ã i cùng giang khôn đi tham gia đằng lòng trực tiếp bình đại công ty niên hội tiêu viêm c ù n g cổ h â n nhi hai cái hoàn toàn như trước đây khắp nơi sóng thanh vũ cùng hứa tiên lưu tại trong tiệm giang khôn mở ra mình giá trị một trăm triệu xe sang trọng chuẩn bị ra ngoài t r a n g bức nô tổng công ty của các ngươi ở đâu mở niên hội tiểu h ã i gọi điện thoại đối bay lên không công ty tổng giám đốc hỏi đào hoa t i u cửa hàng nô tổng hồi đáp được rồi tiểu hãy hỏi xong niên hội địa chỉ về sau giang khôn lái xe thẳng đến trung tâm chợ đào hoa tự cửa hàng lúc này đào hoa t i ể u cửa tiệm đứng đấy rất nhiều người tuyệt đại đa số là cùng đảng lòng công ty ký kết mỹ nữ dẫn chương trình cũng có một chút xoáy ca dẫn chương trình đảng lòng công ty nhân viên cao tầng giang k h ô n tại đào hoa t i ể u cửa tiệm dừng xe cùng tiểu h á i xuống xe công ty tổng giám đốc nô tổng tranh thủ thời gian tới hoan n g ê n tiểu h á i tiểu h á i một năm cho bọn hắn công ty mang tới thu nhập so trên bình đài cái k h á c dẫn chương trình cộng lại đều nhiều hoàn toàn xứng đáng dẫn chương trình dưới một tỷ rất nhiều đường tính lớn truyền bá bình đài muốn đem tiểu gái đào đi qua nô tổng tự nhiên muốn đối tiểu gái khách khí một chút đây là bản số lượng có hạn xe sang trọng khan i n h ấ t cách giá trị hơn trăm triệu nô tổng nhìn xem tiểu hái sau lưng xe sang trọng kinh ngạc nói nô tổng lời vừa nói ra hiện trường tất cả tham gia niên hội mỹ nữ dẫn chương trình tất cả đều nhìn về phía trước kia xe sang trọng ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần kinh ngạc chiếc này xe sang trọng vậy mà giá trị hơn trăm triệu cùng lao vụt bảo mã loại hình xe sang trọng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nô tổng thật có ánh mắt tiểu hái cười nói đây là ngươi nô tổng đối tiểu hái hỏi nô tổng cũng thích xe sang trọng Biết bản loại tiền trọng thuộc về bản số lượng có hạn, cho hạng, này sang cũng xe số có có về dù không nhất định mua được, vậy mà có thể ở công ty nghiên hội bên trên nhìn thấy loại này xe sang trọng. thể hội thấy ty được, mua mà có vậy ở Không loại xe phải ta là lão bản của ta tiểu hái nói lời này lúc nhìn về phía giang khôn lão bản của ngươi nô tổng nghi hoặc nhìn về phía giang khôn không sai đây là lão bản của ta giang khôn ta tại hắn mở khách sạn bên trong cầm sạch khích công ngẫu nhiên trực tiếp một chút điện cạnh tranh tài kiếm chút thu nhập thêm tiểu hái cười nói hiện trường dẫn chương trình nhóm bó tay rồi nghe tiểu hái thuyết pháp này mỗi tháng tiền lương một hai n g h n công nhân vệ sinh công việc làng h ề chính của nàng mỗi tháng có thể kiếm được tiền trăm vạn điện cạnh dẫn chương trình ngược lại là nàng nghề phụ bất quá cùng tiểu h á i so ra những mỹ nữ kia dẫn chương trình đối giang khôn cái này thổ hào lao b ả n càng cảm thấy hứng thú có thể mua được một trăm triệu bản số lượng có hạn xe sang trọng là chân chính thổ hào nếu như có thể bị cái này thổ hào bao nuôi vậy liền quá tốt rồi n g ư ờ i tốt nô tổng đi qua cùng giang k h ô n nắm tay tiểu h á i tại ta trong tiệm cầm sạch k h i t công tận chức tận trách ta lái xe đưa tiểu gái tới tham gia công ty của các n g u y ê niên kỷ hội giang khôn cười nói nàng thật đúng là n g ư ờ i công nhân vệ sinh nô tổng kinh ngạc nói tiểu h ái là trực tiếp dưới một tỷ giá trị bản thân ngàn vạn lại là một công nhân vệ sinh nói ra cũng không ai tin không sai giang khôn nói số tám mươi một trong khách sạn thường ngày công tác vệ sinh đều là tiểu h ái đang phụ trách tiểu h ái đúng là công nhân vệ sinh nô tổng ánh mắt lại liếc qua giang không trước kia xe sang trọng cái này thổ hào có vẻ như rất có tiền tiểu h ái cho hắn làm công cũng không có gì không đúng tiểu h ái tại các ngươi trực tiếp bình đài làm trực tiếp nếu như các ngươi trực tiếp bình đài thiếu tiền có thể tới tìm ta ta có thể cho các ngươi đầu tư giang khôn hào khi nói người sáng suốt vừa nhìn liền biết là tài đại khí thô thổ h ả o hắn hiện tại quá nhiều tiền dùng không hết lần trước đầu tư một bộ phim nếu như tiểu hai trực tiếp bình đại cần tài chính ủng hộ hắn có thể cho đẳng lòng công ty đầu tư ngài thật sự là quá hào phóng nô tổng cười đến không ngẩm m i ệ n g được không nghĩ tới tiểu hai tới tham gia liên hội còn mang đến như thế cái thổ h ả o bọn hắn đẳng lòng trực tiếp cùng cái khác mấy lớn trực tiếp bình đại cạnh tranh đang đứng ở đốt tiền giai đoạn cần đại lượng quay vòng tài chính cần phải có người đầu tư giang khôn vừa vặn xuất hiện công ty của chúng ta s á t thực cần tài chính n ô tổng cười nói cần bao nhiêu một trăm ứ c có đủ hay không giang k h ô n tùy ý nói một trăm ứ c n ô tổng lòng dạ ác độc ngoan quất một chút trận to mắt nhìn giang khôn không thể tin được đây cũng quá nhiều đối giang khôn hỏi người đối với chúng ta công ty đều không hiểu rõ liền cho chúng ta công ty đầu tư không sợ lỗ vốn ta không thèm để ý thua thiệt không lỗ bản chủ yếu là tiểu hái tại công ty của các người trực tiếp trên bình đài làm trực tiếp ta là hướng về phía nàng mới ném tiền giang khôn bình tĩnh nói giang khôn đối đ ằ n g long trực tiếp cũng không phải không hiểu rõ một năm trước đ ằ n g long trực tiếp cùng nghiệp nội cái khác cái khác mấy lớn trực tiếp bình đại thế lực ngang nhau tất cả mọi người không sai biệt lắm nhưng tiểu hái và ở đ ằ n g long trực tiếp về sau vì đ ằ n g long trực tiếp hấp dẫn đại lượng nhân khí khiến cho đ ằ n g long trực tiếp thực lực siêu việt những nhà khác trực tiếp bình đại rất có tiềm lực thổ hảo hiện trường mỹ nữ dẫn chương trình nhóm nhịn không được kinh hô lên cái này thổ hảo quá tùy hứng tiện tay một ném chính là một trăm ứ c hơn nữa còn không thèm để ý thua thiệt không lỗ hoàn toàn là bởi vì tiểu á i thổ hảo các ngươi trong tiệm còn thiếu công nhân vệ sinh sao có mỹ nữ dẫn chương trình tiến đến giang khôn bên người đối với hắn hỏi cái này mỹ nữ dẫn chương trình hỏi một chút còn lại mấy cái bên kia mỹ nữ dẫn chương trình cũng tuân hướng giang khôn lão bản ngươi nhìn ta đáng yêu như thế có thể đánh quét vệ sinh lại có thể cho ngươi làm ấm dưỡng thổ hào ta xinh đẹp như vậy cái gì cũng có thể làm thiếu công nhân vệ sinh nhất định phải gọi ta những mỹ nữ kia dẫn chương trình nhóm đều tranh nhau đi giang khôn trong tiệm cầm sạch khiết công công nhân vệ sinh chức vị này phảng phất một chút thành lương một năm trăm vạn lương cao chức vị ây không thiếu giang k h ô n trả lời nói ai những cái kêu m ộ i từ thở dài một mặt thất vọng rời đi thổ hảo chơi gay sao ngươi làm công ta xứng nhận cam đoan để ngươi hài lòng một da trắng mỹ mạo soái ca dẫn chương trình tiến đến giang khôn bên người hỏi vị này soái ca gặp giang k h ô n đối nhiều mỹ nữ như vậy không có hứng thú cho là hắn là gay sở dĩ nói ra cùng hắn chơi gay làm ngươi tê liệt lão tử tam quan bình thường giang k h ô n nhả danh đến mỹ nữ dẫn chương trình đến chính công nhân vệ sinh coi như xong cái này gây soái ca tìm đến mình chơi gay là cái quỷ gì chương hai trăm chín mươi con nhà giàu giang khôn đi ở phía trước tiểu h á i cùng sau l ư n g giang khôn cùng đi tiến đào hoa tiểu cửa hàng đào hoa tiểu cửa hàng lầu ba trong đại s ả n h đã bố trí thỏa đáng trong đại s ả n h có chút lờ mờ trên trần nhà treo ưu la m á n h đèn đại s ả n h phía trước nhất là một cái mười mấy m é t vông sân khấu chỗ cao sàn nhà mười cm lô tổng vừa rồi thu hoạch được giang khôn miệng hứa hẹn cho bọn hắn đẳng lòng công ty đầu tư một trăm l ước hiện tại hắn cao hứng sắp nhảy dựng lên một đường ngâm nga bài hát mà đi đến lầu ba giữa đại sành sân khấu giang khôn cùng tiểu hãy được a n bài ngồi tại ghế khách quý vị trí bên trên các vị đều là đàng long trực tiếp trên bình đài lương một năm hơn trăm vạn dẫn chương trình hoan n ê n các ngươi tới tham gia công ty liên hội nô tổng đối gần trăm tên dẫn chương trình nói cũng không phải là tất cả cùng bình đài ký kết dẫn chương trình đều có tư cách tham gia công ty liên hội chỉ có lương một năm hơn trăm vạn cao cấp dẫn chương trình mới có tư cách này nô tổng trên đài tổng kết một chút công ty năm nay phát triển tình trạng trong đó có chút thổi phồng thành phần chủ yếu là nói cho giang khôn cái này người đầu tư nghe hiện tại giang k h ô n hứa hẹn đầu tư một trăm ư c vẹn vẹn cái miệng hứa hẹn mà thôi nô tổng đem công ty của mình khen tốt một chút miễn cho cho người đầu tư lưu lại ấn tượng xấu ta tổng kết Tổng lốt tổng kết tiếp ta trực tiếp thứ nhất trình Tiểu liền đến nơi này. Nô tổng lốt búp nói nửa giờ, cuối cùng cuối năm tổng kết báo cáo nói xong, nói tiếp đi, mời chúng ta đẳng lòng trực tiếp bình đài thứ nhất dẫn chương trình. Tiểu đi lên nói hai câu. Giang Khôn đại Nhân, giờ, làm cuối cuối đi, mời đài Hải đi hai Đại đem búp báo cáo câu. sợ a Ta o bây giờ? Ta s ta khó mà nói tiểu h ả i có chút khẩn trương bình thường nàng trực tiếp thời điểm đều là đối điện thoại hiện tại muốn đối mặt nhiều người như vậy đọc diễn văn lộ ra bức dứt bất an tự tin một điểm tùy tiện đi lên nói hai câu giang k h ô n nói tốt ta tiểu hãy đi đến sân khấu nhìn một chút dưới đài gần trăm tên dẫn chương trình tăng thêm mấy trăm tên đằng lòng công ty nhân viên công tác tổng cộng hơn bảy trăm người những người này đều nhìn chính mình bọn hắn tập trung điểm đều trên người mình ai nha ta nên nói chút gì tiểu ái trong lòng rất hoảng nhất là đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt đầu góc một chút giống đường ngắn đồng dạng mọi người tốt ta gọi tiểu ái giới tính nữ đến từ cự đấu tinh yêu thích nhất là b u ổ i giang khôn đại nhân cùng nhau đùa g i ỡ n tiểu ái không biết nói cái gì thế là làm lên tự giới thiệu giang k h ô n nghe được tiểu ái tự giới thiệu không khỏi hoài nghi tiểu ái trí thông minh lại thấp xuống ngay cả nàng đến từ cự đấu tinh chuyện này đều lấy ra làm tự giới thiệu giang k h ô n đi lên đài để tiểu gái dừng lại vạn nhất nàng vừa căng thẳng đem số tám mươi một quán trọ cùng vạn giới chi môn nói ra sẽ không tốt giang k h ô n đại nhân thật xin lỗi ta quá khẩn trương tiểu h á i lần thứ nhất lên đài đọc diễn văn không cách nào thích đứng loại kia bị vài trăm người nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác ta giúp ngươi nói giang k h ô n đối tiểu h á i nói tiểu h á i đi xuống đài lập tức thở dài một hơi dưới đài tất cả mọi người nhìn ra được giang khôn là tại giúp tiểu hãi giải vây tuy nói tiểu hãi trên danh nghĩa là giang khôn nhân viên nhưng một cái mỹ nữ dẫn chương trình tăng thêm một cái rất có tiền thổ hảo làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác hay ở giữa sợ không phải lão bản cùng nhân viên đơn giản như vậy quan hệ rất nhiều đại lão bản đều có xinh đẹp nữ thư ký có không đứng đắn quan hệ nam nữ đám người suy đoán tiểu a i xinh đẹp như vậy có thể là giang khôn bao dưỡng tiểu tam các vị đang ngồi bên trong đại đa số là đằng lòng công ty nhân viên ta dự định đầu tư các ngươi đằng lòng công ty giang khôn nói với mọi người, người dự định ném nhiều ít có đằng lòng công ty nhân viên hỏi một trăm ư c giang khôn nói nhiều như vậy chúng ta đ ẳ n g lòng công ty ivro e về sau thành phố giá trị mới bốn mươi tỷ ngươi một chút liền thành công ty của chúng ta đại cổ đông không sai ta chính là các ngươi đại cổ đông giang khôn cười nói ngài thật là tùy hứng có tiền chính là như thế tùy hứng giang khôn trên đài cùng đ ẳ n g lòng công ty nhân viên giao lưu một phen tại niên hội lúc kết thúc thật cho đ ẳ n g lòng công ty đầu tư một trăm ư c đem đ ẳ n g lòng công ty ngô tổng tinh hỉ đến không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình những mỹ nữ kia dẫn chương trình nhóm cũng là biết đằng lòng công ty phía sau nhiều giang khôn như thế cái thổ hào chỗ dựa rất hâm mộ tiểu h ái c t như thế cái thổ hào lắp bản niên hội kết thúc lúc mấy chục tên hay nữ mc chạy tới cùng giang k h ô n chụp ảnh c h u n g chuẩn bị phát đến mình mịt rồi lo ghề đình bên trên hướng mình đám f a n hâm mộ khoe khoang giang thiếu ta có thể cùng ngươi tại ngươi xe sang trọng t r ư ớ c chụp ảnh chung sao một mỹ nữ dẫn chương trình đối giang khôn hỏi giang khôn vẫn là lần đầu được người xưng là giang thiếu đột nhiên có một loại k h o á t nhà đại thiếu ra cảm giác vui vẻ tiếp nhận tên kia mỹ nữ dẫn chương trình tình cầu cùng nàng tại mình xe sang trọng chức chụp ảnh chung giang thiếu vì biểu hiện ngươi thổ hào khí chất ngươi hẳn là cách ăn mặc một chút tên k i u mỹ nữ dẫn chương trình nói với giang khôn cũng đúng giang khôn cười cười giang khôn đem mình bộ kia trang bức thần khí kính dâm lấy ra đeo lên sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra một đầu rất thô dây chuyền vàng mang tại trên cổ dùng keo x ị tóc t cùng lược trải cái sâu tạc thiên kiểu tóc b ư ớ c cách thoáng cái để thăng lên mấy cái cấp bậc ta chính là thổ h à o thổ h à o chính là ta giang khôn cười nói mỹ nữ kia dẫn chương trình xuất ra tự chủ cán cùng giang khôn nương đến đến cái kia chiếc giá trị một trăm triệu bản số lượng có hạn xe sang trọng trước chơi tự t r ụ đập xong mỹ nữ dẫn chương trình không kịp chờ đợi đem ảnh chụp phát đến mình mịt rồ lọc gỉm bên trên công ty niên hội ngẫu nhiên gặp thần bí cậu ấm còn có cậu ấm bản số lượng có hạn xe sang trọng mỹ nữ dẫn chương trình phát dạng này một đầu mịt rồ lọc gỉm mịt rồ lọc gỉm đằng sau phụ hơn mấy chương mình cùng giang k h ô n chụp ảnh chung tên này mỹ nữ dẫn chương trình hài lòng rời đi về sau mặt khác mấy chục tên hay nữ mc cũng kìm nén không được tâm tình kích động tất cả đều chạy tới yêu cầu cùng giang k h ô n chụp ảnh chung có thể cùng loại này vừa ra tay chính là trên trăm ức cậu ấm chụp ảnh chung các nàng về sau ra ngoài khoác giang khôn cùng mỹ nữ dẫn chương trình nhóm chụp ảnh chung về sau thể nghiệm một thanh lúc con nhà giàu cảm giác không khỏi cảm thán có tiền chính là tốt b ò lớn b ò lớn mỹ nữ hướng n g ư ờ i ôm ấp yêu thương lúc này giang khôn nhìn thấy hai người dọc theo đường đi thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng bên này đi tới chính là tiêu viêm c ù n g cổ hân nhi hai cái sóng bức cả ngày khắp nơi sống p h ó n g túng không có việc gì chủ cửa hàng tiểu h ái các ngươi tại sao lại ở chỗ này tiêu viêm đối giang khôn hỏi tới tham gia đẳng lòng công ty liên hội giang khôn hồi đáp hai người các ngươi giống như rất bối rối giang khôn nói chuyện gì xảy ra đừng nói nữa hôm nay không may cực độ vừa rồi ta cùng hân nhi tại d ạ n phố nhìn thấy ven đường có cái lao nhân ngã sấp xuống hân nhi liền đi đỡ hắn lên kết quả lao đầu kia không phải nói là chúng ta đem hắn đ ẩ y ngã muốn chúng ta bồi thường tiền không phải liền đi tòa án kiện chúng ta tiêu viêm nói ven đường ngã sấp xuống lao nhân có chút là thật ngã sấp xuống có chút là người g i ả bị đụng tiêu viêm gặp phải chính là người g i ả bị đụng lừa đảo sau đó thì sao giang k h ô n hỏi lão gia hỏa kia quấn lấy hân nhi không thả ta tức giận liền cho hắn một quyền Đem hắn đánh hắn chương o liên phun m ờ i i mấy m hai trăm chín mươi một thân cây, không biết chết chưa. Viêm nói, mới giống loài tiêu viêm đả thương người mang theo cổ hân nhi cấp tốc thoát đi hiện trường vừa v ậ n tại đ à o hoa t i ể u cửa tiệm gặp được giang k h ô n cùng tiểu h ái thế là ngồi giang không xe, c ù n Giang Khôn bọn hắn trở về số tám mươi một quán trọ trở lại số tám mươi một quán trọ về sau giang k h ô n để thanh vũ hóa thành nguyên hình một con màu đen dáng dấp khéo léo đẹp đẽ chim rơi xuống tiểu ái trên bờ vai tiêu viêm nhìn thấy thanh vũ nguyên hình về sau ngạc nhiên nói ra nguyên lai cô gái này là một con chim ta thế mà không nhìn ra xem được không tiểu hãy đ ố i tiêu viêm hỏi sờ sờ thanh vũ cái đầu nhỏ thật đẹp mắt tiêu viêm cười nói lần trước tại t h ầ n mộ vị diễn lúc giang k h ô n tựa như biết rõ ràng thanh vũ là cái gì chủng loại chim vừa mới trở về trên đường đột nhiên nhớ tới chuyện này thế là chuẩn bị mang theo thanh vũ đi sùng sông sinh viên v ậ t hệ t r ừ n g cầu ý kiến một chút c h u y ê n ra giang k h ô n lái xe tiến về sùng sông đại học hắn còn nhớ do hàn hiến đến lưu hiệp giả mạo hệ lịch sử chuyên gia chạy tới sùng sông đại học trang bức sự tỉnh tiến về sùng sông đại học trên đường giang k h ô n để tiểu gái cầm điện thoại cho thanh vũ chụp mấy bức ảnh chụp tiểu gái đem cái này mấy chương ảnh chụp truyền đến giang k h ô n trên điện thoại di động giang k h ô n lại đem ảnh chụp phát cho nước mỹ pho đại học một vị sinh vật hệ du học sinh bằng h ư u để h ắ n hỗ trợ nhìn xem đây là cái gì chủng loại chim đi vào sùng sông sinh viên vật hệ giang k h ô n tìm tới sinh vật hệ hệ chủ nhiệm hoàng hành cho nàng một vạn tiền, để nàng hỗ trợ nhìn xem thanh vũ là cái gì chủng loại chim hoàng hành là một hơn năm mươi tuổi trung niên nữ tử nàng nâng đỡ kính mắt quan sát tỉ mỉ thanh vũ thanh vũ toàn thân đen nhánh cái đôi u tương đối dài cơ hồ chiếm toàn bộ thân thể hai phần ba đỉnh đầu một sợi thật dài màu đen l ô n g vũ dọc theo phần gáy dựng đến trên lưng hai con ngươi thanh tịnh trong con mắt mang theo một k i a màu đỏ vết máu đại tỷ đây là cái gì chủng loại chim giang k h ô n đối hệ chủ nhiệm hoàng hành hỏi không biết chưa thấy qua hoàng hành lung t u n g nói nàng xử lý nghiên cứu sinh vật mấy chục năm đối sùng sông thành phố phụ cận thậm chí cả nước các nơi sinh vật đều tương đối quen thuộc chưa từng thấy qua thành vũ loại này chim ta dẫn ngươi đi thư viện điều tra thêm tư liệu hoàng hoành nói giang k h ô n cho nàng một vạn khối tiền tương đương với nàng một tuần lễ tiền lương nàng tự nhiên muốn giúp giang k h ô n chăm chú làm việc thế là mang theo giang k h ô n đi vào sùng sông đại học thư viện sinh vật phân loại chia làm giới cửa cương mắt khoa thuộc loại bảy cái cấp bậc thành vũ là loại chim về đến sinh vật phân loại học bên trong thuộc về chim cương hoàng h à n h xuất ra chim cương tư liệu đảm bảo thất chìa khóa Tiến vào c hoàng u y ê n môn ghi chép l i chim tư liệu đảm bảo thất, đảm tư bảo ơ i này h chép i cặn kẽ thành o loài loài à n vạn cầu c mấy i Mười m phân t o diện. Để c o tại a tìm xem, đuôi giải, toàn thân t xem, màu đen loài chim. đen đuôi giải, loài Hoàng hoành tại một cái giá sách lớn bên trên tra tìm không ngừng đọc qua các loại tư liệu giang khôn cùng tiểu h á i tại tư liệu đảm bảo thất trên ghế ngồi chờ đợi bởi vì thanh vũ toàn thân đen nhánh đặc thù hết sức rõ ràng tìm ra được đặc biệt nhanh hoàng thành tra xét quả đen hát bách linh tháp đuôi cây tước độ quạ chờ mấy trăm loại màu đen loài chim bề ngoài đặc thù vậy mà không có một loại cùng thanh vũ phù hợp đây là giải thích thành vũ là một loại nhân loại không biết mới giống loài hoàng hành o kích động đi hướng giang khôn nói với hắn tiên sinh chúc mừng ngài phát hiện mới giống loài loại này chim không tại nhân loại đã biết loài chim phạm vi bên trong là một loại không biết mới giống loài ngoa tạo lại là mới giống loài giang khôn kinh ngạc nói nhìn một chút tiểu hái trên đầu vai thành vũ tiểu hái tùy tiện nhặt được chỉ súng vật thế mà nhặt được một cái mới giống loài phải biết tại tin tức này hóa thời đại trên địa cầu tất cả sinh vật đều bị nhân loại ghi lại trong danh sách lên tôi tiếp cận ngoài không gian tầng khí quyển xuống đến hơn vạn mét đáy biển vực sâu nhỏ đến vi khuẩn virus lớn đến giả hổ sư tử không có một cái có thể chạy ra nhân loại tầm mắt có thể phát hiện một cái chim loại mới giống loài là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h xác suất thấp qua mua sổ số, số tiên sinh con chim này có lẽ toàn thế giới chỉ lần này một con thuộc về cực độ lâm nguy giống loài ngài có nguyện ý hay không đem con chim này giao cho quốc gia hoàng hành đối giang khôn hỏi ta cự tuyệt giang khôn nói không có khả năng đem thanh vũ giao cho quốc gia cái này hoàng hành có chút khó khăn mặc dù biết loại này chim có thể là cực độ lâm nguy giống loài nhưng bởi vì là mới thành g l vụ không tại động vật quốc gia bảo vệ hàng ngũ loại hình hoàng hành dự định mua số nàng cũng không tính mua bán chân quý động vật hoang dã không bán bao nhiêu tiền đều không bán giang không khoác khoác tay nói một trăm vạn hoàng hành một hơi đem giá cả để cao gấp một mươi rất muốn đạt được cái này loại sản phẩm mới loại chim đến lúc đó nàng cũng có thể bởi vì phát hiện mới giống loài mà nổi danh một trăm vạn đối giang k h ô n tới nói không bằng cái giám giang k h ô n không thèm để ý nàng xoay người rời đi rời đi sùng sông đại học thư viện trở lại trên xe của mình giang k h ô n sờ lên thanh vũ cười nói thanh vũ ngươi đến tột cùng từ chỗ nào tới lại là nhân loại không biết mới giống loài không biết ta vừa ra đời liền không có ba ba mụ mụ lưu lãng tứ sứ năm đó mùa đông kem chút chết cóng tại số tám mươi mốt quán trọ trên bệ cửa sổ còn tốt tiểu ái tỉ tỉ cho ta ăn một k h o a màu đen hạt đậu để cho ta khởi tử hồi sinh còn hóa thành hình người thanh vũ mười phần cảm kích nhìn về phía tiểu ái thanh vũ biết bởi vì sự kiện kia tiểu hái kém chút bị giang không đổi ra số tám mươi một con trọ cho nên nàng đem tiểu hái xem xét thành người thân nhất giang k h ô n từ nhỏ không cha không mẹ một người khắp nơi lang thang cùng thanh vũ thân thế rất tương tự xem như đồng bệnh tương liên đinh lúc này giang k h ô n điện thoại thu được một đầu tin tức là pho đại học du học sinh bằng hưu gửi tới giang khôn pho đại học trong tiệm sách không có liên quan tới loại này chim ghi chép ta dám đoán chắc kia là một cái mới giống loài tạ ơn giang k h ô n cho hắn người bạn kia phát hai chữ xuống sông đại học cùng pho đại học giám định kết quả đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ giang khôn trong đầu trợt loại lên có phải hay không là hư nhan vẫn là số tám mươi một quán trọ chủ cửa hàng thời điểm cái nào đó từ dị giới mà đến loài chim thần thú xuyên qua tới địa cầu hạ một quả trứng quên đem trứng mang đi đâu thế giới lớn như vậy thanh vũ xuất hiện địa phương vừa vặn là tại có thể thông hướng vạn giới số 81 quán trọ phụ cận giang k h ô n cảm thấy mình phỏng đoán rất có thể là thật thanh vũ là dị giới sinh vật không thuộc về địa cầu cũng không biết nàng đến từ phương diện nào đoán chừng chờ thanh vũ ba mẹ nàng tìm đến thời điểm thanh vũ liền sẽ rời đi số 81 quán trọ nghĩ tới đây giang k h ô n trong lòng đột nhiên có chút thất lạc bởi vì hắn một mực đem thanh vũ xem xét thành mội mội của mình thân nhân của mình t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai đánh tới pháp hải hoài nghi nhân sinh giang k h ô n lái xe trở về số tám mươi một quán trọ h ứ a tiên nhìn thấy giang k h ô n trở về vội vàng tiến lên hỏi chủ cửa hàng ngươi chừng nào thì mang ta đi cứu ta lao bà bạch tố trinh còn bị quan trong lôi phong tháp h ứ a tiên hiện tại muốn làm nhất chính là đi cứu lao bà hắn bạch tố trinh nói đi là đi giang k h ô n nói lần này tiến về dị giới chủ yếu là tiêu viêm la hét muốn đi thu thập pháp hải giang k h ô n chủ yếu là đi đánh xì dầu chủ cửa hàng hiện tại liền đi sao tiêu viêm kích động hỏi rất muốn đi bạch xà chuyện vị diện kia nhìn xem nghe nói bạch nương tử d á n g dấp rất xinh đẹp đi thôi giang k h ô n mang theo tiêu viêm cổ h â n nhi hứa tiên ba người tiến vào vạn giới chi môn tiến về bạch xà chuyện vị diện bốn người đáp xuống hàng châu tây hồ ven hồ đem chung quanh người đi đường giật này mình tiêu viêm nhìn một chút trước mặt tây hồ tây hồ bên trên lá sen rộn u g ruộng gió nhẹ lướt qua mặt hồ ở trên mặt hồ mang theo một tầng g n sóng trong không khí thổi tới hoa sen mùi t h ơ m ngát top năm top ba tỉnh lữ hành tàu ở phía xa cầu gây bên trên không giống xã hội hiện đại cầu gãy vừa đến ngày nghỉ lễ liền người đông nghìn tiêu viêm ca ca, nói ơ i đi du lắm một phen như thế nào? Cổ hân nhi đối tiêu viêm hỏi. Chính sự làm lại đi. Tiêu viêm này phong cảnh chúng phen như nào? hân Chính n làm hảo hảo, thế Cổ ta một du lắm sự hắn muốn giúp hứa tiên cứu hắn lao bà giang k h ô n lấy điện thoại di động ra chen vào thai nghe một bên nghe ca nhạc vừa đi theo tiêu viêm phía sau bọn họ đã tiêu viêm muốn xuất thủ hắn liền lười nhác xuất thủ chuẩn bị ở một bên xem kịch đi hứa tiên mang đại ca đi tìm pháp hải lão gia hỏa kia tính sổ sách tiêu viêm nói được rồi đại ca hứa tiên một mặt nghiêm túc nói lần này rốt c ụ c có thể hướng pháp hải lão ra hỏa kia báo thủ hứa tiên mang theo tiêu viêm đi vào núi vàng chùa c h ấ n áp bạch tố trinh lôi phong tháp ngay tại cái này núi vàng trong chùa pháp hải lão hôn đ à n mau đưa nương tử của ta trả lại hứa tiên tại núi vàng cửa c h ù a tức miệng mắng to không có một chút thư sinh dáng vẻ giống như là cái dù côn lưu manh người nào tại phật môn thanh tĩnh c h i địa c á i lộn một tăng nhân từ bên trong sơn môn đi tới đối giang k h ô n bọn người quát lớn mau gọi pháp hải ra ta đại ca muốn cùng hắn đơn đấu hứa tiên đối tên kia tăng nhân nói tên kia tăng nhân tự nhiên nhận ra hứa tiên cười lạnh nói nhận yêu mến nhau làm trái thiên lý ta xem thường nhất như ngươi loại này ngày rán người tiêu viêm cũng là ngày rán người nghe được cái này tăng nhân khẩu suất của nôn lập tức liền nổi giận tiện tay một đạo t r ư ở n g phong đập tới đi bình một tiếng tên kia tăng nhân bị vênh thành một đoàn huyết vụ một chút thi thể mảnh vụn đều không có lưu lại hứa tiên sợ ngây người không nghĩ tới mình nhận người đại ca này lợi hại như vậy đúng lúc này một đoàn hòa thượng từ núi vàng trong chùa ra cầm đầu là một dâu tóc bạc trắng tuổi già sức yếu lao hòa thượng một tay cầm thiền trượng trong tay kia cầm hàng yêu bình bát hứa tiên, ngươi lại tới ta núi vàng chùa làm cái gì pháp hải sắc mặt khó coi nhìn về phía hứa tiên nói mau đưa nương tử của ta giao ra không phải ta đại ca liền phá hủy ngươi núi vàng chùa hứa tiên tức giận nói hừ n h â n yêu khắc đường bạch tố trinh cùng phạm nhân mến nhau lẽ ra nhận trừng phạt pháp hải lý trực khí t r ẳ n g nói tại quan niệm của hắn bên trong bất kỳ cái gì vi phạm thiên lý sự vật đều hẳn là bị tiêu diệt hắn không có giết bạch tố trinh đã coi như là mở một mặt lưới pháp hải ngươi khi dễ tiểu đệ của ta lao bà ta muốn cùng ngươi đân đấu tiêu viêm nói vô c h i tiểu nhi chỉ bằng ngươi lão nạp tu hành trăm năm tu vi thâm hậu ngay cả bạch tố trinh tu hành như vậy ngàn năm yêu tinh đều không phải là lão nạp đối thủ ngươi một cái nhân loại thì càng khỏi phải nói pháp hải rất tự tin nói ngươi là sợ sao tiêu viêm nói nếu như ngươi không xuất thủ ta liền đi phá hủy ngươi lôi phong tháp đem bạch tố trinh p h o n g xuất lão nạp không muốn lạm sát kẻ vô tội nhưng thí chủ minh ngoan bất linh cũng đừng trách lão nạp tâm oan pháp hải nói đem trong tay phải hàng yêu bình bắt ném ra bên ngoài cái t i ê bình bắt bay đến tiêu viêm đỉnh đầu bình bắt nơi cửa bắn ra một vện kim quang đem tiêu viêm bao phủ sau đó đem hắn thu vào bắt v u lý diện n à y một ít thực lực cũng dám cùng lão nạp chống lại pháp hải gặp tiêu viêm bị mình bình bắt thu vào đi khinh thường nói cổ hân nhi không biết pháp hải có bao nhiêu lợi hại gặp tiêu viêm bị pháp hải bình bắt cho thu trong lòng có chút bận tâm đối giang k h ô n hỏi chủ cửa hàng tiêu viêm ca ca thật có thể đánh qua cái này gọi pháp hải sao không có vấn đề lấy tiêu viêm thực lực một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết pháp hải ta nhìn hắn là nghị trăng ước giang k h ô n nói thật đúng là bị giang k h ô n nói chuẩn tiêu viêm là đấu phá thương k h u n g vị diện bức vương đặc biệt thích trang bức hắn sở dĩ sẽ bị pháp hải thu vào bình bát không phải là bởi vì không thể thoát khỏi mà là muốn trang bức ngay tại pháp hải mặt mũi tràn đầy phách lối thời điểm không trung hàng yêu bình bắt bịch một tiếng nổ tung một đạo thon dài thân ảnh bay ra ngoài rơi vào núi vàng chùa sơn môn bên trên đứng chắc tay tựa như thế ngoại cao nhân không hổ là đấu phá thương k h u n g vị diện bức vương thật mẹ hắn có thể giả bộ giang k h ô n nhà danh nói pháp hải khiếp sợ không thôi lại có người có thể đánh phá mình bình bát tiểu tử người là ai pháp hải đối tiêu viêm hỏi tại hạ tiêu viêm hứa tiên l ã o đại tiêu viêm nói thiếp ta một chiêu hoàng giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng tiêu viêm một quyền đánh về phía pháp hải bắt cực băng là tiêu viêm nhìn thấy dược lao không lâu sau vừa mới bắt đầu trang bức hành trình lúc học đấu kỹ không phải cái gì cao cấp đấu kỹ uy lực không mạnh nhưng tiêu viêm hiện tại là đấu đế cấp bậc thực lực s ử suất bắt cực băng cùng trước kia không thể so sánh nổi hắn sở dĩ không cần đế diễm thứ nhất là bởi vì đế diễm uy lực quá mạnh trong nháy mắt là có thể đem phạm vi ngàn dặm hóa thành đất khô cằn thứ hai đối phó pháp hải loại này yếu gà căn bản không cần đế diễm một cái hoàng giai cao cấp đấu kỹ là được rồi phát hải gặp tiêu viêm hướng mình công tới huy động trong tay thiền trượng hướng về phía trước một đỉnh thiền trượng cùng tiêu viêm năm đấm chạm vào nhau cái kia huyền thiết chế tạo thiền trượng từng khúc vỡ nát phát hải kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa mới chuẩn bị lui tiêu viêm năm đấm đã đến trước ngực của hắn một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài phát hải đụng vào phía sau trên vách tường đem vách tường đâm đến lon đi vào hắn nôn một mực máu có chút sợ nhìn xem tiêu viêm người trẻ tuổi này thực sự quá mạnh vậy mà có thể tay không đánh nát mình thiền trượng chắc h ẳ n hàng yêu bình bắt cũng là bị hắn dạng này đánh n pháp hải lão lựa chọc ngươi lại không thả nương tử của ta liền đưa ngươi đi gặp phật tổ h ứ a tiên có tiêu viêm cái này ngưu nhân chỗ dựa nói chuyện lực lượng đều đủ rất nhiều đừng mơ tưởng pháp hải hữu khí vô lực nói h i ệ n nhiên bản thân bị trọng thương dù vậy tư tưởng ngoan cô pháp hải hay là không muốn thả bạch tố trinh mẹ nó h ứ a tiên vánh mắt đỏ đỏ dẫn tới cực điểm bất chấp tất cả vén tay á o lên vọt tới pháp hải trước mặt một bàn tay phiến tại pháp hải mặt già bên trên lưu lại một cái đỏ r ừ n rực g ấ u bàn tay sau đó đôi pháp hải một trận đấm đá đánh cho đến chết Giang chương n n tình yêu hai ứ t ê n dạng t ể u bạch r ể m tình chín n g i t h à mươi ba á nông g 293, n phu cùng rắn cố sự phát hải bị hứa tiên đánh thành đầu heo lại không dẫn hắn đi tìm bạch t ố trinh liền sẽ bị hắn đánh chết lôi phong tháp ở vào bên tây hồ cao chừng mười mấy mét thân tháp điêu khắc đồ án cổ lão có thể chấn áp yêu tả phát hải đi đến lôi phong tháp trước xuất ra một chuỗi chìa khóa mở ra lôi phong tháp bên trên khóa mang theo hứa tiên đi vào nương tử hứa tiên xông vào lôi phong tháp lớn tiếng kêu gọi nói quan nhân bạch tố t r i n h thanh âm thanh lệ từ trên xà nhà chuyển đến h ứ a tiên ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy mình lao bà bạch tố t r i n h bị trói tại trên xà nhà nàng lúc này biến thành nguyên hình một đầu to lớn bạch xà trên thân vết thương c h n g chất tiêu viêm tiện tay vung lên cột bạch tố t r i n h dây thừng đứt gãy bạch tố t r i n h từ trên xà nhà đến rơi xuống nương tử người còn tốt chứ h ứ a tiên chạy tới ôm lấy trên đất bạch xà đau lòng sờ sờ nàng lân thiến ta bị pháp hải ngược đãi cột vào trên xà nhà hiện tại bị thương bị đánh về nguyên hình bạch tố chinh khóc kể lệ Ta mang ngươi trở về. Hứa tiên mang Hứa ôm ngươi về. lấy bạch tố trinh cái kia t hóa â chân n khổng thẳng run lên, thể hết hai lồ, cố sức i ngươi trinh Nương, nương tử, ngươi nặng tử, tố quá. Bạch h ó thành nguyên hình sau là một đầu dài mười mấy mét rõ ràng rắn có nặng mấy trăm cân hứa tiên điểm này lực lượng còn ôm không dậy nổi nàng cái này lung túng nương tử giống như lên cân hứa tiên trong lòng nhà danh nói đại ca n g ư ơ i giúp ta đem nương tử mang về được hay không hứa tiên nói với tiêu viêm cái này vẫn là để chủ cửa hàng giúp người đi tiêu viêm cười nói ngay trước mặt cổ hân nhi ôm lấy những nữ nhân khác không tốt lắm chủ cửa hàng hứa tiên nhìn về phía giang khôn ok không có vấn đề giang khôn nói hứa tiên nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh bên trong pháp hải trong mắt lóe lên một tia sắc ý hắn đuôi pháp hải lên sát tâm hôm nay có thể cứu ra lão bà của mình toàn bộ nhờ có tiêu viêm chỗ dựa vạn nhất tiêu viêm rời đi sau pháp hải ghi hận trong lòng trả thù bọn hắn làm sao bây giờ người chết vĩnh viễn là có thể dựa nhất hứa tiên từ bên hông móc ra một cây tiểu lao đi hướng pháp hải hứa tiên ngươi ngươi muốn làm gì pháp hải nhìn thấy hứa tiên cầm đao đi hướng mình cảm nhận được hứa tiên cái tiên nồng đậm sắc cơ trong lòng rất sợ hãi hắn còn không giống chết vô độc bất trợ phu giết ngươi mới có thể bảo vệ người nhà của ta hứa tiên hung tận nói đừng ngươi đừng giết ta pháp hải lui về sau hắn vạn vạn không nghĩ tới hứa tiên cái này mặc cho người khi dễ tiểu bạch kiểm tản nhận ác như vậy thí chủ kỳ thật ta đối phó bạch tố trinh không chỉ là bởi vì nhân yêu mến i nhau thiên lý bất d u n g còn có một cái ngươi không biết nguyên nhân pháp hải nói nguyên nhân gì mau nói hứa tiên cầm tiểu đao chỉ hướng pháp hải ngươi trước hết nghe ta nói một cái cố sự pháp hải nói tại một cái mùa đông giá rét đi chợ xong về nhà nông phu tại ven đường phát hiện một con rắn coi là nó đông cứng thế là liền đem nó đặt ở trong ngực dù n g mình lồng ngực nhiệt độ cơ thể ấm áp rắn rắn nhận lấy kinh hãi chờ đến hoàn toàn t h ứ c tỉnh liền bản năng cắn nông phu cuối cùng giết nông phu nông phu trước khi chết hối hận nói ta muốn làm việc thiện lại bởi vì kiến thức nông cạn mà hại tính mạng của mình bởi vậy bị loại này bạo ưng a ngươi muốn nói cái gì hứa tiên hỏi kỳ thật cố sự bên trong con rắn kia chính là ngươi nương tử bạch tố trinh mà cái kia bị rắn cắn chết nâm phu chính là ta kiếp trước pháp hải nói ta cũng là một lần vô tình thu được một chút kiếp trước hồi ức loại kia làm chuyện tốt ngược lại bị giết hận ý để cho ta không cách nào quên lúc một người người thiện lương bởi vì chính mình thiện lương mà mang đến cho mình tai nạn tất nhiên sẽ hối hận vật phẩn sinh ra mãnh liệt trả thủ tâm lý pháp hải biết kiếp trước hại chết mình con rắn kia là bạch tố trinh về sau hạ quyết tâm phải bắt được con rắn này yêu đem nàng trấn áp tại lôi phong thắp dưới vinh thế không được siêu sinh nhận yêu mến nhau, thiên lý bất dung. bất quá là cái cơ thôi nói như vậy ngươi là bị cửu hận che đôi mắt mới có thể trả thù bạch tố trinh giang khôn hỏi không sai lão nạp tu vi còn chưa đủ người xuất ra lòng từ b i bị cửu hận che đậy pháp hải chắp tay trước ngực nói nguyên lai là dạng này h ứ a tiên từ tốn nói một câu m ặ t không biểu tình trong tay đoạn đao không chút do dự hướng về phía trước đâm ra đâm vào pháp hải trái tim m á u tươi phun ra ngoài h ứ a tiên ngươi pháp hải mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn về phía hớ tiên chính mình cũng nói ra mình chấn áp bạch tố trinh nguyên nhân nhưng hứa tiên vẫn là giết mình người chết vĩnh viễn là có thể d i a nhất ta nhất định phải bảo hộ nương tử của ta cùng người nhà đời này là ta hứa tiên có l ỗ i với ngươi ngươi hóa thành lệ quỷ tìm ta trả thù ta cũng không có chút nào lời oán giận hứa tiên nói với pháp hải hứa tiên chỉ là người bình thường hắn biết tiêu viêm vừa đi hắn liền đánh không lại pháp hải nếu như bây giờ không giết pháp hải hắn vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ pháp hải cái này h a i hoang ẩm pháp hải lúc nào cũng có thể lần nữa trả thù hắn cùng người nhà của hắn hứa tiên ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi pháp hải đầy cõi lòng oán hận gầm thét lên hắn như thế lớn đ o a n khí vô cùng có khả năng hóa thành lệ quỷ h ứ a tiên tấm tiện như nữ tử xinh đẹp trên mặt viết đầy lạnh nhạt không sợ h ã i chút nào đây là hắn làm trượng phu trách nhiệm tiêu viêm trong mắt thần quang loại lên nhìn thấy pháp hải h ồ n phách rời đi nhục thể đưa tay đưa tay về phía trước đem pháp hải h ồ n phách nắm trong tay ngươi không có cơ hội lại trả thù tiêu viêm nói nhẹ nhàng bóp đem pháp hải h ồ n phách bóng nát để hắn hồn phi phách tán triệt để đem nó xóa bỏ đại ca ngươi đây là hớ tiên không hiểu nhìn về phía tiêu viêm giút ngươi vĩnh trừ hậu h o ạ tiêu viêm nói hứa tiên cùng hắn tiêu viêm so ra mặc dù chỉ là cái sức chiến đấu không đủ năm c ạ t bã nhưng hứa tiên cái kia thân là trượng phu trách nhiệm tâm lại một chút không thể so với hắn t r ê n l ệ n h đa tạ đại ca hứa tiên hướng tiêu viêm thở dài bãi t ạ đi giang k h ô n đối tiêu viêm bọn hắn nói nâng lên bạch tổ trinh đi ra núi vàng chùa đi vào thành hàng châu trên đường cái những người đi đường nhìn thấy giang k h ô n trên vai khiên một đầu dài mười mấy mét rõ ràng rắn nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt hào hán đây là người bắt được xà yêu sao một người qua đường đối giang k h ô n hỏi là xà yêu không giả bất quá không phải bắt được đây là hứa tiên lão bà hắn bạch tố trinh giang khôn nói với mọi người bạch tố trinh mỹ mạo tại trong thành hàng châu rất nổi danh đám người nghe nói bạch tố trinh là một con răn yêu trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ nguyên lai、like、nghe tiếng toàn thành mỹ nhân bạch tố trinh lại sẽ là một con răn yêu thật là đáng sợ ta liền ở tại hứa tiên nhà sát vách trong nhà hắn một mực nuôi một con răn yêu xà yêu kia hẳn là bị giết chết hứa tiên nghe được chung quanh người qua đường lời ra tiến vào đột nhiên dắt cuống họng gầm thép một tiếng lao bà của ta bạch tố trinh chính là xà yêu ai không phục cùng ta hứa lúc này dương chân n g thiên không đi c hai mươi này thế mà ngày k h phép trở về toàn thân phơi cùng người châu phi biến thành lại hát lại mập châu phi mập mạc dương chân thiên đã lâu không gặp tiêu viêm đối dương t r â n thiên chào hỏi nói năm đó mình cùng dương t r â n thiên cùng một chỗ xuyên qua đến đấu phá thương khung vị diện nhưng lại có hoàn toàn khác biệt vận mệnh tiêu viêm gặp được lao g i a g i a táng gái trang bức đánh quái thăng cấp n h ạ t pháp bảo dương t r â n thiên đồng dạng gặp được lao g i a g i a kết quả bị lừa hết gia sản không thể không đi làm đầu bếp có lẽ cái này vận mệnh đi tiêu viêm sao ngươi lại tới đây dương t r â n thiên nhìn thấy nhiều năm không thấy tiêu viêm ngây n g ẩ n cả người ta mang ta nàng dâu sẽ địa cầu cái này cố hương nhìn xem tiêu viêm nói a dạng này nha dương chân thiên cười cười Tấm tiêu ấ m đen trên mặt lộ ra viêm nói a n tiêu viêm thử láo cùng dương chân thiên ở một bên thảo luận an giang khôn cùng tiểu hãy ngồi trước máy vi tính xem phim lúc này đột nhiên có người đi đến giang khôn sau lưng dội ra một đôi ngọc thủ tre kín giang khôn con mắt đ o á nữ x e tử kia đoán trách nói vung ra giang không hai mắt đi đến giang không trước mặt nàng toàn thân áo trắng như tuyết tóc dài phất phới dáng người cao gậy tinh xảo ngọc nhan bên trên treo sở một cái ý cười giang không nhìn thấy vị mỹ nữ kia một chút liền nhận ra nữ tử này chính là thiến nữ hữu hồn bên trong nhiếp tiểu tiến tiểu tiến h giang khôn kinh ngạc nói giang khôn đột nhiên nhớ tới lần trước đi thiến nữ ưu hồn vị diện cùng n h ế p tiểu tiến h tại lan n h ư ợ c tự chơi chạy k h ó c cho chơi n h ế p tiểu tiến h gặp hắn chơi đến như vậy trượt liền bãi hắn làm thấy nguyên lai ta còn có như thế cái mỹ nữ đồ đệ đâu giang khôn cười nói sư phó ngươi thế mà quên người ta n h ế p tiểu tiến h kìm nén miệng nhìn về phía giang khôn lao công nguyên ninh thái thần đâu giang khôn hỏi chủ cửa hàng ta tới một nam tử đi đến số tám mươi một quán trọ trong hành lang người mặc đại hồng bảo quân p h đầu đội mũ ô sa năm ngoái ninh thái thần lúc đến là một nghèo rất mùng tơi thư sinh hiện tại hắn đã trạng nguyên c ấ p đệ trở thành mệnh quan triều đình làm quan lẫn vào không tệ lắm giang khôn cười nói hh ắ c ắ c không cẩn thận liền thành t r ạ n g nguyên tại liêu trai trí dị trong nguyên t á c tiểu tiến một thiên này có cái mỹ hảo kết cục ninh thái thần cao trung t r ạ n g nguyên cưới nhân loại thê tử nhất tiểu tiến làm ninh thái thần tiểu tiếp tiếp tục cùng với hắn một chỗ gia đình viên mãn vừa đưa t i ế n một cái ngày rắn ngày quỳ lại tới tiêu viêm nhìn xem ninh thái thần lộ ra rất có ý tứ tiểu dung hắn vốn là người địa cầu tự nhiên nghe nói qua thiến nữ ưu hồn cố sự cái gì gọi là n g ạ c quỷ ngươi người này thật thô tục n h ế p tiểu thiến chừng mắt đôi mắt đẹp bất mãn nói với tiêu viêm tiêu viêm biết nhiếp tiểu thiến là giang k h ô n đồ đệ vẹn vẹn mỉm cười không cùng nhiếp tiểu thiến so đỏ cái gì các ngươi tới làm gì giang k h ô n đ ố i nhiếp tiểu thiến hỏi tìm đến sư phó thương lượng cái sự tình n h ế p tiểu thiến nói chuyện gì người cuối cùng cũng có v ừ a chết thải thần sau khi chết liền muốn luân hồi truyền thế chúng ta liền không thể tiếp tục ở cùng một chỗ ta biết sư phó thần thông quảng đại có thể hay không để cho thải thần trường sinh bất tử n h ế p tiểu thiến nói ngoa tạo người yêu cầu này đủ lớn giang khôn kinh ngạc nói không nghĩ tới n h ế p tiểu thiến là đi cầu trường sinh nói đến trường sinh liền xem như tại huyền h u y ễ n thế giới cũng là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm người tu luyện mới có thể đạt tới trường sinh cảnh giới tỷ như tiêu viêm loại này c ư ờ n giả g cơ hồ đã đạt đến trường sinh cảnh giới không được thì thôi n h ế p tiểu thiến biết mình yêu cầu lòng quá tham nghĩ nghĩ nói tiếp vậy ngươi có tiên hay không đan rượu dược giúp thải thần kéo dài tính mạng tục á i mấy và năm giang khôn bó tay rồi đ ồ đ ệ này làm sao sẽ biết nghiền ép sư phó ngươi thật đúng là coi ta là thần tiên không có thuốc gì cũng không có giang k h ô n khoát tay nói tốt ta nhất tiểu thiến có chút thất vọng nói vĩnh sinh có gì tốt sống được quá lâu tâm mệt mỏi giang k h ô n nói giả thiết ngươi có thể trường sinh bất lão cứ như vậy một mực sống sót sống đến thiên hoàng địa lão không ngừng nghỉ còn sống làm xong tất cả chuyện ngươi muốn làm kết quả là sẽ phát hiện sinh mệnh càng ngày càng không có ý nghĩa càng ngày càng trống rỗng cảm thấy mê man còn không bằng chết đi coi như xong cùng trường sinh bất tử không bằng chân quý lập tức chân quý người mình yêu sư phó ta cho ngươi nắn vai n h ế p tiểu tiến đi đến giang khôn phía sau trên mặt ý cười giúp giang khôn nắn vai b ả n g ta biết ngươi muốn làm gì giang khôn hiếp mắt nhìn về phía n h ế p tiểu tiến không phải liền là muốn chơi trò chơi sao bị ngươi đã nhìn ra đến sư phó cho ngươi hiện ra một chút đại thần cấp thao tác giang khôn lấy điện thoại di động ra đã loắt một cái chạy khốc loại trò chơi chuẩn bị cùng n h ế p tiểu tiến cùng nhau chơi đùa trò chơi sư phó trước cho ta chơi một lát đi nhất tiểu tiến kéo lại giang khôn cánh tay nói với giang khôn nàng mặc dù chơi đến cực kỳ c á i bắp nhưng vẫn là không nhịn được muốn chơi cho ngươi giang khôn đưa di động cho nhiếp tiểu tiến h tiểu h ái nhất không nhìn nổi những nữ nhân khác cùng giang khôn câu kết làm b ậ y vội vàng đem giang khôn kéo đến bên cạnh mình nói với giang khôn chúng ta tiếp tục xem phim để chính nhiếp tiểu tiến h chơi đi giang khôn ánh mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính đột nhiên nhìn thấy hồ yêu tiểu hồng nương mấy chữ trong đầu linh quang l ó e lên nhiếp tiểu tiến h sợ hãi linh thái thần luân hồi chuyển thế quên à n g sao không đi đồ sơn định chế một phần phục vụ để hai người bọn họ nối lại tiền duyên đâu đô đệ ta có biện pháp để ngươi cùng hứa tiên tại hạ một thế nối lại tiền duyên giang khôn nói với nhiếp tiểu tiến n h a nhất tiểu tiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động thuận miệng trả lời một tiếng hết sức chuyên chú chơi bừa bất quá nàng lập tức kịp phản ứng kích động nhìn về phía giang khôn sư phó ngươi nói là sự thật sao vi sư làm sao lại gạt ngươi chứ giang khôn nói sư phó ngươi quá tốt rồi nhất tiểu tiến giật mình vui liền cho giang khôn một cái ôm uy ngươi làm sao tùy tiện ông ta nhà giang k h ô n đại nhân tiểu á i nhìn chằm nhiếp tiểu tiến lớn tiếng nói t r o n giọng g nói tràn đầy định ý người là ai nha hắn là sư phụ ta ta muốn làm sao ôm liền làm sao ôm nhất tiểu t h i ế n tùy h ứ n g nói giang k h ô n nhìn về phía một bên ninh thái thần xấu hổ cười một tiếng luôn cảm giác ninh thái thần đỉnh đầu xanh m ơ n mận giang k h ô n đại nhân là của ta ngươi lại không bông tay ta liền không k h á c h khí tiểu g ái cả giận nói h ừ ai sợ ai nhất tiểu t h i ế n chưa thấy qua tiểu g ái càng không biết tiểu g ái là ai nàng không chút nào yếu thế đem hai đầu cánh tay ngọc dựng đến giang k h ô n trên cổ hướng tiểu ái khiêu khích ninh thái thần thấy cảnh này mặt lộ vẻ xấu hổ đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình có chút sánh lét chương hai trăm chín mươi lăm đùa bức bạch n g ư y ệ sơ tiểu h ái cùng n h ế p tiểu tiến một người dắt lấy giang khôn một đầu cánh tay trứng mắt đối phương trong không khí phảng phất tràn ngập khói lửa hương vị lao dương nơi này giống như muốn buộc phát chiến tranh rồi chúng ta đi phòng bếp đi ngươi dậy ta cùng hân nhi nấu cơm tiêu viêm cảm giác trong đại đường không khí không đúng lắm nói với dương chân thiên đi hai vợ chồng các ngươi phụ giúp vào với ta dương chân thiên mang theo tiêu viêm cùng cổ hân nhi tiến vào phòng bếp n h ế p tiểu tiến cũng không phải thích giác khôn chỉ là đem giang khôn xem xét thành sư phụ mình cho nên mới cùng giang khôn tương đối thân mật mà tiểu gái là thật thích giang khôn nhìn thấy nhiếp tiểu thiến lôi kéo giang khôn trong lòng có chút g h e n t vông giang khôn nhìn xem nhiếp tiểu thiến lại nhìn xem tiểu gái nói ra nôn n á o cái gì mà nôn n á o có cái gì là một ván trò chơi không thể giải quyết đâu mở ra hát nhà mở hát là cái gì nhiếp tiểu thiến nghi hoặc hỏi sư phó hôm nay dạy ngươi một loại mới trò chơi gọi vương giả thuốc trừ sâu giang khôn nói chúng ta tới tổ đội mở hát thế nào mới trò chơi tốt lắm tốt lắm n h ế p tiểu tiến h hưng phấn nói sau một tiếng tiểu ái cùng n h ế p tiểu tiến h ở giữa loại kia kiếm bạt nội trương cảm xúc hóa giải sự thật chứng minh tổ đội mh là một loại rất tốt dùng để hóa giải mâu thuẫn phương pháp sư phó ngươi nói giúp ta cùng thải thần nối lại tiền duyên phương pháp là cái gì n h ế p tiểu tiến h đối giang khôn hỏi tại cái nào đó vị diện có một loại chức nghiệp gọi là dây đỏ tiên chuyên môn làm người yêu mến nhau phục vụ làm cho nhân loại sau khi chết kiếp sau có thể lại lần nữa nhớ tới chuyện của kiếp trước giang không i ả i thích nói ngươi cùng yêu cộng đồng hướng khổ tình cây phát hệ lấy yêu cùng người yêu nhau ký ức cùng bộ phận yêu lực làm tế phẩm phong nhập cái nào đó pháp bảo bên trong lại mượn hồ yêu chi lực đem pháp bảo này một phân thành hai nhân loại cầm trong tay nửa cái pháp bảo chết đi pháp bảo liền sẽ theo linh hồn của con người cùng một chỗ luân hồi c h u y ể n thế c h u y ể n thế người sẽ mang theo nửa cái pháp bảo xuất sinh chỉ cần gặp được một nửa khác pháp bảo c h u y ể n thế người liền có thể hồi tưởng lại trí nhớ của kiếp trước nhưng ta là quỷ không phải yêu nhất tiểu thiên nói không sai biệt lắm nha giang k h ô nói để yêu nhau người hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước món kia bị một phân thành hai pháp bảo c h í nhớ của kiếp trước chứa đựng tại pháp bảo bên trong giang khôn cảm giác quỷ hẳn là cũng có thể làm vậy chúng ta bây giờ liền đi đi nhiếp tiểu thiến vội và nói g n ăn cơm trưa xong lại đi giang khôn nói giữa trưa tiêu viêm c ù n g cổ hân nhi đem thức ăn từ p h ò n g bếp bưng ra bữa cơm này là hắn c ù n g cổ hân nhi hiệp trợ dương chân thiên làm thuận tiện cùng dương chân thiên học được mấy đạo đồ ăn t h ư ờ n g ngày tiêu viêm ta muốn dẫn đồ đệ của ta đi dị giới làm ít chuyện lại phải làm phiền ngươi giúp ta chống tiệm giang khôn nói với tiêu viêm không có việc gì ta còn muốn tại tiệm của ngươi bên trong nán lại một đoạn thời gian tiêu viêm cười nói hắn lúc đầu dự định hậu thiên liền đi tiến về đại thiên thế giới nhưng nay tiên h phẩm nếm đến dương chân thiên làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon cho nên quyết định lưu lại cùng dương chân thiên học tập làm đồ ăn lại ở một đoạn thời gian dương chân thiên không nghĩ tới tiêu viêm đường đường đầu đế thế mà lại cùng mình học làm đồ ăn về sau khoác l á c đều có tiền vốn ninh thái thần cầm lấy đũa nếm thử một miếng dương chân thiên làm đồ ăn lập tức liền c h ấ n kinh chưa hề hưởng qua ăn ngon như vậy đồ vật xưng là tuyệt phẩm mỹ vị cũng không đủ bằng hữu ngươi làm đồ vật so trong hoàng cung ngự chủ làm còn tốt hơn ăn ninh thái thần nói với dương chân thiên ngày quỳ huynh quá khen dương chân thiên khiêm tốn cười nói đen xì mặt béo bên trên lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n g đoãn sau khi ăn cơm chưa xong giang khôn mang theo nhiếp tiểu thiến cùng ninh thái thần đi vào vạn giới chi môn trước dẫn hắn hai đi hồ yêu tiểu hồng nương vị diện tìm kiếm c h u y ể n thế nhân duyên phục vụ sư phó ngươi tiệm này thật thần kỳ thế mà có thể thông hướng từng cái thế giới khác nhau nhiếp tiểu thiến nói với giang khôn một bên ninh thái thần cũng rất tò mò bọn hắn sắp tiến về cái này hồ yêu tiểu hồng nương vị diện là cái dạng gì vị diện ba người xuyên qua thời không trong nháy mắt dáng lâm hồ yêu tiểu hồng nương bị diện không gian và mèo ba người trống rông xuất hiện tại giữa đường một người trẻ tuổi vội vã chạy tới không có bất kỳ cái gì phòng bị một đầu đụng vào giang k h ô n trên lồng ngực hắn thân thể nghiêng một cái đặt mông ngồi dưới đất ngoa tảo các ngươi là ai làm sao đột nhiên xuất hiện tại giữa đường người trẻ tuổi kia nhìn về phía giang khôn ba người hỏi vừa rồi giữa đường rõ ràng không có người không biết ba tên này làm sao xuất hiện giang k h ô n nhìn nhìn người trẻ tuổi này đại khái một ư ơ i sáu tuổi tả hữu phía sau b ê n một đầu thật dài bím tóc người mặc một bộ màu trắng áo thun áo thun phía trước viết thoát khỏi nghèo khó hai cái chữ to đây không phải bạch nguyệt sơ sao giang không thầm nghĩ trong lòng không có ý tứ ninh thái thần rất xin lỗi nói hắn làm người hiền lành vội vàng đi đỡ bạch nguyệt mới nổi lên tới đừng dịu ta eo của ta t h ụ thường dậy không nổi các ngươi nhất định phải bồi tiền thuốc men bạch nguyệt sơ hất ra ninh thái thần một tay che phần eo của mình gương mặt kia nhăn co lại thành một đoàn giả bộ như rất thống khổ bộ dáng uy ngươi không phải liền là bị va và vào một phát sao nơi đó có nghiêm trọng như vậy rõ ràng lửa bịt i ề n nhất tiểu tiến không cam lòng nói các ngươi các ngươi đụng vào người còn không bồi thường tiền ta muốn báo cảnh bạch nguyệt sơ chỉ vào nhất tiểu thiền nói mà lại ngươi một nữ quỷ không bồi thường tiền ta liền đại biểu một mạch đạo minh thu ngươi nhất tiểu thiền thần s ắ c đọc lại người trẻ tuổi này vậy mà có thể nhìn ra mình là nữ quỷ không đơn giản không phải liền là tiền sao giang khôn k i n h thường cười nói hắn hiện tại thế nhưng là thổ hào không quan tâm tiền sau đó đối bạch nguyệt sơ hỏi ngươi muốn nhiều ít bạch nguyệt vừa nghe thấy giang khôn nói phải bồi thường tiền trong lòng không khỏi mừng thầm trong lòng bắt đầu tính toán muốn đe dọa bao nhiêu tiền muốn bao nhiêu đâu m ư ờ i khối có thể hay không lòng quá tham vẫn là phải năm khối tốt năm khối tiền thuốc men nhanh bồi thường tiền b ạ c h nguyệt mới nhìn lấy giang khôn nói Phúc! nhất tiểu thiến che miệng kém chút cười ra tiếng g i a hỏa này chạy tới người g i ả bị đụng thế mà chỉ cần năm khối tiền giang khôn cũng bó tay rồi ngâm lại những cái tia người g i ả bị đụng lao đầu nhi lao t h á i thái không có mấy vạn khối tiền thuốc men ngươi cũng đừng nghĩ đi b ạ c h nguyệt sơ quả nhiên là cái đ a bức、Ngày. có phải hay không nhiều lắm cho ngươi đánh cái giảm còn tám mươi bốn khối tiền cũng được bạch nguyệt sơ nói cho là mình muốn năm khối tiền lòng q u á tham khối này vàng thỏi cho ngươi xem như ngươi tiền thuốc men giang k h ô n tiện tay đem một cây vàng nóng vàng thỏi ném cho bạch nguyệt sơ đây là bạch nguyệt sơ mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trên đất cây kia vàng thỏi rỗi ra hai tay đem vàng thỏi nâng lên đến kích động đến hai tay thẳng r u lên má ơi lao tử đã lớn như vậy còn không có gặp qua như thế lớn cục vàng thỏi bạch nguyệt mới nhìn trong tay vàng thỏi hai mắt biến thành hai cái đẹp nguyên phù hào miệm bên trong chảy nước miếng căn này vàng thỏi hiện tại là hắn bạch nguyệt sơ hết thể phảng phất tại nằm mơ ba bạch nguyên sơ quạt mình một bậc hai xác định đây không phải đang nằm mơ sau đó lại đối giang khôn hỏi thổ hảo ngươi xác định đem căn này vàng thỏi cho ta ừ n cho ngươi giang khôn nhàn nhạt nói một câu thổ hảo đại lão cha ruột cầu bao u ô i bạch nguyên sơ cao hứng lệ rơi đầy mặt vội vàng leo đến giang khôn bên chân gắt ga o ôm lấy giang khôn đùi chương hai trăm chín mươi sáu ra mắt sẽ bạch nguyên sơ không có tiết tháo chút nào ông i a n g khôn đùi chết sống không bông tay h ã thấy cái này nhất định là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ tuyệt thể không bất ồ n quá i này Giang Khôn biết bạch t b nguyệt, bên bên trên, trên nguyệt sơ không có té xịu đứng dậy chạy đến giang không bên người đối giang không hỏi đại ca ngươi thiếu tiểu đệ sao ta cho ngươi làm tiểu đệ có được hay không vậy ngươi coi như tiểu đệ của ta tốt giang không biết bạch nguyệt sơ tuyệt đối ỉ lại vào mình dứt khoát liền thu hăn cái này tiểu đệ tốt giá thấp thu cái tiểu đệ lại không lỗ ta bạch nguyện nguyện vọng ban d i u vì đại ca đi theo làm tùy tùng chỉ cần đại ca mỗi tháng cho ta mười đồng tiền mua kẹo que ăn liền tốt bạch nguyệt sơ cười hì hì nói giang khôn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây vàng thỏi ném cho bạch nguyệt sơ đây là cho ta làm tiểu đệ tiền trả nước thổ hảo ta nguyện đi theo ngươi một đời một thế bạch nguyệt sơ kích động đến nhảy dựng lên trong lòng suy nghĩ hai cây vàng thỏi có thể mua rất nhiều thật nhiều ngũ thải kẹo que ngươi bây giờ muốn đi làm gì giang khôn đối bạch nguyệt sơ hỏi ta muốn đi tham gia ra mắt hội bạch nguyệt sơ nói đi ta đi chung với ngươi giang khôn biết bạch nguyệt gặp mặt lần đầu tại ra mắt sẽ lên gặp được đồ sơn t ô t ô hắn có thể hỏi một chút đồ sơn t ô t ô đồ sơn đi như thế nào giang khôn đi theo bạch nguyệt mới tới đến ra mắt sẽ hội trường ra mắt trong hội trường người đông nghỉ nghịt không ít nhân sĩ thành công bên ngoài chờ đợi ra trận ra mắt hơn mười người cách gan mặc diễm lệ nữ khách quý đứng tại trên đài đối với hài lòng nhân sĩ thành công các nàng liền sẽ không dập tắt trước người cái kia n g đèn bạch nguyệt sơ một cái nghèo đ ế u ti tại sao chạy tới loại này cao đại thượng địa phương ra mắt giang khôn đối bạch nguyệt sơ hỏi hh bạch nguyệt sơ cười thần bí từ trong túi quần lấy ra một tờ ra mắt ra trận khoán phía trên danh tự không phải bạch nguyệt sơ mà là một cái gọi chu vạn sơn trại nuôi heo l ã o bản t r ư ơ n g này ra trận khoán là bạch nguyệt sơ lừa gạt tới giang khôn mang theo nhiếp tiểu tiến cùng ninh thái thần đi đến thính phòng bạch nguyệt sơ cầm ra mắt ra trận khoán chạy đến trên đài đi ra mắt hơn mười người nữ khách quý nhìn thấy bạch nguyệt sơ vẫn là cái mười mấy tuổi trẻ vị thành niên nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trên tư liệu nói trại nuôi leo lão bản chu vạn sơn không phải cái hơn ba mươi tuổi trung nhân nhân như thế nào là cái vị thành niên hài tử đúng thế như thế nào là đứa bé mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc một người mặc đạo bảo màu vàng cùng bạch nguyệt năm đầu linh không tranh lệch nhiều tuổi trẻ đạo sĩ xâm nhập hội trường hàn áo đen thủ hạ cột một cái mập mạp nam tử trung niên vương phú quý mọi người ở đây đều biết cái này người mặc đạo bảo người trẻ tuổi chính là lập tức lớn nhất môn phái một mạch đạo minh thiếu đương gia một mạch đạo minh truyền thường à n năm nội tinh thâm hậu mười phần có tiền những cái kia nữ khách quý đều lộ ra ngưỡng mộ ánh mắt bạch nguyệt sơ ngươi một cái nghèo điếu ti cũng chạy tới loại này nhân sĩ thành công ra mắt hội tuổi trẻ đạo sĩ vừa cười vừa nói sau đó đ ố i trong hội trường đám người nói cái này chu vạn sơn là giả đây mới thật sự là trại nuôi h e o lão bản chu vạn sơn không sai chính là tiểu tử này đem ta ra mắt ra trận khoán lửa gạt đi chu vạn sơn nhìn về phía bạch nguyệt sơ nói đám người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía bạch nguyệt sơ ra hỏa này chính là cái lửa gạt đến lửa gạt các nữ khách tình cảm nhưng mà bạch nguyệt sơ nhét miệng lên câu lên một k i a nụ cười thản nhiên không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng t h ầ n s á c nghèo điếu ti ngươi cười cái gì tuổi trẻ đạo sĩ không biết bạch nguyệt sơ vì sao không có chạy trốn ngược lại lộ ra bình tĩnh t i ế u d u n g cái này không phù hợp lẽ thường vương phú quý ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi ta đã không phải nghèo điếu ti ta bạch nguyệt sơ là kẻ có tiền ha ha ha ha. bạch nguyệt sơ phách lối cười như điên nói từ trong túi quần móc ra hai cây vàng t ỏ i hướng một mạch đạo minh thiếu đương ra vương quyền phú quý khoe khoang ông trời của ta bạch nguyệt sơ tên quỷ nghèo này lại có hai cây vàng t ỏ i làm sao có thể vương quyền phú quý kinh ngạc nói tại trong ấn tượng của hắn bạch nguyệt sơ chính là cái vì một m a o tiền cái gì đều chịu làm nghèo điều ti nhưng nghĩ không ra hiện tại bạch nguyệt sơ thế mà có thể xuất ra hai cây vàng tỏi thật bất khả tư nghị ta biết một cái thổ hào đại ca vàng tỏi là hắn cho ta về sau ta cũng là có đại ca bảo vệ người bạch nguyệt sơ nói chỉ chỉ trên khán đài giang khôn thổ hào đại ca vương quyền phú quý thuận bạch nguyệt sơ chỉ phương hướng nhìn lại thấy được giang k h ô n ba người cũng không nhận ra giang k h ô n ba người kia chính là ta thổ hào đại ca giang khôn so với các n g ư ờ i vương già có tiền nhiều bạch nguyệt sơ nói khoa nói vương quyền phú quý rất không cam tâm bạch nguyệt sơ cái này nghèo điếu ti cũng có hàm ngư phiên thân một ngày thế là đối trên khán đài giang k h ô n nói bạch nguyệt sơ đại ca có hay không đảm lượng lên đài so với ta so với ai khác càng có tiền hơn giang k h ô n đi lên đài từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh màu đen ma đao đây là tại mây xanh đại lục ở bên trên đạt được một thanh ma tộc thật khí tục n ữ nói người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật vương quyền phú quý trên thân một đống lớn phát bảo hắn không nhiều lắm bản lĩnh thật sự bình thường hàng yêu trừ ma đều dựa vào những n à y p h á p bảo xem ta p h á p bảo trừ ma kiếm vương quyền phú quý triệu hồi ra một thanh p h á p bảo người cái kia thanh hắc đao có ta trừ ma kiếm đáng tiền sao có đáng tiền hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết giang k h ô n cười nói làm sao thử p h á p bảo loại vật này đương nhiên là càng lợi hại càng đáng tiền ta bắt ta hắc đao chặt ngươi trừ ma kiếm nhìn xem ai p h á p bảo lợi hại hơn giang k h ô n nói thử liên thử vương quyền phú quý không sợ hai chút nào nói ở đây người xem cùng nhau nhìn về phía sân khấu đều muốn nhìn một chút là một mạch đạo minh pháp bảo lợi hại vẫn là cái này bạch nguyệt sơ thổ hào đại ca pháp bảo lợi hại giang k h ô n cười cười cầm màu đen ma đao hướng phía vương quyền phú quý kiếm một đao chém đi xuống k h e n h vương quyền phú quý pháp bảo bị chặt thành hai nửa hồ yêu tiểu hồng nương vị diện không tính là huyền huyễn vị diện nhiều lắm là tính nửa cái huyền huyễn vị diện thanh này ma đao đến từ huyền huyễn thế giới t h ậ n khí so vị diện này bất kỳ vũ khí nào đều muốn lợi hại làm sao có thể vương quyền phú quý kinh hãi pháp bảo của mình thế mà ngay cả một đao đều chịu không được thanh này màu đen đao đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo v một mạch đạo minh pháp bảo bị một đao chặt đứt ra mắt sẽ hiện trường khán giả đồng dạng bị khiếp sợ đến vương quyền phú quý vẫn như c ũ không cam tâm triệu hồi ra đủ loại pháp bảo giang khôn cầm ma đao một trận chém lung tung đem vương quyền phú quý pháp bảo chặt cái náo h nhuẹn trên trăm kiện pháp bảo thượng phẩm hoàn toàn biến thành tàn thứ phẩm bạch nguyệt sơ đối giang khôn cái này lão đại phục sát đất trước kia hắn cùng vương quyền phú quý giao thủ luôn luôn bị vương quyền phú quý dùng các loại pháp bảo treo lên đánh nhưng giang k h ô n chỉ dựa vào một cây ma đao liền đem vương quyền phú quý tất cả pháp bảo đánh bại thực sự quá lợi hại bạch nguyệt sơ ngạc nhiên chạ nhìn xem giang k h ô n trong tay ma đao chạy nước miếng rất muốn thanh này cường hãn ma đao tuần này ba canh đi lên chương 297, t i ế n về đồ sơn lão đại ngươi cây đao này có thể cho ta chơi mấy ngày s a o bạch nguyệt sơ đối giang k h ô n hỏi rất muốn thử một chút thanh này như b ứ c ma đao chỉ cần ngươi có thể lấy lên được tới giang k h ô n đem ma đao hướng trên mặt đất cắm xuống đối bạch nguyệt sơ nói bạch nguyệt sơ miệng bên trong chạy nước bọn xoa xoa tay đi nổ cái kia thanh ma đao bất quá hai tay của hắn vừa mới sờ đến ma đao chua đao một cỗ cường hành vô xong lực lượng tòng ma trên đao chuyển đến đem hắn chấn động đến miệng phun máu tươi v u ỳ trên mặt đất cái này cây đau này chuyện gì xảy ra bạch nguyên sơ nghi hoặc mà hỏi thăm cây đau này không phải phổ thông pháp bảo không phải là cái gì người đều có thể làm động đậy giang k h ô n nói ma đau thuộc về thần khí phạm chủ rất có linh tính nó sẽ không để cho kẻ yếu trở thành chủ nhân của mình lão đại người l ừ a ta bạch nguyên sơ rất thương tâm nói là chính ngươi m u ố n sở trách ta rồi giang không buông buông tay nói vương quyền phú quý nằm dạm trên mặt đất đau lòng hắn những cái kia pháp bảo đúng lúc này ra mắt sẽ nóc nhà đột nhiên bị đánh vỡ một cái manh manh đắt tiểu la lị từ l ô rách bên trong bay xuống đụng vào bạch n g u y ệ t sơ trên thân đem hắn đụng người ngựa ngựa lợn bạch n g u y ệ t sơ lão bà ngươi tới giang khôn cười nói ngoa tạo bạch n g u y ệ t sơ quá sợ hãi c ố n g q u ế t nhìn một chút tay trái của mình ta vàng thỏi đ â u ta vàng thỏi không thấy mới vừa rồi bị đồ sơn tô tô va chạm bạch n g u y ệ t sơ trong tay hai cây vàng thỏi bị đụng bay không biết rơi xuống đi nơi nào đây chính là hai cây vàng thỏi có thể mua rất nhiều thật nhiều yêu hình trai ngũ thải kẹo que tuyệt đối không thể mất bạch nguyên sơ đầy đất tìm kiếm tìm nửa ngày cũng không tìm được bạch nguyệt sơ ngươi chính là cùng khổ mệnh có tài cũng thủ không được vương quyền phú quý cười nào nói ta vàng thỏi đâu vàng thỏi vàng thỏi bạch nguyệt sơ rất yêu thương chẳng lẽ mình thật là người nghèo m ệ n h có tiền cũng thủ không được đạo sĩ ca ca ngươi có phải hay không đang tìm cái này đồ sơn tô tô nhỏ giọng hỏi dối ra tay nhỏ xuất ra hai cây vàng thỏi cho bạch nguyệt mới nhìn ta vàng thỏi ha ha ta bạch nguyệt sơ không phải người nghèo bệnh ta vàng t ỏ i không có ném bạch nguyệt sơ cười to nói đưa tay đi lấy đồ sơn tô tô trong tay vàng tỏi nhưng mà hắn còn không có sở đến tô tô trong tay vàng tỏi liền nghe đến bịch một tiếng vang thật lớn vô tận x a lưu đột phá vết tường xông vào ra mắt chiếu cô trong chẳng bạch nguyệt sơ cùng đồ sơn tô tô không có chút nào phòng bị bị cỗ này to lớn x a lưu xông ra ra mắt chiếu cố trận trong hội trường những người khác cũng bị x a lưu tác động đến xông ra ra mắt chiếu cố trận thổ đột thổ bức tường n g ă n cản giang k h ô n một bước bay trở về ninh thái thần bên cạnh hai người xử suất thổ đột nhân thuật mặt đất dâng lên một đạo tướng đất ngăn trở quần quận mà đến lưu xa sư phó n g ư ơ i thật lợi hại nhất tiểu tiến h vui mừng nói kia là đương nhiên giang khôn nói ninh thái thần nghe nhất tiểu tiến h nói qua giang khôn chủ cửa hàng là cái người rất lợi hại bây giờ thấy giang k h ô n thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường ta vàng thỏi đâu bạch n g u y ệ t sơ đem đồ sơn tô tô từ đất cắt bên trong đào ra đối nàng hỏi thật xin lỗi đạo sĩ ca ca vừa rồi không có cầm chắc không biết bị sa lưu vọt tới đi nơi nào đồ sơn tô tô vớt mắt nói chẳng lẽ ta bạch nguyễn sơ thật là người n g ậ bệnh bạch nguyễn sơ nhìn qua trước mắt đất cát khóc không ra nước mắt trong lòng mười phần đau lòng Cố người à y xa u vì ra mắt hội. n ư là người phương nào có thể ngăn t r ở ta yêu thuật phạm vân bay lúc này là một anh tuấn cao lớn nam tử từ trên tường lỗ rách đi vào ra mắt chiếu cố trận đối giang k h ô n hỏi ta là một mở quán trọ thương nhân giang k h ô n trả lời nói thương nhân cũng là tới đây cùng lão bà của ta ra mắt phạm vân bay biết Tới này, cái ra mắt cái này bản cơ ra sẽ đối ề tiền u là giang khôn cũng là là lao bà có coi cũng cùng thương mắt. Giang nhân, hắn Khôn đến hắn ra đ với đánh hắn lao bà chủ ý người phạm vân phi tuyệt sẽ không công tha lần nữa thi triển yếu thuật điều khiển to lớn sa lưu hướng giang khôn ba người c u ộ n cuộn cuộn tới đối mặt sóng lớn sa lưu giang k h ô n trong tay lần nữa kết ấn mạnh liệt dòng nước từ t r u n g quanh thân thể hắn dâng lên mà ra dòng nước uy thế so sa lưu cường hãn gấp trăm ngàn lần trong nháy mắt đem phạm vân bay sa lưu nước hết chung quanh đường đi biến thành dòng sông ra mắt người biết ở trong nước bốn phía phiêu lưu giang k h ô n thu hồi thủy đội phạm vân bay gặp được nước bị đánh về nguyên hình từ anh tuấn hoàng tử biến thành một con c ắ t hồ một chương mặt to đĩa to dài hồ ly miệng nhìn qua có chút ngốc m anh một đôi mắt cá chết nhìn c h ầ m c h ầ m giang khôn trong ánh mắt viết đầy im lặng hồ ly ta đối với ngươi lão bà không hứng thú giang khôn bắt l ấ y phạm vân bay b ừ i cáo đem hắn từ đất cắt bên trong giống nhổ c ủ cải đồng dạng rút ra ném về phía lao bà hắn lúc này bạch n g u y ệ t mới sinh không thể luyến mà nhìn xem trước mặt đất cát mới vừa rồi bị giang khôn thủy đồn xông lên cái t i hai cây vàng t ỏ i càng không biết bị vọt tới đi nơi nào đạo sĩ ca ca ngươi thế nào đồ sơn tô tô đối bạch nguyên sơ hỏi đừng còn ta ta nghĩ một người làng lặng bạch nguyên sơ nhìn qua đất cắt m ọ i người đều là l ỗ i của ta không có cầm chắc n g ư ờ i v à n g tỏi đồ sơn tô tô nói sau đó từ trong ngực xuất ra hai cây ngũ thải kẹo que tiếp tục nói cho ngươi hai cây ngũ thải kẹo que làm đền bù bạch nguyên sơ là một cái người rất dễ thỏa mãn nhìn thấy đồ sơn tô tô trong tay ngũ thải kẹo que yêu thương biểu lộ bị quần hỉ thay thế ngũ thải kẹo que ta yêu nhất bạch nguyên sơ đoạt lấy hai cây ngũ thải kẹo que tranh thủ thời gian lột ra giấy gói kẹo nhét vào mình miệm bên trong quả nhiên ăn vào miệng bên trong mới là chân thật nhất không cần lo lắng giống vàng thỏi như thế sẽ mất tô tô tỉ tỉ ngươi đ ổ sơn nhã nhã đâu giang k h ô n đối đ ổ sơn tô tô hỏi ngươi là ai đ ổ sơn tô tô đối giang khôn hỏi ta là các n g ư ơ i đ ổ sơn dây đỏ tiên hộ khách muốn đi các n g ư ơ i đ ổ sơn định chế một phần nối lại tiền duyên phục vụ giang khôn nói hộ khách đ ổ sơn tô tô ngốc manh biểu lộ một chút kinh hỷ nhìn xem giang khôn ngươi tìm ta đi ta cũng là dây đỏ tiên ngươi không phải thực tập dây đỏ tiên sao a làm sao ngươi biết đồ sơn tô tô kinh ngạt nói thực tập dây đỏ tiền không phải cũng là dây đỏ tiền sao được rồi ta còn là đi các n g ư ơ i đồ sơn tốt ngươi không quá đáng tin cậy giang k h ô n nói không quá đáng tin cậy bốn chữ này phảng phất mũi tên bắn thủng đồ sơn tô tô tâm nàng biểu thị rất khó chịu đồ sơn tại phương đông đồ sơn tô tô thương tâm nói lão đại ta cũng muốn đi chung với ngươi bạch nguyệt sơ tiến tới ôm lấy giang k h ô n e o đối giang k h ô n hỏi về sau chỉ cần đi theo cái này có tiền đại ca liền có thể ăn mặc không lo ngươi vẫn là theo ngươi tiểu la l ụ chơi đ ổ đi giang k h ô n trên thân bắn ra một cỗ kinh khí đem ôm mình bạch nguyệt sơ c h â n khai triệu hoán cân đầu vân mang lên n h ế p tiểu tiến h cùng ninh thái thần hai người tiến về đồ sơn lão đại thực lực cao cường lại có tiền thật hâm mộ bạch nguyệt mới nhìn lấy không trung giang khôn nói chương hai trăm chín mươi tám truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giang khôn mang theo ninh thái thần cùng n h ế p tiểu tiến h phi hành tại mấy ngàn mét trên bầu trời ninh thái thần nhìn phía dưới rộng lớn sông núi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại phong khoáng c h i t ỉ n h chủ cửa hàng có thể hay không bay chậm một chút ta nghĩ quan sát sơn hà này phong quang ninh thái thần nói với giang khôn có thể giang k h ô n điều khiển cân đầu vân để cân đầu vân bay chậm một chút lúc này n h ế p tiểu tiến h tiến đến giang khôn bên người cười hì hì nói ra sư phó lần trước ngươi cho ta chơi cái kia gọi vương giả thuốc trừ sâu trò chơi tốt có ý tứ ta còn muốn chơi n h ế p tiểu tiến h mặc dù sinh ở cổ đại nhưng tư tưởng mở ra đối xã hội hiện đại trò chơi điện tử cảm thấy rất hứng thú đến vi sư hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào tao thao tác giang k h ô n nói với nhiếp tiểu tiến h hãn thân là nhiếp tiểu tiến h sư phó không có khả năng cái gì cũng dạy cho tên đồ đệ này thế là từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai bộ điện thoại sư phó người muốn dạy ta chơi cái gì nhất tiểu tiến hỏi vì sư dạy người chơi thích khách giang không nói chơi thích khách trọng yếu nhất chính là nhanh chóng phát dục thêm hèn mọn cắt vào địch quân xếp sau xử lý địch quân xếp sau xử lý địch quân xếp vị anh hùng cái gì là xê vị anh hùng nhất tiểu tiến nghi hoặc mà họ tham một vị anh hùng chính là chủ yếu phụ trách chuyển vận anh hùng loại này anh hùng tổn thương cao sinh tồn năng lực thấp dễ dàng bị một bộ mang đi giang không i ả i thích nói chơi thích khách thời điểm phải chú ý trợ giúp lên đường hoặc ven đường không muốn vào xem lấy phát dục trợ giúp đoàn đội tại giai đoạn trước đánh ra ưu thế thích khách bình thường đều là đánh giã đánh xong giã phải đi lên đường hoặc ven đường bắt người cái này phi thường trọng yếu nếu như bắt người thành công liền có thể trợ giúp đoàn đội đánh ra giai đoạn trước ưu thế rất dễ dàng bằng vào kinh tế ưu thế nghiền ép đối phương còn có một loại tránh bùi có âm người anh hùng Có được c ư ờ ngồi đại Giang nói, giả nổi bụi phải bụi biểu ai không kỹ kỳ khách. Khôn không không chế pháp thật thể thích thuốc danh nhất tránh của anh hùng không phải có ba biểu không ai có thể hơn. năng cũng xưng vương bên trong n g có của có có sư, sâu trừ là ba ở bên cạnh thưởng thức phong cảnh linh thái thần nhìn thoáng qua giang khôn hoàn toàn nghe không hiểu giang khôn giảng cái gì còn tưởng rằng giang khôn tại cho n h i ế p tiểu thiến nói cái gì cao đại thượng đồ vật chuyên đạo thụ nghiệp giải hoặc làm gương sáng cho người khác chủ cửa hàng thật là một cái lao sư tốt linh thái thần cảm khai nói giang khôn nếu là chạy tới hiện tại trường học giảng những vật này khẳng định sẽ bị nói dậy hư học sinh giang khôn cùng nhiếp tiểu tiến h ở nơi đó mở hát chơi đ ù a giang khôn chơi thích khách nhiếp tiểu tiến h chơi xạ thủ tiểu tiến h chú ý đi à đừng đứng tại một chỗ bất động không phải rất dễ dàng rất dễ dàng bị đối diện thích khách xử lý giang khôn đối nhiếp tiểu tiến h nhắc nhở sư phó cái gì là đi a nhất tiểu tiến h hỏi đi a chính là vừa đi một bên bán chân chính sẽ chơi xạ thủ người đều được xưng là đi a quái giang khôn nói n h a nhất tiểu tiến h gật gật đầu tiếp tục chơi đ ù a nhất tiểu tiến đi theo một cái khiên thịt trải qua phổ thông bụi có lúc trong bụi cỏ đột nhiên bay ra một cái màu đỏ hỏa cầu rơi xuống bên người nàng không ngừng xoay tròn bị hỏa cầu trúng đích về sau nhiếp tiểu thiến xạ thủ bị mềm mội không cách nào động đậy sau đó một đạo màu đỏ la dè từ trong bụi cỏ bắn ra hp của nàng tạch tạch tạch hướng xuống rơi không đến hai giây liền bị người cho miệu sát sư phó ta chết đi nhiếp tiểu thiến bất đắc dĩ nói nhìn thấy đối diện đội hình bên trong có bụi cỏ ba biểu đi ngang qua bụi cỏ lúc liền muốn cẩn thận giang k h ô n đối n h i ế tiểu thiến giáo dục nói bình thường gặp được bụi cỏ ba biểu biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian t h o á n h i ệ n tránh đi đối phương không chế kỹ năng những người này tốt tâm nha nhiếp tiểu thiến ảo nao nói đoàn chiến cũng chưa chết lại bị người ám toán chết rồi để nàng rất khó chịu cho nên muốn h è n mọn phát dục cẩn thận bụi cỏ giang k h ô n nói ván k ế tiếp để tiểu gái dạy n g ư ờ i nàng ngay tại làm trò chơi trực tiếp n g ư ờ i chơi thích khách mặc dù thích khách anh hùng đối tân thủ tới nói vào tay độ khó tương đối lớn nhưng có tiểu gái c á i này người chơi cao cấp chỉ đạo sẽ không có vấn đề quá lớn ván này kết thúc về sau giang k h ô n tắt đi trò chơi để tiểu gái cùng nhiếp tiểu thiến mh thuận tiện dạy một chút nhiếp tiểu thiến chơi như thế nào thích khách n h ấ p tiểu tiến h một người xếp bằng ở cân đầu vân ở giữa chơi đùa giang k h ô n đi đến cân đầu vân biên giới ngồi vào ninh thái thần bên người ninh thái thần vị diện này phong quang như thế nào giang k h ô n đối ninh thái thần hỏi rất không tệ chủ yếu là có thể quan sát đại địa thật là khiến lòng người ngược khoáng đạn ninh thái thần cười nói chủ cửa hàng dạy tiểu tiến h là vật gì tiểu sinh vì sao một câu đều nghe không hiểu ninh thái thần tò mò hỏi dù sao so ngươi tứ thư ngũ kinh có ý tứ giang k h ô n cười nói trò chơi điện tử so hứa tiên học tập tứ thư ngũ kinh chơi vui nhiều từ nói ba người đi có thể ta chỗ này chủ cửa hàng thật sự là đại tài có thể làm gương sáng cho người khác ninh thái thần rất bội phục giang khôn chơi đùa tài năng một khung máy bay từ giang khôn cân đầu vân bên cạnh bay qua trên máy bay hành khách nhao nhao leo đến cửa sổ ngạc nhiên nhìn xem giang k h ô n ba người ba người này thế mà ngồi tại một đám mây bên trên quá thần kỳ giang khôn không có quá để ý những người kia ánh mắt khác thường nhàn đến không có việc gì nhìn về phía phía dưới đại địa lấy hắn cường đại thị lực nhìn thấy một con lớn con thỏ chính lôi kéo một cỗ xa hoa xe ngựa nhanh chóng đi xuyến qua trên đường cao tốc xe ngựa đỉnh chót viết đồ sơn hai cái chữ to đây không phải đồ sơn nhã nhã xe ngựa sao không đúng hẳn là xưng là thọ ỏ xe giang k h ô n tự đủ chủ cửa hàng ngươi đang nói cái gì ninh thái thần nghe được giang k h ô n trong miệng thì thào âm thanh đối giang khôn hỏi ta đi xuống một chuyến ngươi cùng tiểu tiến trên cân đầu vân chờ ta giang khôn nói sau đó từ cân đầu vân bên trên n g ả y xuống vi a phát tín hiệu nguyên trên người giang khôn có thể so sánh chung quanh một m phà vi giang khôn vừa đi nhét tiểu tiến điện thoại tín hiệu một chút xem xét thành bốn trăm sáu mươi sư phó ngươi đừng đi nha không tín hiệu nhất tiểu tiến h hoảng sợ nói cứ hưu đọc sách nhưng giang k h ô n đã nhảy xuống sư phó quá hố nhất tiểu tiến h trong lòng nhà danh nói giang k h ô n từ gần vạn mét không trung nhảy xuống tại lực hút tác dụng dưới tốc độ càng lúc càng nhanh thiên thạch rơi đập đến trên đường cao tốc tại trên đường cao tốc ném ra một cái hố to ngăn t r ở đồ sơn nhã nhã đường đi kéo xe lớn con thỏ dừng lại đồ sơn nhã nhã bị tiếng vang to lớn k i n h đến vén rèm lên đi ra cửa xe nàng dáng người cao gầy cái k i tuyệt mỹ dung nhan mang theo người sống chớ gần cao lạnh trên đầu một đôi r i ú p cụp lấy cái lô thai lớn bên hông treo một cái cự đại hồ lô rượu một đôi thon dài chân trắng bại lộ ở bên ngoài tràn đầy nữ vương phong phạm nàng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía đường cái trung ương hố to không biết là cái gì từ trên trời giang xuống chặt đường đi của nàng bụi mù tan hết giang khôn từ trong hố lớn nhảy lên nhìn về phía đồ sơn nhã nhã ngươi là người phương nào đồ sơn nhã nhã đối giang khôn hỏi ta gọi giang khôn là một mở quán trọ thương nhân giang khôn cười nói chương hai trăm chín mươi chín khách hàng lớn đồ sơn nhã nhã nhìn xem giang khôn cái này tự xưng quán trọ thương nhân nam tử có thể từ trên trời giang xuống trên thân không chút nào không tổn hao gì khẳng định không tầm thường tìm ta chuyện gì đồ sơn nhã nhã đối giang k h ô n hỏi nghe nói các người đồ sơn có loại nối lại tiền duyên nghiệp vụ ta chính là vì cái này nghiệp vụ mà tới giang k h ô n nói hoàn toàn chính xác có loại nghiệp vụ này đồ sơn nhã nhã nói bất quá cái này nghiệp vụ không rẻ làm một lần hai trăm triệu không nói giá tiền không là vấn đề giang k h ô n sảng khoái trả lời nói n h i ế tiểu thiến là đồ đệ của hắn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt hai ước n g u y tiền sau đó lại nói ra vấn đề ở chỗ nối lại tiền duyên đối tượng không phải nhân cùng yêu mà là người cùng quỷ các ngươi đồ sơn có thể làm được sao người cùng quỷ đồ sơn nhã nhã đầu gặp qua không ít nhân yêu mến nhau lần thứ nhất tiếp xúc nhân quỷ mến nhau không biết người cùng quỷ có thể áp dụng hay không nối lại tiền duyên nghiệp vụ phải trở về hỏi một chút đồ sơn trường lão nơi này không phải nói chuyện địa phương đi với ta đồ sơn lại nói đồ sơn nhã nhã nói ok giang k h ô n đem cân đầu vân từ trên cao triệu hoan xuống tới n h i ế p tiểu tiến h cùng ninh thái thần còn trên cân đầu vân nhất tiểu tiến h một mặt t ú hoán nhìn chằm chằm giang khôn sư phó ngươi nói thế nào đi thì đi ta đều rơi rơi. hh ắ c ắ c không có cân nhắc qua nhiều như vậy giang khôn cười nói lúc này mới nhớ tới tùy thân v ắ i pha trên người mình mình rời đi cân đầu vân nhất tiểu tiến h khẳng định sẽ rơi rơi. lên xe đồ sơn nhã nhã nói quay người đi vào toa xe bên trong giang khôn mang theo nhất tiểu tiến h cùng ninh thái thần hai người lên đồ sơn nhã nhã thỏ xe trước mặt lớn con thỏ lôi kéo toa xe tiến về đồ sơn toa xe bên trong đồ sơn nhã nhã liếc nhìn nhất tiểu tiến nhìn ra được cái này xinh đẹp mỹ nữ kỳ thật không phải người mà là nữ quỷ ngươi cùng cái này nữ quỷ làm nối lại tiền duyên nghiệp vụ đồ sơn nhã nhã đối giang k h ô n hỏi không phải giang không i ớ i thiệu nói cái này mỹ lệ nữ quỷ gọi nhiếp tiểu tiến h là đồ đệ của ta bên cạnh cái kia là chồng của nàng ninh thái thần hai người bọn hắn muốn nối lại tiền duyên ừ m đồ sơn nhã nhã gật gật đầu không nói thêm gì nữa sư phó ngươi thật tốt nhiếp tiểu tiến h kích động đến một chút ôm lấy giang k h ô n e o nàng chỉ là đem giang k h ô n coi như trưởng bối của mình cảng tạ trưởng b ố i đối với mình trợ giúp cũng không phải là tình yêu nam nữ ninh thái thần thấy choáng mặc dù biết giang khôn cùng n h ế p tiểu tiến h là quan hệ thầy trò nhưng nhìn thấy lao bà của mình ô m nam nhân khác vẫn cảm giác mình đỉnh đầu có chút sánh lét nếu như giang khôn là cái già bảy tám mươi tuổi lão đầu tử ninh thái thần tuyệt sẽ không có loại cảm giác này mấu chốt là giang khôn mới t r ư ừ n g hai mươi rất trẻ trung đồ sơn nhã nhã thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua ninh thái thần không nói thêm gì con thỏ lôi kéo toa xe rời đi nhân loại địa bàn đi vào đồ sơn yêu tộc địa giới đồ sơn ở vào đồ sơn hồ vực bên trong là một mảnh liên miên không dứt dây núi phía ngoài nhất bị cao lớn tường thành n g ă n cách dưới tường thành là một đầu sông hộ thành bên trong mở ra đầy khắp núi đồi màu hồng p h ấ n hoa rất xinh đẹp bắt mắt nhất không ai qua được đồ sơn phía trên cây kia to lớn khổ tình cây cao lớn rộng lớn tán cây cơ hồ bao trùm nửa cái hồ tộc thành trấn trên cửa thành bông u xuống to lớn cầu treo để đồ sơn nhã nhã thỏ xe thông qua sông hộ thành muốn tiến đồ sơn hồ vực cần làm đồ sơn giấy thông hành chính các ngươi đi công việc đi ngay tại cửa thành ta còn có chút việc liền không phục n ồ i đồ sơn nhã nhã nói đúng rồi nhân quỷ mến nhau phải chăng có thể nối lại tiền duyên sự tình ta sẽ hỏi hỏi t r ư ở n g lão hai người các ngươi thiên hậu đến yêu vương cung tìm ta giang khôn ba người ở cửa thành chỗ cùng đồ sơn nhã nhã phân biệt đi cửa thành bên cạnh đại lâu văn phòng làm tiến vào đồ sơn hồ vực nhập cảnh giấy thông hành đồ sơn đại bộ phận kiến trúc thuộc về cổ điện kiến trúc nhưng tòa này đại lâu văn phòng lại tràn đầy hiện đại hóa khí tức đại s ả n h làm việc bên trong ghế sofa đèn điện điều hòa không khí tv chờ công trình đầy đủ mọi thứ trong đại sành có không ít yêu tộc muốn đi vào đồ sơn ở chỗ này làm giấy thông hành n giang à y này hàng lên gần trường long. Những trước một trăm mét cửa sổ sắp xếp yêu đầu u q á có chút là đến sơn du lịch, có là đến tăng cái, còn có tăng là là đến đồ đến sơn cùng du yêu quái, g i không mục mua đích của hắn, bọn Hán, tới mua nối lại tiền duyên tới lại h i Giang ệ p vụ. không k h ô n muốn xếp hàng chờ đợi đi đến phía trước đội ngũ nhìn một chút phía trước nhất mấy cái yêu quái đi ra phía trước đối một cái đầu đỉnh mọc ra một đôi sừng trâu ngưu yêu nói lao huynh ngươi có thể hay không đem ngươi vị trí nhường cho ta ta cho ngươi tiền ngươi chuẩn bị cho nhiều ít ngưu yêu hỏi hai cây vằn tỏi nặng đến hai trăm khắc giang k h ô n từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai cây vằn tỏi Thổ hào, vị trí hào, cho ngươi. Cười dạng nói, đem vị cười ngươi. Ngư dạng nói, yêu dỡ đại e m mình vị vàng trí tặng tiếp tỏi. Giang Khôn có tiền chính là như thế tùy chính của cho cây có Giang Giang Giang Khôn, nhận Khôn Khôn như hứng. là đ s ả n h làm việc bên trong quản lý đại s ả n h nhìn thấy một màn này hơi kinh ngạc người trẻ tuổi này vì một cái xếp hàng vị trí thế mà cam lòng hoa hai cây vàng tỏi có thể thấy được hắn phi thường có tiền tranh thủ thời gian đối bên cạnh một nhân viên công tác nói nhanh đi thông chi cho cho đại quản gia phát hiện thổ hào hộ khách đối với đến đồ sơn tiêu phí thổ hào hộ khách đồ sơn yêu tộc đại quản gia đồ sơn cho cho đều muốn tự mình tiếp đãi tận lực nhiều từ trên tiền. thủ tục nhập nhiều người bọn họ kiếm tiền. Giang Khôn song xuôi nhập cảnh lực họ kiếm xuôi về sau, đồ a hai n muốn cùng nhếp thiến hai người văn phòng, này, g tiểu lâu lúc rời đi đại đ sơn cho cho m a nói g giúp hướng người theo một tay hạ hướng ba người đi tới. Tiên sinh, xin chờ một chút. hạ sinh, chờ cho cho đi xin ba sơn n Đồ với giang khôn giang khôn dừng bước lại quay người nhìn thoáng qua đồ sơn cho cho không biết nàng muốn làm gì ta là đồ sơn đại quản gia đồ sơn cho cho ta đem mang ngươi du lãm chúng ta đồ sơn phong cảnh danh thắng thưởng thụ phục vụ tốt nhất đồ sơn cho cho hiếp hai mắt nói nàng coi là giang khôn ba người là đến đồ sơn dung o ạ n phục vụ tốt nhất đồng thời cũng mang ý nghĩa cao nhất giá cả đồ sơn cho cho chính là muốn cho giang khôn ở chỗ này nhiều tiêu phí kiếm tiền của hắn đồ sơn hồ vực phong cảnh là có tiếng tốt hàng năm có thật nhiều nhân loại hoặc yêu tộc tới đây du lịch bọn hắn có đến từ tây tây vực có đến từ nam quốc có đến từ ngạo lai quốc các địa phương du khách đều có khách du lịch cũng là đồ sơn chủ của tính sản nghiệp đã tiểu mỹ nữ này muốn cho mình làm dẫn đường giang khôn cũng không có cự tuyệt ba vị tựa như là từ quốc gia của nhân loại tới đồ sơn cho cho nói không sai ta gọi giang khôn là một thương nhân giang k h ô n nói đồ sơn cho cho nghe được giang k h ô n nói hắn là thương nhân nhét miệng lên vẻ mỉm cười người trẻ tuổi này quả nhiên là người có tiền có thể dẫn hắn đi cao tiêu phí ta mang các ngươi đi đồ sơn tốt nhất quán trọ vạn hoa khách sạn ở đồ sơn cho cho nói vậy được rồi giang k h ô n đi và hồ yêu tiểu hồng nương vị diện cũng không có ý định lập tức trở về số tám mươi một quán trọ dù sao có tiêu viêm cái này đấu đế cường giả hỗ trợ t r o n g tiệm ở chỗ này ở một thời gian ngắn lại nói ninh thái thần trên đường đi nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma quỷ quái đã không cảm thấy kinh ngạc c h ỉ c ầ n đi theo g i a n khôn g ba ê n người chính là n trăm o à n Đi a đại lâu v n n p h ò linh tộc hắc ấ hướng trên dẫn du lịch giang khôn ba người đi theo đồ sơn cho cho đi vào vạn hoa khách sạn trong khách sạn khắp nơi là tuổi trẻ xinh đẹp hồ tộc nữ phục vụ viên đỉnh đầu một đôi nhọn hồ ly lỗ thai mặt treo nụ cười hoái không hổ được xưng là vạn hoa khách sạn có thể ở lại tới đây khác h nhân phần lớn là có tiền có thế nhân vật cho nên đồ sơn mới có thể tại khách sạn an bài nhiều mỹ nữ như vậy phục vụ viên giang k h ô n đi đến khách sạn sân khấu chỗ đối q u ầ y thu ngân chỗ hồ ly tiểu tỷ tỷ hỏi mỹ nữ cho chúng ta mở hai cái gian phòng bao nhiêu tiền mỗi cái gian phòng một đêm một vạt khối hai cái gian phòng một đêm là hai vạt khối hồ ly tiểu tỷ tỷ nói ta không mang tiền mặt cùng thẻ ngân hàng có thể cho ngươi hoàng kim sao giang k h ô n hỏi hắn địa cầu thẻ ngân hàng tại hồ yêu tiểu hồng nương vị diện không dùng đến chỉ có thể dùng hoàng kim ở chỗ này tiêu phí bình thường đều là dùng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng hồ ly tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua đồ sơn cho cho cái này đại q u ả n g i a nhìn nàng một cái là có ý gì có thể dùng hoàng kim thanh toán đồ sơn cho cho nói hiện tại thị trường giá vàng một khắc một n g à n khối bộ dáng n g ư ờ i vàng thỏi đ á trọng mỗi cái một trăm giam tuyệt sẽ không là giả giang k h u n nói hắn đem tại hỏa ảnh vị diện đạt được mười tấn hoàng kim đều đúc nóng thành vàng thỏi hiện tại hắn có gần vạn cái dạng này vàng thỏi ngoại trừ gần vạn cái vàng thỏi bên ngoài giang k h ô trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều vàng bạc châu báu đang lược p h á t bảo là chân chính kẻ có tiền mỗi cái vàng thỏi giá trị mười vạt khối giang k h ô n cầm một cây vàng thỏi cho thu ngân viên đầy đủ bọn hắn ở chỗ này ở năm ngày giang không ba người lâu đi thu ngân viên đối đồ sơn cho cho hỏi đại quản g ra bọn hắn là ai ngài muốn đích thân tiếp đãi xuất thủ xa xỉ kẻ có tiền đồ sơn cho cho cười nói một đôi h ổ ly con mắt hiếp lại đời này có rất nhiều kẻ có tiền nhưng cũng không phải là mỗi cái kẻ có tiền đều xuất thủ xa xỉ Đồ s ơ ngày Cho Cho biết, i rồi tại đại a vừa n Khôn sảnh g l m việc c bỏ ra â vàng thứ ỏ i cái mua x ế hai giang khôn vừa mới rời giường phát hiện đồ sơn cho cho ngồi ở trong phòng của mình đem hắn giật này mình cho cho mỹ nữ ngươi chạy thế nào phòng ta tới giang khôn hỏi ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch mang ngươi đi ra ngoài chơi đồ sơn cho cho rất nhiệt tình nói nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ mang giang khôn cái này thổ hào ra ngoài tiêu phí trước đó tại giang khôn ngoài cửa đợi đã lâu không đợi được giang khôn ra dứt khoát đến giang khôn trong phòng c h ờ hắn nhà giang khôn mặc quần áo tử tế quần cùng đồ sơn cho cho cùng đi ra vừa ra cửa đụng phải n h i ế p tiểu tiến h cùng ninh thái thần hai người sư phó ta muốn cùng thái thần chuẩn bị đi du lãm hồ tộc thành trấn ngươi muốn cùng một chỗ sao n h i ế p tiểu tiến h hỏi ta cùng cho cho ra ngoài đi dạo không cùng các ngươi cùng nhau giang khôn cự tuyệt nhất tiểu tiến mời hắn lại không muốn đi lúc bóng đèn tốt a nhất tiểu tiến lôi kéo ninh thái thần xuống lầu g i a vạn hoa khách sạn giang khôn ánh mắt đánh giá một chút bên cạnh đồ sơn cho cho đồ sơn cho cho thân cao hơi lùn vẫn chưa tới phần eo của mình b ố i bối lấy một cái lớn bản tính mái tóc màu xanh l ụ g i á n g dấp vẫn rất manh đồ sơn cho cho mang theo giang khôn đi vào đường cái sau đó tiến vào một nhà tiệm châu b á o đối giang khôn chào hàng nói ngài xem xét nơi này châu b á o đồ trang s ứ c mỗi một kiện đều là chúng ta hồ tộc nghệ thuật đại sư tâm huyết kết tinh không mua được ăn thiệt tỏi không mua được lúc có thể mua mấy món trở về đưa thân thích đưa bằng hưu giang khôn biết tiểu hay thích nhất châu báu nơi này châu báu kiểu dáng độc đáo đặc s có t hiện ể m u tại chút trở đồ sơn cho cho cùng xã hội t hiện đại hắc hướng dẫn du lịch không sai biệt lắm mang du khách đi chuyên môn cửa hàng tiêu phí sau đó từ ăn hoa hồng giang không biết đồ sơn cho cho cố ý mang mình ra cao tiêu phí bất quá hắn không nói gì cao vật giá cao tiêu phí cũng không phải tiêu phí không dạy nổi giang lão bản Một mình ngài loại, không mang bảo hành tộc tiêu, tẩu tại ngài không hành loại, bảo yêu đồ ị a ta mang ngài đi mua bán bảo nguy nếu không ngài món phòng thân thế nào. rất mấy thế hiểm, pháp đi đ sơn cho cho nói với giang khôn Tốt, vậy đi xem một chút đi đồ sơn cho cho ở phía trước dẫn đường cùng giang khôn xuyên qua phồn hoa đường cái đi vào một nhà chuyên môn bán ra pháp bảo cửa hàng trước lối vào cửa hàng treo đủ loại đao kiếm ngài xem xét thanh kiếm này sử dụng lúc thân kiếm sẽ phóng xuất ra hỏa diễm đối thủy tộc yêu quái đặc biệt có tác dụng giá bán hai trăm vạn đồ sơn cho cho chào h à n nói ừ, mua. giang k h ô n rất sảng khóe nói đồ sơn cho cho ngẩng đầu nhìn về phía giang khôn trong lòng cảm động đến sắc khóc nàng tiếp đãi qua không ít đến đồ sơn du ngoạn thổ hào người giàu có chưa hề chưa từng gặp qua giang khôn hào phóng như vậy người mua kiện hai trăm vạn pháp bảo con mắt đều không nháy mắt một chút còn có cái đùa hộ mệnh này thời khắc mấu chốt có thể b ả o mệnh đồ sơn cho cho tiếp tục trào hàng mua giang lão bản ngươi xem xét cái này ám khí cũng không tệ có thể giết người ở vô hình là phòng thân lợi khí t u t mua đồ sơn cho cho để cử một kiện pháp bảo giang khôn mua một kiện cuối cùng giang k h ô n tại tiệm này bên trong tiêu phí hơn ba nghìn vạn mua một đống lớn loạn thất bát tao p h á p bảo đồ sơn cho cho trong lòng cùng hỉ cái này nhân loại đại lao thật sự là quá có tiền giang k h ô n tại trong tiệm loạn đi dạo nhà này p h á p bảo cửa hàng lao bản tiến đến đồ sơn cho dung thân một bên đối nàng nhỏ giọng hỏi cho cho tiểu thư người trẻ tuổi này là ai thế mà có tiền như vậy hôm nay tiệm chúng ta một ngày thu nhập tương đương với nửa năm thu nhập hắn là ta khách hàng lớn đồ sơn cho cho cười nói ta nhớ được nhân loại bên kia có tiền nhất chính là một mạch đạo minh v đồ sơn cho cho nói, này, tới, sơn cho cho nói đề, đồ sơn cho cho, nói, sơn cho cho cùng giang không ra pháp bảo cửa hàng không nhanh không chậm đi ra thành trấn cách hồ tộc thành trấn bên ngoài không xa có một chỗ suối nước nóng chuyên cung cấp kẻ có tiền vui vừa đồ sơn cho cho kiến thức giang khôn cường đại sức mua hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ quyền nợ cho nên mới sẽ dẫn hắn đi suối nước nóng chơi giang lão bản ngài không gọi ngài hai vị kia đồng bạn cùng đi tắm suối nước nóng sao đồ sơn cho cho hỏi quên đi thôi ta cũng không muốn làm bóng đèn giang k h ô n nói ngài là làm cái gì buôn bán có tiền như vậy đồ sơn cho cho tốt hỏi mở con trọ ngẫu nhiên làm làm đầu tư ngài còn làm đầu tư có hứng thú hay không cho chúng ta đầu tư đồ sơn cho cho nói làm sao đầu tư giang k h ô n nhìn thoáng qua đồ sơn cho cho ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc hắn đầu tư qua một bộ phim cùng một nhà lạc trực tiếp công ty còn không có tại dị giới làm qua đầu tư chúng ta có thể hợp tác tại đồ sơn mở một nhà quán rượu ngài tìm tới tư chúng ta đồ sơn hổ tộc hỗ trợ quản lý ngài tại phía sau màn làm l ã o bản đồ sơn cho cho nói tại đồ sơn mở một nhà khách sạn cái này vẫn rất có ý tứ giang k h ô n nghĩ nghĩ nói đại khái cần bao nhiêu tiền hắn còn không có thử qua tại dị giới đầu tư nếu có thể ở dị giới có được chính mình tài sản có vẻ như cũng không tệ lắm hai ba ước đi đồ sơn cho cho nói chương ó t ể điểm chờ cho thời ta ra đi n g i nói, hai a n Khun g ba ước với hắn mà nói cũng không nhiều, về nói nhiều, hắn không hắn hồ sơn tộc phía sau mà là sau đồ trăm ộ c cho cho phía gặp khoái như như mình thần sau Sảng sơn đầu màn xem tài người tư. biết, Đồ vậy. a Giang cái gọi này k h linh một đưa ngươi về đông hải một t o a thảm thực vật tươi tốt núi xanh phía dưới phân bố to to nhỏ nhỏ t r ă m cái ao suối nước nóng thanh tịnh ấm áp nước suối từ đ á y ao trong con suối toát ra màu trắng hơi nước từ trong hồ dâng lên vê đút vê đút vê đút vhgtv n u t cm o giang k h ô n đến ao suối nước nóng bên cạnh suối nước nóng trong t i ể u điếm cởi xuống thân quần áo toàn thân hạ mặc vào đầu quần cộc đồ sơn cho cho cũng đổi đ ồ t ắ m linh lung tiểu xào dáng người lộ ra mảng lớn ra thị tuyết t trắng bôi bối lấy cái lớn bản tính giang k h ô n đối đồ sơn cho cho nói quen thuộc đồ sơn cho cho cởi nói hai người tới một cái ao suối nước nóng ở bên giang không trực tiếp nhảy xuống ao suối nước nóng đến ao suối nước nóng bên trong tắm suối nước nóng đồ sơn cho cho ngồi tại a o suối nước nóng bên cạnh đá cội hai chân ngâm mình ở a o suối nước nóng bên trong gỡ xuống phía sau lớn bản tính lốp bốp kích thích tính c h â u tính toán hôm nay có thể từ giang k h ô n thân kiếm bao nhiêu tiền không tính không biết tính toán giật mình hôm nay từ nơi này thổ hào thân kiếm lời gần bốn ngàn vạn mà lại cái này thổ hào còn muốn cho bọn hắn đồ sơn đầu tư hơn hai ước xây một nhà xa hoa khách sạn lâu dài giá trị không thể đo lường đây không phải cho cho mỹ n ữ sao một mang theo kính dâm nam tử đi tới đối đồ sơn cho cho nói sau lưng của hắn có một cái lớn mai rùa đồ sơn cho cho quay đầu nhìn thoáng qua nàng nhận biết nam từ này đồ sơn quý khách một trong đông hải lòng quy tộc thiếu gia gia tài bạc triệu bối cảnh thâm hậu nguyên lai là lòng quy tộc rùa sóng biển thiếu gia ngài cũng ở nơi này tắm suối nước nóng đâu đồ sơn cho cho rất khách khi nói đúng thế thích nhất đến các người đồ sơn tắm suối nước nóng mỹ nữ cũng nhiều rùa sóng biển nói lời này lúc khoe mắt quét nhìn liếc qua cùng đồ sơn cho cho tại cùng một thao suối nước nóng bên trong tắm suối nước nóng giang khôn sau đó đối đồ sơn cho cho hỏi nhân loại kia hắn là bạn trai ngươi không phải hắn là ta một cái khách hàng lớn Ta tại dẫn hắn tại đồ, sơn chơi đùa. đồ sơn cho ơ sơn i đùa. Đồ c h cho nói ồ ta cũng là các người đồ sơn khách hàng lớn không gặp ngươi dẫn ta du lãng qua đồ sơn d u a sóng biển có chút tức giận nói bọn hắn đông hải long quý nhất tộc cũng coi là có quyền thế yêu tộc đồ sơn cho cho thế mà không mang theo hắn cái này l o n g q u ý tộc thiếu ra du lãng đồ sơn hiển nhiên là xem thường hắn cái này đồ sơn cho cho cũng không tốt lắm giải thích d u a sóng biển mặc dù có tiền nhưng còn xa không có giang khôn hào phóng chỉ có loại kia lại có tiền lại cam lòng tiêu tiền thổ hảo đồ sơn cho cho c á i này đại quản gia mới có thể tự mình tiếp đãi Nhân loại, có giang m u ố nhìn n ư cho cho cho nước nước ơ i bồi suối biển đối suối Giang có có cho cho nóng. sóng nóng bản bên lĩnh nữ mình trong thể gì, tự tắm để ao mị Rùa khôn nói. Giang khinh ô n k thường liếc qua rùa sóng biển chấm ung dung từ a o suối nước nóng bên trong bỏ đến trực diện cái này bồi b ồ i lấy lớn mai rùa mang theo kính dâm nam tử một chút cũng không còn sợ hắn chỉ là nhân loại không phải một mạch đạo minh người tu đạo cũng dám đến yêu tộc địa b ả n hốn rùa sóng biển chỉ vào giang k h ô n nói sóng biển thiếu ra ngươi cho ta cái mặt mũi không muốn tìm hắn để gây sự đồ sơn cho, cho ngăn tại giang khôn trước người cau mày nói sợ hai rùa sóng biển đối giang k h ô n độc thủ giang khôn cái này nhân loại thương nhân không phải một mạch đạo minh người tu đạo không có bất kỳ cái gì thực lực cùng lòng uy tộc rùa sóng biển đánh nhau khẳng định sẽ bị đánh cho rất thảm đồ sơn cho cho quyết không cho phép giang khôn cái này khách hàng lớn tại các nàng đồ sơn bị thương tổn rùa sóng biển còn chưa lên tiếng giang khôn mở miệng trước nói ra cho cho n g ư ơ i dùng lo lắng cho ta ta giang k h ô n chưa hề chưa sợ q u ai a giang k h ô n rất tự tin hắn chưa hề chưa sợ có ai không phải là bởi vì hắn dũng cảm mà là chưa hề đều không ai đánh thắng được hắn ngay cả thần mộ vị diện thiên đạo loại kia vị diện chúa tể cấp bậc tồn tại cũng bị hắn đánh xuống qua cựu trọng tiên cái này lòng quy tộc thiếu ra không biết là cái thá gì dám ở trước mặt hắn trang bức giang khôn kéo ra trước người đồ sơn cho cho đi đến đồ sơn cho dung thân trước nhìn xem rùa sóng biển không sợ hai chút nào nói có bản lĩnh cùng ta đơn đấu thế nhưng là n g ư ơ i đồ sơn cho cho vẫn là rất lo lắng giang khôn hắn một người bình thường làm sao có thể đánh thắng được yêu t ộ c đâu nhân loại ta rất bội phục dũng khí của ngươi bất quá chỉ có dũng khí là không đủ rùa sóng biển cười lạnh nói h ắ n toàn thân yêu lực tăng vọt đưa tay hướng bên cạnh ao suối nước nóng một chiều ao suối nước nóng bên trong ao nước hình thành một cỗ không ngừng xoay tròn của nước một chút vọt tới hơn m ộ mươi mét không trúng màu trắng hơi nước bao vây lấy căn này của nước tại dua sóng biển điều khiển dưới cột nước đắp xuống thẳng đến giang khôn m à tới giang khôn hai tay nhanh chóng kết tấn t h ủ y đ ộ t thác nước lớn chi thuật lấy giang khôn thân thể vì tâm đột nhiên bộc phát ra to lớn dòng nước hướng bốn phương tám hướng tác động đến không đến mười giây đồng hồ chung quanh mấy cây số pha vi hóa thành một vùng biển mênh mông mà lại hắn thân dòng nước còn tại không ngừng dâng trào ra ngoài đồ sơn cho cho bị dòng nước vọt tới một cái cây một đạo to lớn thác nước nằm ngang ở giang khôn trước người ngăn trở rùa sóng biển điều khiển của nước nhân loại làm sao lại dùng yêu thuật rùa sóng biển cùng đồ sơn cho cho đều kinh ngạc nhìn về phía giang khôn nhân loại một mạch đạo minh người tu đạo dùng lá bửa dùng kiếm dùng pháp bảo không nghe nói cái nào nhân loại có thể sử dụng yêu thuật chỉ có thủy tộc yêu quái mới có được điều khiển nước năng lực vừa rồi giang k h ô n chống dông triệu hồi da to lớn dòng nước rõ ràng là cực kỳ cao minh thủy hệ yêu thuật chúng ta long quy tộc thân ngậm một tia long tộc huyết mạch trong nước không người là chúng ta đông hải lòng quy tộc đối thủ rùa sóng biển nói mặc kệ ở vị diện nào rồng đều là cực kỳ cường hãn thần thú hồ yêu tiểu hồng nương vị diện cũng không ngoại lệ long quy tộc bởi vì thân ngậm một tia long tộc viết mạch mà dị thường c a o ngạo phản phất bọn hắn là chân chính long tộc thật sao cái tia để ngươi nhìn một chút rồng thực sự giang khôn cười nói sử xuất hàng long thập bắt trưởng một đầu to lớn kim long từ thân thể bay ra ngoài nương theo lấy chấn thiên động địa long âm đồ sơn cho cho cùng rùa sóng biển đều xem xét n g â người rồng là truyền thuyết sinh vật y tộc bá chủ thực sự chỉ ở phim ảnh tivi kịch bên trong nhìn qua hai người bọn họ lần đầu nhìn thấy như thế rõ ràng rồng thần long bãi vĩ đưa ngươi về đông hải giang k h ô n nói bầu trời kim long to lớn đuôi rồng quét ngang qua một chút đem rủa sóng biển quét bay không biết bay đi nơi nào kim long thân thể dần dần trở thành n h ạ n sau đó biến mất không thấy gì nữa một con tiểu ô quy g i á m cùng bản điếm chủ đối nghịch đơn giản muốn chết giang k h ô n nói một mình nói một câu giải trừ thủy đ ộ n chi thuật đồ sơn cho cho từ cây m à xuống chạy đến giang khôn bên người ngạc nhiên nhìn xem hắn hỏi giang la bản ngươi là lòng tộc sao có thể triệu hoàn kim long còn có thể sử dụng cao minh như thế thủy hệ yêu thuật không phải giang không nói ta chỉ là cái nhân loại thương nhân mà thôi vậy sao ngươi lợi hại như vậy đó là cái bí mật không thể nói cho ngươi đồ sơn cho cho suy đoán giang không tính không phải truyền thuyết long tộc cũng nhất định cùng long tộc có quan hệ lớn lao đồ sơn hồ vực thế mà tới như thế cái n h ư bức hộ khách đồ sơn cho cho càng nghĩ càng kích động chương ba trăm linh hai ước ngọc truy đồ sơn cho cho còn tưởng rằng giang không là người bình thường không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy càng cùng truyền thuyết long tộc có thiên tị vạn lũ liên hệ v đút v đút v đút v ho r tờ v đút cm giang lão bản ngươi thật muốn cùng chúng ta đồ sơn hợp tác mở một nhà khách sạn đồ sơn cho cho hỏi không sai tiền của ta nhiều lắm dùng không hết cho nên cầm một bộ phận ra đầu tư giang không nói các ngươi đồ sơn du lịch tài nguyên phong phú mở một nhà khách sạn chắc chắn sẽ không đổi đồ đổ sơn cho cho rất tình nguyện cùng giang không hợp tác về sau cái này như bức giang lão bản là các nàng đồ sơn phía sau màn người đầu tư đồ sơn hồ tộc ngoại trừ sức chiến đấu cường đại yêu minh minh chủ đồ sơn nhã nhã còn có cái thần bí giang lão bản bà bọc không ai dám tại đồ sơn nháo sự giang lão bản ngài đến đồ sơn thật là đến du lịch đồ sơn cho cho đối giang k h ô n hỏi không phải ta là nghe nói các người đồ sơn có loại nối lại tiền duyên nghiệp vụ cho nên mới mộ danh đến đây giang k h ô n nói sau đó đem nhiếp tiểu tiến cùng linh thái thần tình huống cho đồ sơn cho cho nói một lần người cùng quỷ nối lại tiền duyên cái này đoán chừng khó khăn phải hỏi một chút trong tộc trưởng lão mới biết được đồ sơn cho cho nói ta đã xin nhờ nhã, nhã hỏi nàng để cho ta ngày mai đi yêu vương c u n g tìm nàng giang khôn nói ngươi biết nhã nhã tỉ đến đ ổ sơn đường đụng phải giang khôn cùng đ ổ sơn cho cho cua song suối nước nóng về sau đ ổ sơn cho cho c o nàng n lớn bản tính bộ pháp nhẹ nhàng đi ở phía trước dẫn đường mặc dù là sống thật lâu yêu quái nhưng vẫn cũng một bộ thiếu nữ tâm tính giang lão bản ta dẫn ngươi đi khổ tình dưới cây nhìn xem đ ổ sơn cho cho nói giang khôn đi theo đ ổ sơn cho cho x u y ê n qua hồ tộc thành trấn đi vào thành trấn phía sau dốc núi khổ tình cây sinh trưởng tại dốc núi to lớn tán cây che khuất bầu trời Cơ hồ một trận ù gió nhẹ lướt qua cây phát ra dì rào nhẹ vang lên nhàn nhạc hương hoa nương theo lấy bay xuống cánh hoa theo gió chuyển khắp toàn bộ đồ sơn hàng năm đều có mến nhau nhân loại cùng yêu tộc đến khổ tình dưới cây cầu nguyện nguyện tiếp sau nối lại tiền duyên đồ sơn cho cho nói Cây này có này nhiêu、tuổi? Giang Khôn tốt hỏi. Không biết, không ai nói bao biết, ai hỏi. tuổi? tốt rõ đồ ư ợ c cây lịch khổ tình cây bao lâu bao xa sử. đ sơn cho cho đi đến dưới cây r ộ i da trắng non tay nhỏ e m ái vớt vẹ khổ tình cây thân cây mỗi người đều có kiếp trước kiếp trước không muốn chặt đứt tình duyên có thể hướng khổ tình cây cầu nguyện kiếp sau lại tiếp tục đồ sơn cho cho nói sau đó xem xét nói với giang khôn giang lão bảng kiếp trước có không muốn chặt đứt tình duyên sao ta không biết giang k h ô n nói ta có cái p h á p bảo có thể nhìn thấy một người kiếp trước ngươi muốn nhìn một chút kiếp trước của mình sao đồ sơn cho cho nói mở ra tay phải một cái truy xuất hiện tại tay nàng mặt ấn có đồ sơn logo đây là ước m ọ n g truy có thể để cho chuyển thế người nhớ lại kiếp trước người yêu vẫn là thôi đi nhìn trộm kiếp trước của ta không phải chuyện gì tốt giang k h ô n nói không sao gõ một chút đầu của ngươi có thể nhìn thấy kiếp trước hồi ức đồ sơn cho cho nói mỗi nữ nhân đều có bắt quái tri tâm đồ sơn cho cho cũng không ngoại lệ nàng muốn nhìn một chút giang khôn cái này thần bí thổ hào kiếp trước là như thế nào vậy ngươi thử một chút đi lọt vào phản vệ đừng trách ta giang k h ô n nhắc nhở nói trước kia hắn bước vào qua tinh minh muôn đời luân hồi trận nhìn trộm đến trí nhớ kiếp trước một bức tranh tinh minh cái kia đùa bức bị phản vệ bản thân bị trọng thương tìm về kiếp trước người yêu ký ức làm sao lại bị phản vệ đâu đồ sơn cho cho không hiểu g i a n g k h ô n ý tứ nàng ước ngộng truy chăm thử khó chịu bất kỳ cái gì bị ước ngộng đập đầu người đều có thể hồi tưởng lại chuyện của kiếp trước cầm ước ngộng nện vào g i a n g k h ô n đầu gõ một cái ước ngộng truy bịch một tiếng nổ tung bởi vì không có nhìn trộm đến răng k h ô n trí nhớ của kiếp trước đồ sơn cho cho c ũ n g không lọt vào phản vệ ước ngộng truy nhìn t r ộ n ký ước không bằng âm dương sư c h i tổ tinh minh muôn đời luân hồi trận không cách nào nhìn trộm đến giang k h ô n chuyện của kiết trước a ta ước mộng truy làm sao phát nổ đồ sơn cho cho nhìn xem đầy đất mảnh gỗ vụn tự nhủ ta đều nói không được đi giang k h ô n cười nói làm sao có thể cái này không khoa học đồ sơn cho cho nói nàng không cam tâm lại biến ra một cái càng lớn ước mộng truy m ộ t truy bộ phận khoảng trừng thùng nước lớn như vậy dùng cái này loại cực lớn ước mộng truy thử một chút cam đoan để ngươi nhớ lại chuyện của k ế t trước ta nói cho cho mỹ nữ ngươi là có bao nhiêu bác quái muốn biết như vậy ta chuyện của kiếp trước người ta thật sao đồ sơn cho cho biểu môi nói thiếu đi đại quản gia thành thục lão luyện nhiều thiếu n ữ nhưng tình yêu thái ai tới đi giang k h ô n thở dài nói đồ sơn cho cho khiên nàng cái kia loại cực lớn ước n g n g truy dùng sức một truy đánh tới hướng giang k h ô n đầu ẩm lại là một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn loại cực lớn ước n g n g truy nổ tung mảnh gỗ vụn bay lầy trời đồng dạng không có tác dụng ha ha đều nói không có tác dụng giang k h ô n cười nói ta ước mộng truy hai cái cộng lại giá trị hơn hai trăm vạn đâu thua thiệt chết rồi đồ sơn cho cho nhìn xem mảnh gỗ vụn một mặt yêu thương kiếp trước của ta là cấm kỵ không thể nhìn trộm giang không nói thế mà còn có loại sự tình này kiếp trước của ngươi địa vị rất lớn sao không khiến người ta nhìn trộm đồ sơn cho cho hỏi không biết khẳng định không nhỏ giang không nói đều là chuyện quá khứ tùy duyên đi có thể giải hiểu rõ không thể giải được rồi giang không lấy điện thoại di động ra đối đồ sơn cho cho nói cho cho nơi này cảnh sắc tốt như vậy giúp ta đập một tấm hình ta quay đầu phát cho nhà ta tiểu hãy nhìn xem điện thoại di động của ngươi thật cao ngăn dáng vẻ đồ sơn cho cho nhìn một chút giang k h ô n điện thoại chưa thấy qua loại này bảng hiệu điện thoại thổ hào dùng đồ vật có thể t r ê n lệch sao vậy cũng đúng giang k h ô n đứng tại khổ tình trước đây đồ sơn cho cho cho giang k h ô n chụp ảnh đập xong ảnh chụp về sau giang k h ô n nhìn một chút đập ảnh chụp đập đến cũng không tệ lắm cho cho ngươi gặp qua loại lệnh bài này không giang k h ô n từ điện thoại eo bum ảnh bên trong lật ra số tám mươi một quán trọ lệnh bài ảnh chụp đối đồ sơn cho cho h ỏ i chưa thấy qua đây là cái gì chúng ta muốn hợp tác đầu tư tránh không được tương hô đi lại cái dao ngươi nhất định phải có được khối này lệnh bài mới có thể đi chỗ ở của ta giang k h ô n nói mỗi cái vị diện đều có số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài không biết hồ yêu tiểu hồng nương vị diện lệnh bài ở nơi nào giang k h ô n chuẩn bị đem tấm lệnh bài kia tìm ra đưa cho cho cho cho cho c ó thể tiến về số tám mươi mốt quán trọ có lợi cho hắn cùng đồ sơn ở giữa hợp tác ngàn vạn vị diện duy chỉ có mây xanh đại lục vị diện có hai khối số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài một khối tại ma giới công chúa nhã phỉ trong tay một khối tại tinh linh tộc nữ vương liên tinh nơi đó tinh linh tộc nữ vương lệnh bài trong tay nguyên bản thuộc về kháng nhật thần kịch vị diện chương n ba trăm thần c linh, linh, linh ba cứu nhiếp tiểu tiến giang lão bản nhanh đến mười hai giờ ta mang ngài về vạn hoa khách sạn ăn cơm trưa đồ sơn cho cho nói với giang khôn cho cho ngươi vẫn là gọi ta chủ cửa hàng đi giang lão bản nghe khó chịu giang không nói chủ cửa hàng ngươi là nhà ai cửa hàng chủ cửa hàng số tám mươi mốt quán trọ chủ cửa hàng nghe nói qua sao số tám mươi mốt quán trọ chưa nghe nói qua đồ sơn cho cho mang theo giang khôn trở lại vạn hoa khách sạn ăn cơm trưa giang khôn vừa mới đi vào khách sạn liền thấy ninh thái thần một người ngồi tại một cái bàn trước uống rượu giải sầu ninh thái thần lao bà ngươi đâu giang khôn hỏi ninh thái thần nghe được giang khôn thanh â m ngẩng đầu nhìn về phía hắn phảng phất thấy được cứu tinh vội vang nói với hắn chủ cửa hàng lao bà của ta bị một bang đạo sĩ cho bắt đi ngươi không phải sẽ kiếm t h ậ t sao làm sao sẽ còn để cho người ta đem người lao bà bắt đi giang khôn hỏi hắn nhớ kỹ ninh thái thần cùng kiếm thần tây môn suy tuyết học qua kiếm thuật mà lại là kiếm thuật phương diện thiên tài ta ngay cả kiếm đều không có chỉ có một thân kiếm thuật để làm gì ninh thái thần vẽ mặt cầu xin nói muốn xử suất kiếm thuật ít nhất phải có thanh kiếm không có kiếm làm sao sử dụng kiếm thuật trừ phi đạt tới diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết loại kia không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới được rồi ta giúp ngươi cứu ngươi lao bà đám người kia ở đâu giang khôn hỏi không biết ninh thái thần nói bọn hắn bắt tiểu tiến liền rời đi thành trấn bên trong khắp nơi đều có giám sát thăm dò ta để cho người ta đem màn hình giám sát điều ra đến xem một chút liền biết đồ sơn cho cho nói tại hồ yêu tiểu hồng nương vị diện nhân loại cùng yêu tộc hài hòa chung sống yêu tộc bên trong có thật nhiều nhân loại tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm đồ sơn vì giảm xuống tỷ lệ phạm tội tại thành trấn bên trong bên trên rất nhiều giám sát thăm dò dễ dàng cho bắt được người hiểm nghi phạm tội giang khôn ba người tiến về đồ sơn giám sát ca ú xem xét màn hình giám sát phát hiện bắt đi n h ế p tiểu tiến chính là một đám đạo sĩ tổng cộng sáu người bọn hắn có chuyên môn k h ắ c chế quỷ vật pháp bảo nhất tiểu tiến h đánh không lại bọn hắn nhóm này đạo sĩ ở tại một cái gọi lá phong cư địa phương cách vạn hoa khách sạn không phải rất xa chủ cửa hàng mau cùng ta đi cứu tiểu tiến h ninh thái thần lòng nóng như lửa đốt sợ hãi lao bà của mình có cái gì bất chắc cho cho lá phong cư ở đâu giang k h ô n đối đồ sơn cho cho hỏi đi theo ta đồ sơn cho cho mang theo giang khôn hai người ra giám sát ca úc thẳng đến lá phong cư đi vào lá phong cư mới vừa vào cửa liền thấy sáu cái một mạch đạo minh đạo sĩ mau đưa lão bà của ta trả lại cho ta ninh thái thần đối cái kia sáu cái đạo sĩ nói tại sao lại là ngươi một đạo sĩ không kiên nhân nói quỷ vật nhất định phải siêu độ không thể lưu tại nhân gian hồ yêu tiểu h ồ n g n ư ơ n g vị diện mặc dù nhân yêu có thể cùng tồn tại nhưng người cùng quỷ y nguyên bảo trì đối lập quỷ nhất định phải hạ âm ở giữa không thể lưu tại nhân giới lão bà của ta sư phó tới các ngươi lại không thả người không đúng lại không thả quỷ sẽ bị sư phó của nàng đánh cho rất thảm ninh thái thần nói sáu tên đạo sĩ nhìn nhìn g a khôn thầm nghĩ trong lòng đây không phải cái nhân loại sao một mạch đạo minh bên trong căn bản không có người này chắc hẳn chỉ là người bình thường tiểu tử ngươi một cái nhân loại làm sao làm quỷ sư phó một đạo sĩ đối giang khôn hỏi thả ngươi giang khôn không có trả lời đạo sĩ vấn đề trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ đám này đạo sĩ không muốn sống cũng dám bắt hắn giang khôn đ ổ đệ l i ê n ngươi cái này thái độ còn muốn để cho ta thả người tên đạo sĩ kia thái độ đối với giang khôn rất bất mãn giang khôn không nói hai lời xông lên phía trước một quyền đánh vào một đạo sĩ ngực đạo sĩ kia hoàn toàn không nghĩ tới giang khôn tốc độ nhanh như vậy còn không có kịp phản ứng liền bị giang khôn đánh bay đến lầu các bên trên tiểu tử ngươi lại dám đánh chúng ta một mạch đạo minh người một tên khác đạo sĩ tức giận quát cầm kiếm bổ về phía giang khôn giang khôn đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa kẹp lấy tên đạo sĩ kia bảo kiếm đảo ngược một chiếc khanh một tiếng bảo kiếm bị bẻ gãy ngươi đây là tại cùng chúng ta một mạch đạo minh là địch đạo sĩ uy hiên nói hắn nhìn ra được cái này nhân loại mặc dù không phải một mạch đạo minh người tu đạo nhưng thực lực cũng không yếu xem ta ngự hòa phù một đạo sĩ ném ra một chương màu vàng đạo p h ụ lá bùa bay đến không trùng hóa thành một con lớn chừng bàn tay hỏa điệu mang theo cực cao nhiệt độ hướng giang khôn bắn xuyên qua hóa đ ộ n phụng tiên lửa giang khôn hai tay kết tấn trong miệng phun ra vô số đoàn hỏa cầu trong đó một quả cầu lửa đập chúng con kia bay tới hỏa điệu bịch một tiếng bạo tạc nóng hổi hỏa tinh văng từ phía còn lại hỏa cầu cùng nhau bay về phía còn lại năm tên đạo sĩ một bên đồ sơn cho cho nhìn thấy giang khôn phóng thích ra phụng tiên lửa trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nàng nhớ kỹ giang khôn có thể sử dụng cao cấp thủy hệ yêu thuật vì sao hắn còn có thể dùng lửa đâu. nước cùng lửa không phải tương hô mâu thuẫn sao cái này tự xưng thương nhân nam nhân thật sự là không tầm thường đồ sơn cho cho thầm nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra cảm thấy rất hứng thú t i ế u dung a a a cái kia năm tên đạo sĩ bị phụng tiên lửa hỏa cầu đập chúng liên tục phát ra tiếng kêu thảm có người bị đốt rủi tóc có người bị thiêu đến da chóc thịt bong còn có người bị thiêu đến toàn thân cháy đen giang k h ô n không có hạ tử thủ cho nên mấy người kia cũng không bị tiêu h chết cho cho tiểu thư người này tại các ngươi đồ sơn hành hung các ngươi đồ sơn mặc kệ ống một đạo sĩ đối đồ sơn cho cho nói người trẻ tuổi này quá lợi hại bọn hắn đánh không lại chỉ có thể tìm kiếm đồ sơn che chở không có ý tứ vừa rồi ta không thấy được hắn hành hung quá trình đồ sơn cho cho cười nói giang khôn là đồ sơn khách hàng lớn đồ sơn cho cho không thể là vì mấy cái đạo sĩ đi đắc tội giang khôn mở mắt nói lời bịa đặt năm cái đạo sĩ bị tức đến thổ huyết đồ sơn cho cho vừa rồi rõ ràng ngay tại đứng bên cạnh lại còn nói không nhìn thấy đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt là cái gì tiểu tử ngươi cùng một mạch đạo minh c ử u đoán xem như kết chúng ta đi một đạo sĩ phẫn nộ nói đem một t r ư ơ n g đạo phù ném cho giang khôn giang khôn tinh thông phong ấn thuật một chút liền có thể nhìn ra nhiếp tiểu tiến h bị phong ấn ở t r ư ơ n g này đạo phù bên trong phá giang khôn tại đạo phù bên trên một điểm phong ấn bị hắn phá giải một đạo khói xanh từ đạo phù bên trên bay ra tại giang khôn trước mặt biến thành nhiếp tiểu tiến h bộ g á n g sư phó người rốt cuộc tới cứu tiểu tiến h nhiếp tiểu tiến h vui đến phát khóc một chút băng vào giang khôn trong ngực giang khôn bị nhiếp tiểu tiến ôm chặt lấy không khỏi lộ ra một mặt lúng túng tiểu dung quay đầu nhìn về phía ninh thái thần ninh thái thần giống như lại tái rồi tục n ữ nói muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu liền phải mang một ít lục linh thái thần vân đạm phong k i n h nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã thành thói quen các ngươi ba vị quan hệ thật có ý tứ đồ sơn cho cho che miệng cười nói cho cho mỹ nữ ngươi đừng nghĩ nhiều ta cùng tiểu tiến h đơn thuần quan hệ thầy trò trò chơi đồng đội quan hệ tuyệt đối không có khác quan hệ giang k h ô n nói thật sao đồ sơn cho cho bắt quái tâm nổi lên thử một chút giang k h ô n nói có đúng không là thật vui vẻ lôi kéo giang k h ô n nói chủ cửa hàng ta cũng tốt t h í ngươi đồ sơn cho cho muốn nhìn một chút nhiếp tiểu tiến phản ứng nếu như n h ế p tiểu tiến thích giang khôn có khác nữ nhân lôi kéo giang khôn nàng khẳng định sẽ làm trận b ã o nổi nếu quả như thật là thuần quan hệ thầy trò n h ế p tiểu tiến liền sẽ không có quá lớn phản ứng ngoa tạo cho cho mỹ nữ ngươi làm gì giang khôn một mặt một bức chủ cửa hàng ngươi thật lợi hại người ta rất thích ngươi đồ sơn cho cho cố ý nói như vậy lợi hại sư phụ của ta thế mà thông đồng đến một tiểu mỹ nữ n h ế p tiểu tiến kinh ngạc nói không có nổi giận nàng cùng giang khôn xác thực chỉ là sư đồ cùng trò chơi đồng đội quan hệ xem ra chương ủ cửa ba trăm linh bốn đồ sơn cho cho chuyện xấu bạn trai giang khôn nghi hoặc mà nhìn xem đồ sơn cho cho không biết nàng vì sao đột nhiên hướng mình thổ lộ ta liền muốn thăm dò một chút ngươi cùng ngươi đồ đệ ở giữa có phải hay không thuần quan hệ thầy trò đồ sơn cho cho hướng giang không i ả i thích nói kết quả cho thấy ngươi cùng ngươi đồ đệ thật chỉ là quan hệ thầy trò ngoa tạo ngươi cũng là đủ bắt quái giang k h ô n một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống nhà danh nói hì hì có cái gì so bắt quái càng thú vị đâu đồ sơn cho cho hai mắt hiếp lại cười hì hì nói nàng không biết không có tham tính đến giang k h ô n cùng nhiếp tiểu thiến bắt quái liên quan tới chính nàng bắt quái ngược lại là đang nhanh chóng truyền bá ngươi biết không cho cho đại quản gia hướng một nhân loại nam tử bị bạch không thể nào như thế kình bạo tin tức thật ngay tại l à phong cư ta tận mắt nhìn thấy đồ sơn cho cho hướng nam nhân thổ lộ lời đồn tại đồ sơn h ồ tộc bên trong truyền bá ra giang k h ô n hình ảnh cũng tại đồ sơn nội bộ trên internet lưu truyền cùng đồ sơn cho cho phân biệt về sau giang k h ô n cùng n h ế p tiểu t h i ế n vợ chồng trở về vạn hoa khách sạn ngày mai đi tìm đồ sơn nhã nhã hỏi một chút nhân quỷ nối lại tiền duyên sự t ì n h ngày thứ hai giang k h ô n đi yêu vương cung tìm đồ sơn nhã nhã trên đường đi không ít người đ ố i với hắn chỉ t r ỏ để hắn không biết làm sao đến tột cùng chuyện gì xảy ra bằng hữu yêu vương cung đi như thế nào giang k h ô n thích hợp bên cạnh một đồ sơn hổ tộc người trẻ tuổi hỏi dọc theo con đường này đi thẳng đến cuối cùng đã đến tên h kia người trẻ tuổi nói với giang khôn ta cùng nhau đi tới các ngươi hồ tộc người làm sao đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn ta giang khôn hỏi cái kia hồ tộc người trẻ tuổi h è n mọn cười một tiếng nhỏ giọng nói ngươi không phải dung dung đại quản gia bạn trai sao chuyện này đã truyền khắp đồ sơn ta ngươi xác định là ta giang khôn không rõ mình làm sao biến thành đồ sơn cho cho bạn trai đương nhiên là ngươi người trẻ tuổi kia lấy ra một tờ đồ sơn nhật báo chính diện lớn bản đầu để đăng một đầu tin tức trần kinh dung dung đại quản gia thổ lộ nhân tộc người trẻ tuổi phía d ư ớ i còn bổ sung một chương cực lớn hd hình ảnh trong tấm hình nhất tiểu tiến h ôm giang k h ô n e o đổ sơn cho cho lôi kéo giang k h ô n cánh tay chính là hôm qua tại là phong cư tràng cảnh ngoa tạo cái này mẹ nó là cái hiểu lầm giang k h ô n nói hôm qua đ ổ sơn cho cho cái k i ê u bắt quái m ộ i tử vì thăm dò mình cùng nhất tiểu tiến h có phải hay không thuần quan hệ t h ờ i trò mới cố ý lôi kéo hắn thổ lộ không nghĩ tới sẽ bị trùng quanh người vây xem vô xuống tới sư phó hhh <cười> nhất tiểu tiến nhìn xem giang k h ô n cười ngây nô đây là muốn gây sự t ì n h tiết tấu ngươi cười cọ lông nghiêm túc đây là một cái vấn đề nghiêm túc giang k h ô n nói sư phó lần này ngươi nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nhất tiểu tiến h cười nói mợm m ợ tờ giang k h ô n bó tay rồi ai kêu đồ sơn cho cho như vậy bắt quái chạy tới cùng mình thổ lộ hiện tại tốt chính nàng thành toàn đồ sơn bắt quái đối tượng hiện tại không biết đồ sơn cho cho chạy đi đâu giang khôn không k h ô n nghĩ nhiều như vậy dọc theo đường đi đi thẳng đến cuối cùng đi yêu vương cùng tìm đồ sơn nhã nhã không bao lâu một tòa cung điện hoa lệ xuất hiện tại ba người trước mặt phía trên cửa chính treo một khối bảng hiệu thượng thư yêu vương cung ba chữ to các ngươi là ai dám xông vào yêu vương cung giang khôn ba người đang muốn đi vào yêu vương cung bị cổng thị vệ n g ă n lại đồ sơn nhã nhã để cho ta tới gặp nàng giang khôn nói nói miệng không bằng chứng xuất ra bằng chứng chúng ta mới có thể thả các ngươi đi vào thị vệ nói giang khôn có chút bất đắc dĩ hôm trước cùng đồ sơn nhã nhã lúc chia tay nàng không có để lại giấy thông hành loại hình đồ vật đây chính là bằng chứng lúc này nhất tiểu thiến không biết từ chỗ nào làm ra một chương đồ sơn nhật báo ném cho cái kia hai tên giữ cửa thị vệ hai tên thị vệ nhìn thấy trên báo chí nội dung về sau kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt thái độ đối với giang khôn một chút khách khí rất nhiều ba vị mời đến một thị vệ nói với giang khôn ba người thuận lợi tiến vào yêu vương cung sư phó ta cơ t r í đi nhất tiểu thiến nói với giang khôn ta làm sao thu n g ự a như thế cái hố sư phó đồ đệ giang k h ô n sinh không thể luyến nhất tiểu thiến đồ đệ này có độc không chê chuyện lớn chuyên môn gây sự tình giang k h ô n trên đường ngăn lại một thị nữ đối thị nữ hỏi đồ sơn nhã nhã ở đâu thị nữ nhìn thấy giang khôn đầu tiên là giật mình sau đó thâm ý sâu sắc cười một tiếng minh chủ ngay tại bắc phong điện bên trong từ nơi này đi về phía trước nhìn thấy một cái ao nước nhỏ sau lại phía bên phải ngoặt tạ ơn giang khôn nói đúng rồi nhìn thấy ao nước nhỏ phía bên trái ngoặt liền có thể đến cho cho đại quản gia trụ sở thị nữ nói bổ sung â giang khôn không phản b ắ t được lần này đúng như nhiếp tiểu thiến nói như vậy nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch bất quá giang khôn không có bối rối gặp một bước đi một bước hắn cùng đồ sơn cho cho vẹn vẹn đối tác quan hệ hắn đầu tư xây khách sạn đồ sơn cho c h ò phụ trách quản lý giang khôn đi vào đồ sơn nhã nhã chỗ bắc phong điện bên trong nhìn thấy đồ sơn nhã chỗ ngồi vip trên ghế cái ghế bên cạnh trên mặt bàn đặt vào một chương đồ sơn nhật báo giang khôn liếc qua trên bàn đồ sơn nhật báo nuốt một ngụm nước bọt đột nhiên có loại dự cảm bất tượng nhã nhã ta hướng ngươi hỏi nhân quỷ mến nhau chuyển thế tục duyên sự tình giang khôn nói đồ sơn nhã nhã hẹp dài đôi mắt đẹp liếc qua giang khôn n h í c lên chân bắt chéo không nói gì mà là đem bên cạnh đồ sơn nhật báo cầm lên trần kinh dung dung đại quản gia thổ lộ dân tộc người trẻ tu đồ sơn nhã nhã nhắc tới lên báo chí đầu để tiêu đề sau đó xem xét nói với giang khôn cái này nhân tộc người trẻ tuổi hẳn là ngươi đi ha ha đó là cái hiểu lầm giang khôn vui tươi hớn hở cười nói ba đồ sơn nhã nhã tức giận vỗ bàn một cái cả giận nói ngươi một cái nhân loại cũng dám chạy tới đồ sơn câu dẫn m u ộ i m mụ ộ i ta có phải hay không không muốn sống nhất tiểu tiến nghe được đồ sơn nhã nhã lời này không hài lòng cùng nàng đối trọi gay gắt lớn tiếng nói ra nhà ta sư phó có thể đánh giã có thể lên đơn đoàn chiến có thể cắt xếp sau tay cầm trò chơi đều cầm mở vờ tờ nam nhân vẫn xứng không lên mội mội của ngươi hay sao đánh g i ã là cái q u ỷ gì đoàn chiến cắt xếp sau là cái q u ỷ gì mờ vờ vờ lại là cái gì q u ỷ đồ sơn nhã nhã nghe không hiểu điện tử thi đấu trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ không biết nhiếp tiểu tiến h đang nói cái gì mặc dù không biết nàng đang nói cái gì nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng cho cho quyết không thể bại bởi một nhân loại nhà ta cho cho thần cơ diệu toán đồ sơn phát triển kinh tế toàn bộ nhờ nàng bày mưu tính kế cưới nàng thì tương đương với cưới một tòa kim sơn đồ sơn nhã nhã nói k h a nói ừ sư phụ ta đối với nữ nhân ôn nhu quan tâm đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nam nhân tốt nhất tiểu tiến không cam lòng yếu thế đối giang khôn điên cùng thổi phồng nhất tiểu tiến cùng đồ sơn nhã nhã ở đâu thổi phồng nhà mình người một bên giang khôn đều xem xét trận tròn mắt trong lòng nhà ránh đồ đệ này rất có thể hố sư phó nhất tiểu tiến nói như vậy sẽ chỉ làm hiểu lầm làm sâu sắc chủ cửa hàng thu tiểu tiến dạng này đồ đệ nén b i thương linh thái thần một tay khoác lên giang khôn trên bờ vai nói với giang khôn ta khả năng thu cái giả đồ đệ chương ba trăm linh năm giang khôn vs đồ sơn nhã nhã nhất tiểu tiến h cùng đồ sơn nhã nhã hai nữ nhân tại bắc phong điện bên trong ồn ào tranh luận giang k h ô n tốt vẫn là đồ sơn cho cho tốt nhất tiểu tiến h chưa thấy qua giang k h ô n toàn lực xuất thủ không biết giang k h ô n có bao nhiêu lợi hại chủ yếu khen giang k h ô n có tiền trò chơi kỹ thuật tốt đối lao bà tốt mà đồ sơn nhã nhã khen đồ sơn cho cho khen nàng sẽ làm sinh ý công việc quản gia có đạo dù sao cái gì tốt khen cái gì giang k h ô n cùng ninh thái thần hai cái đại nam nhân đứng ở một bên không chen lời vào một mặt im lặng trong lòng cùng nhau nhả ránh hai cái này lòng hư vinh phá trần nữ nhân quá sốc nổi không tranh với ngư luận Ta tuyệt không đồ n cho, cho cho này nam nhân. g gà ý cho cho cho cái Đồ sơn nhã nhã nói với nhiếp tiểu đồ sơn nhã nhã n nhã nhã là đồ sơn lão đại yêu minh minh chủ tại hồ yêu tiểu hồng nương vị diện chiến lược phát triển sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào ý đồ của nàng rất đơn giản chính là không cho giang khôn cưới đồ sơn cho cho tốt đây chính là ngươi nói ta đánh thắng ngươi liền có thể cưới mội mội của ngươi đồ sơn cho cho giang k h ô n đối đồ sơn nhã nhã nói ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta đồ sơn nhã nhã thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía giang khôn cái này nhân loại nam nhân ngược lại là có mấy phần quốc khí vì mình nữ nhân yêu mến ngay cả nàng cái này yêu mình mình chủ khiêu chiến cũng d á m tiếp tới đi ta sẽ không sợ ngươi giang khôn ánh mắt kiên định nhìn xem đồ sơn nhã nhã sư phó ngươi được không nhất tiểu tiến hỏi không được cũng phải bên trên giang k h ô n nói nhìn thấy giang khôn cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt đồ sơn nhã nhã nội tâm đột nhiên có mấy phần xúc động chính mình có phải hay không quản được quá rộng nhất yêu mến nhau cũng không phải gì đó làm trái luân lý sự tình chờ một lúc xuất thủ thời điểm vẫn là không muốn ra tay quá nặng đồ sơn nhã nhã thầm nghĩ trong lòng t i ế p chiêu đồ sơn nhã nhã một t r ư ờ n g đánh về phía giang khôn tốc độ rất nhanh ngoa tạo thật nhanh giang khôn không kịp t r á n h né bị đồ sơn nhã nhã một t r ư ờ n g đánh bay thân thể vèo một cái bay ra bắc phong điện không hổ là yêu minh chủ ngươi thật sự là quá lợi hại giang k h ô n che lấy bộ ngực mình giả bộ như một bộ rất thống khổ bộ dáng giang k h ô n lại không nốc thắng đồ sơn nhã nhã liền muốn cưới đồ sơn cho cho loại tình huống này đương nhiên phải làm bộ một bộ yếu đuối dáng vẻ a ta một t r ư ở n g này có lợi hại như vậy sao đồ sơn nhã nhã nghi ngờ nói mình vừa rồi rõ ràng đã hạ thủ l ư u tình nhiều lắm là đem cái này nam nhân đánh bay tới cửa làm sao lại để hắn bay ra b ắ c phong điện chết không đồ sơn nhã nhã đối giang k h ô n hỏi không chết được nhã nhã đại tỷ xin chỉ giáo giang k h ô n từ dưới đất bỏ dậy đối đồ sơn nhã nhã nói đồ sơn nhã nhã lại hướng giang khôn công tới đối với hắn quyền c ư ớ c tương hướng một c ư ớ c đá t r ú n g giang không đụng dưới một quyền đánh t r ú n g giang k h ô n chán một đầu gối đánh t r ú n g giang khôn cái cằm giang khôn bị đồ sơn nhã nhã đánh cho không hề có lực hoàn thủ thân thể trên không trung bay loạn cuối cùng đồ sơn nhã nhã một chân đá t r ú n g giang khôn phần lưng giang khôn như lưu tinh từ không trung rớt xuống ẩm vang một tiếng rơi đập tới trên mặt đất nhã nhã đại tỷ tốt như bức là ta thua giang khôn từ mặt đất trong hố leo ra đối đồ sơn nhã nhã nói phủi mông một cái cùng không có chuyện người trên thân ngay cả đầu vết thương đều không có chớ nói chi là chảy máu ngươi làm sao tinh thần tốt như vậy đồ sơn nhã nhã hỏi lấy trước kia chút bị nàng đánh người cái nào không phải bị đánh đến kêu cha gọi mẹ chưa từng thấy giang k h ô n dạng này người giang k h ô n sửng sốt một chút tranh thủ thời gian che phần e o của mình túi người thống khổ kêu dây nói ta t h ụ thương cấp ba tàn phế đau quá nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua sư phó để cho ta nhìn xem ngươi chỗ nào t h ụ thương rồi nhất tiểu tiến mười phần lo lắng mà hỏi tham ngươi không thấy được nội thương giang k h ô n nói nhất tiểu tiến h rất tức giận chỉ vào đồ sơn nhã nhã nói nữ nhân xấu ngươi xem xét người đem sư phụ ta đều đánh thành dặn gì g sư phó ngươi chính là cái yêu c à đồ sơn nhã nhã cao ngạo nói một câu ta đã thủ hạ lưu tình hắn còn có thể thụ thương nặng như vậy thì không thể trách ta ta còn có thể cưới đồ sơn cho cho sao giang k h ô n đối đồ sơn nhã nhã hỏi không thể đồ sơn nhã nhã lạnh lùng nói ra hai chữ hô tạ ơn giang khôn lập tức nhẹ nhàng thở ra tạ ơn đồ sơn nhã nhã nghi hoặc mà nhìn xem giang khôn tạ ơn là có ý gì a ta nói sai thần a không thể lấy cho cho ta hảo tâm đau nhức nhà để cho ta chết đi giang k h ô n lấy lại tinh thần làm ra một bộ đau lòng nhức g ố c dáng vẻ diễn kỹ phá trần sư phó ngài đừng khổ sở ngài không phải có nhà ngươi tiểu h ái tiểu h ái so cái gì đồ sơn cho cho x i n h đẹp hơn nhất tiểu thiến đôi giang k h ô n ăn n ủi coi là giang k h ô n thật rất thương tâm đúng nga ta còn có nhà ta tiểu h ái giang k h ô n nói được rồi cho cho sự tình sau này hay nói tiếp xuống nên nói chuyện chính giang k h ô n nâng người lên tấm sắc mặt trở về hình dáng ban đầu nhìn về phía đồ sơn nhã nhã hỏi nhã nhã đại tỷ ta nhờ ngươi hỏi sự tình thế nào đồ sơn nối lại tiền d u y ê n nghiệp vụ phạm vi chủ yếu là nhân cùng yêu nhưng cũng không phải không có người nào cùng quỷ nối lại tiền duyên tiền lệ đồ sơn nhã nhã nói nhìn thoáng qua giang khôn luôn cảm thấy cái này nam nhân có chỗ nào là lạ nhưng lại nói không ra đồ đệ có hy vọng giang khôn nói với nhiếp tiểu tiến quá tốt rồi nhiếp tiểu tiến cười nói đi đến ninh thái thần bên người giữ chặt ninh thái thần tay bất quá muốn thực hiện người cùng quỷ nối lại tiền duyên so với người cùng yêu độ khó lớn đồ sơn nhã nhã nói chỉ giáo cho nhân cùng yêu nối lại tiền duyên chỉ cần phổ thông dây đỏ tiên liền có thể hoàn thành nhưng người cùng quỷ muốn nối lại tiền duyên nhất định phải tổ tiên của ta xuất thủ đồ sơn nhã n h ã nói người cùng quỷ nối lại tiền duyên kỹ thuật độ khó so với người cùng yêu cao hơn nhiều bình thường dây đỏ tiên không cách nào áp dụng nhất định phải đồ sơn hồ tộc tiên tổ xuất thủ mới có thể thực hiện vậy liền để các người tiên tổ ra tay đi bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra giang không nối đồ sơn nhã n h ã nói đây không phải vấn đề tiền đồ sơn nhã n h ã nói chúng ta đồ sơn hồ tộc tiên tổ đã sớm chết hiện tại thời đại này không ai có thể áp dụng người cùng quỷ nối lại tiền luyện viên cho nên ngươi cho nhiều tiền hơn nữa chúng ta đồ sơn cũng vô pháp tiếp nhận ngươi nghiệp vụ nhất tiểu tiến cùng linh thái thần đều lộ ra rất thất vọng đồ sơn h ồ tộc tiên tổ đã sớm chết làm hại hai người bọn họ cao hứng hụt một trận nhã nhã đại tỷ các ngươi đồ sơn có hay không sắp bị xử tử tù phạm giang k h ô n tiến đến đồ sơn nhã nhã bên người hỏi ngươi hỏi cái này làm gì đồ sơn nhã nhã hai tay ôm ngực nhìn xem giang k h ô n hỏi ta cho các ngươi biểu diễn cái ma thuật can đoan để các ngươi mở rộng tầm mắt giang không thần, thần bí bị nói cái gì ma thuật đồ sơn nhã nhã hỏi cái này ma thuật tên gọi khởi tử hồi sinh chương ba trăm linh sáu đồ sơn thị đồ sơn nhã nhã không biết giang khôn muốn làm gì cuối cùng vẫn là mang theo hắn đi vào đồ sơn nhà tù bên trong giam giữ lấy tại đồ sơn tội phạm giết người tội tội phạm điện thoại bưng cái này phòng giam bên trong tội phạm giết người sắp bị xử tử đồ sơn nhã nhã chỉ vào một gian nhà tù nói tốt cái này để cho ta cho các ngươi biểu diễn cải tử hồi sinh t u y ệ t kỹ giang khôn nói mở cửa đồ sơn nhã nhã đối ngục giam nhân viên quản lý nói n g ụ c giam cửa nhà lao mở ra bên trong giam giữ một cường tráng niên kỷ nam tử cái này yêu quái tại đồ sơn giết đồ sơn hồ tộc người bị đồ sơn nhã nhã xuất thủ chế phục nhốt tại nơi này c u ố i t h á n g sẽ bị xử tử minh chủ nể tình ta là vi phạm lần đầu tha ta lần này đi cái kia cường tráng nam tử leo đến đồ sơn nhã nhã bên chân cầu khẩn nói lan đồ sơn nhã nhã không thèm để ý hắn tùy tiện cho hắn một cước giống đạp ráp rưỡi đồng dạng đem hắn đã bay giang k h ô n tử trong không gian giới chỉ xuất ra một chi đồ lao nhà lớn như vẫy bút lông c ộ n thêm một t h ù mực nước dùng bút lông tại n g ụ c gia mặt m đất vẽ phát động ế thổ truyền sinh chi thuật t r ậ n văn đồ sơn nhã nhã nhìn dưới mặt đất t r ậ n văn xem không hiểu đây là vật gì cái này giống như không phải một mạch đạo minh t r ậ n pháp đồ sơn nhã nhã đối giang khôn hỏi dĩ nhiên không phải giang k h ô n trả lời nói sư phó đây là vật gì n h ế p tiểu thiến tốt hỏi chờ một lúc n g ư ơ i biết giang khôn cầm trong tay b ú t lông tại mặt đất vẽ ra một bức to lớn t r ậ n văn t r ậ n văn vẽ xong về sau đi đến cái k i a t h phạm trước mặt q ă n g lên cổ áo của hắn đem hắn ném đến trần văn lương bằng hữu người muốn làm gì tù phạm nhìn xem chung quanh sàn nhà trần văn lòng có loại dự cảm xấu lấy ngươi làm tế phẩm giang khôn cười nói dâu hợi xỉu dần giang khôn kết xuất đủ loại thủ ấn đợi kết ấn hoàn tất về sau một trưởng vô tại mặt đất cái k i a đồ án tản mát ra con mang vô số bùi bặm hạt tròn hướng về trận văn tâm tù phạm hội tụ bao khỏa đến h ạ n thân tại hòa ảnh vị diện muốn phát động ế thổ c h u y ể n sinh chi thuật nhất định phải tìm tới người chết thân thể nhưng ở giang khôn nịch thiên cấp bậc thực lực ra chỉ dưới tính không có người chết thân thể đồng dạng có thể bỏ mình người truyền sinh ra a tên k i a tù phạm miệng phát ra kinh khủng g à o d í t có thể thấy được bị xem như tế phẩm là cỡ nào thống khổ một sự kiện bùi băm từ tù phạm chân một mực hướng lan tràn thẳng đến đem hắn cả người b a o khỏa sau đó biến thành một người khác đây là người dáng vẻ ngàn vạn tuyệt mỹ mỹ nhân một đầu đen nhánh xinh đẹp t ó c nầy lớn mà tịnh lệ hai con người d á n g người cao gầy mà duyên dáng yêu kiều eo thon đường cong là lướt phía sau của nàng có chín đầu màu trắng đuôi cáo tuyệt mỹ dung nhan có hai đầu vết rách nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mỹ mạo của nàng tuyệt mỹ mỹ nhân nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm không biết đây là nơi nào người Tổ. thất thanh trước mắt Sơn Nhã Nhã thất nói, trước mắt vị này Mỹ lệ nữ c Mỹ vị lệ tử, ù Đồ đ Sơn từ n bên trong cung phụng g t ê này Tổ thị Đồ Sơn thị chân rung giống nhau như、đúc. Người lúc. ai? Ta đang đối hỏi. gọi nói mình là nàng hậu bối, đi lập tức lại, Tiên Người Đồ Đồ Đồ Đồ đừng Sơn Sơn Sơn Sơn sống Nhã Nhã Nhã Nhã, Nhã Nhã muốn mình nàng ngàn năm, không có khả năng còn n thị tức Tổ chết trăm thế. hậu khả đã là. là lập à có ở vừa rồi rõ ràng là cái tử t ụ làm sao lại đột nhiên biến thành mình tiên tổ đây là có chuyện gì nữ nhân này là ai đồ sơn nhã nhã đối một bên giang k h ô n hỏi nàng là lời nàng các có có căn cứ. người đồ sơn tiên tổ đồ sơn thị, ta để nàng khởi hồi sinh. Giang Khôn nói, không có khả năng, thiên đạo có thường, khởi hồi sinh đơn thuần lời nói vô căn cứ. Đồ sơn nhã nhã sinh khởi hồi khởi hồi đồ đồ để đạo Đồ tổ thị, ta tử tử khả khí vô mới à này nàng nói, không tin người như người sinh. Húng có có có đời khởi hồi chi, thế thể cho chết tử được để đã lực, vĩ m vừa rồi cùng giang khôn giao thủ qua cái này gọi giang khôn nhân loại là sức chiến đấu không đủ năm c ạ p bã không tin được rồi giang khôn cũng không biết làm sao cùng đồ sơn nhã nhã giải thích dứt khoát lười nhác giải thích đồ sơn thị ta cần người giúp ta một chuyện giang k h ô n đối đồ sơn thị nói ngươi là ai ta không phải đã chết rồi sao đồ sơn thị hỏi ngươi thật sự đã chết ta để ngươi lại lần nữa xuống tới giang k h ô n nói ngươi có thực lực cường đại như vậy đồ sơn thị t r ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc nói khởi tử hồi sinh làm trái thiên lý người này lại nghịch thiên mà đi đem người chết triệu hồi nhân gian thế vậy mà đáng sợ như vậy người tồn tại thiếp thân đồ sơn thị b á i tạ đại thần đồ sơn thị đối giang khôn hành lễ nói người trẻ tuổi này có thể nghịch thiên mà đi tuyệt đối là rất ngưu bức tồn tại không thể mạo phạm ta sẽ không để cho ngươi một mực lưu tại nhân gian giúp ta làm xong việc đến rời đi giang c h ô n g nói nếu để cho đồ sơn thị một mực lưu tại nhân gian khẳng định sẽ phá hư vị diện này cân bằng thiếp thân minh bạch có thể trở về nhìn xem hậu bối cũng không tệ đồ sơn thị cười nói ánh mắt rơi xuống một bên đồ sơn nhã nhã thân nàng đã cảm ứng được cô gái này thân có cùng mình tương tự yêu lực chín cái đuôi hướng đồ sơn nhã nhã c u ố n qua đi c u ố n quanh đến đồ sơn nhã nhã thân đồ sơn nhã nhã dùng lực dãy giụa kinh ngạc phát hiện mình thế mà không cách nào tránh thoát nàng trói buộc ngươi là ai mạo thả ta đồ sơn nhã nhã đối đồ sơn thị nói ta là đồ sơn hồ tộc tiên tổ đồ sơn thị đồ sơn thị vui tươi hớn hở cười nói hậu bối của ta đến để tiên tổ ôm một cái đồ sơn thị chín cái đuôi kéo trở về đồ sơn nhã nhã bị kéo vào đồ sơn thị ôm ấp nhưng nàng nhưng vẫn bị đồ sơn thị chín cái đuôi trói buộc không cách nào động đậy đồ sơn nhã nhã hiện tại xem như biết trước mắt cái này tự xưng đồ sơn thị nữ nhân nàng cường hãn được nhiều ngươi thật là tiên tổ đồ sơn thị đồ sơn nhã nhã cảm nhận được đồ sơn thị thân hồ yêu chi lực đối đồ sơn thị hỏi thật không thể giả được Ta cũng rất kinh ngạc, mình có thể chết mà phục sinh, lại lần nữa trở nữa gian. cũng ngạc, có phục kinh mình sinh, lần nhân lại lại mà đồ sơn t h ì nói đồ sơn nhã nhã khiếp sợ đến cực điểm nhìn về phía một bên giang khôn trong lúc nhất thời nói không ra lời tâm sinh ra một nỗi n g h i hoặc cái này nam nhân có được khởi tử hồi sinh như vậy vĩ lực vì sao vừa rồi sẽ thua bởi mình đâu ngươi đến tột u cùng là ai đồ sơn nhã nhã đối giang khôn hỏi rất nhiều người hỏi qua ta vấn đề này thì thật ta cũng không biết mình là ai giang khôn cười khổ nói cơn ư giả g trùng sinh đồng dạng xáo lộ là giữ lại trí nhớ của kiếp trước nhớ kỹ kiếp trước công pháp châu bò sau đó lại lần nữa tu luyện quá trình tu luyện dựa vào trí nhớ của k i ế p trước các loại trang bước đánh mặt nhưng giang khôn phương pháp trái ngược bị mất trí nhớ của k i ế p trước lại bảo lưu lại k i ế p trước nịch thiên thực lực lúc này đồ sơn thị bông ra đồ sơn nhã nhã n g ệ n bước xinh đẹp bộ pháp đi đến giang khôn bên người một đầu cánh tay ngọc khoác lên giang khôn bả vai toàn thân hạ tràn đầy mỹ hoặc động lòng người đôi mắt đẹp nhìn qua giang khôn cười ngớ ngẩn nếu như là bình thường nam nhân sớm bị nàng mê đến thần hôn như nào nhưng giang khôn có thể miễn dịch hết thể viễn thuật mỹ thuật đồ sơn thị mỹ thuật đối với hắn không có tác dụng có chuyện gì nói thẳng hồ ly mị thuật đối ta vô dụng giang k h u n ó i đại thần có thể hay không để cho thiếp thân nhiều ở nhân gian ở vài ngày đồ sơn thị tin tức còn hẹn đ n hẹn hỏi người giúp đỡ ta ta có thể để ngươi nhiều ở nhân gian lưu lại mấy ngày giang k h u n ó i thiếp thân cảm ơn đại thần t r ư ơ n g ba trăm linh bảy nối lại tiền duyên v ă n g l ê n h trong phòng giam đồ sơn nhã nhã bị đồ sơn thị ôm vào trong ngực đồ sơn thị ngạc nhiên r ố i r a trắng loã ngọc n thủ nắm vớt đồ sơn nhã nhã khuôn mặt tựa như đối đại nữ nhi của mình đồng dạng đồ sơn nhã nhã bó tay rồi một mặt lạnh lùng nhìn về đồ sơn thị tiên tổ giống như rất thích tiểu hải tử mình ở trong mắt nàng chính là cái nhỏ đến không thể lại nhỏ tiểu hải tử đại thần ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì đồ sơn thị đối giang k h ô n hỏi về sau gọi ta chủ cửa hàng đại thần nghe khó chịu giang k h ô n nói ta muốn ngươi giúp ta đồ đệ nối lại tiền duyên chính là người cùng quỷ nối lại tiền duyên chỉ đơn giản như vậy đồ sơn thị kinh ngạc hỏi chỉ đơn giản như vậy giang k h ô n nói loại này nghi thức đơn giản ngươi làm sao đem ta gọi người hồi ở giữa đồ sơn thị không hiểu hỏi ngươi hậu bối cũng không biết đành phải đem ngươi mời ra được giang k h u n nói đồ sơn nhã nhã có chút xấu hổ tại tiên tổ trong mắt đơn giản như vậy sự tình các nàng những hậu nhân này thế mà lại không khẳng định lệnh tổ lệnh tiên rất thất vọng ai nhất đại không bằng nhất đại đồ sơn thị thở dài không có quá mức trách cứ đồ sơn nhã nhã hiện tại có thể tiến hành nhân quỷ nối lại tiền duyên sao giang k h u n hỏi có thể thi pháp rất đơn giản không trải qua tại khổ tình dưới cây thi pháp đồ sơn thị nói vậy chúng ta đi khổ tình dưới cây đi đồ sơn thị thu hồi mình chín cái đôi miễn cho ra ngoài làm cho người ta chú ý rằng không năm người đi ra đồ sơn ngục giam đi vào đồ sơn thành trấn bên trên đồ sơn thị ngạc nhiên nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh đã nhiều năm như vậy đồ sơn thật phát sinh biến hóa rất lớn duy nhất không đổi chính là trên sườn núi cây kia khổ tình cây và đây là cái gì đồ sơn thị chạy đến một cái bán kẹo que trước gian hàng nhìn xem quầy hàng bên trên ngũ thải kẹo que trong mắt tràn ngập tò mò đây là kẹo que quầy hàng lao bản giới thiệu nói nhã nhã ngươi có thể cho ta mua một cái sao đồ sơn thị đối đồ sơn nhã nhã hỏi có thể đồ sơn nhã nhã đi đến trước gian hàng để lao bản cầm một cái ngũ thải kẹo que cho đồ sơn thị quầy hàng lao bản tự nhiên nhận biết đồ sơn nhã nhã rất sảng khoái cầm cái ngũ thải kẹo que cho đồ sơn thị tịch thu tiền của nàng đây cũng là cái gì đồ sơn thị cầm ngũ thải kẹo que chạy đến một cái bán đồ chơi cửa hàng trước nhìn xem trong tiệm đồ chơi hai mắt tỏa sáng tại nàng thời đại kia không có nhiều như vậy mới là đồ chơi đây là đồ chơi đồ sơn nhã nhã giải thích nói có thể hay không cho ta một cái có thể đồ sơn thị từ đồ chơi cửa hàng đạt được một cái đồ chơi sau đó vội vã đi hướng phía dưới một nhà cửa hàng nhìn xem kế tiếp cửa hàng bên trong có cái gì ly kỳ đồ vật các người đồ sơn tiên tổ lòng hiếu kỳ s o hai ba tuổi hải tử còn muốn tràn đầy đâu giang k h ô n đối đồ sơn nhã nhã nói đúng thế đồ sơn nhã nhã vốn cho rằng tiên tổ là loại kia cao lạnh lại khó mà tới gần đại nhân vật không nghĩ tới tiên tổ tính cách vẫn rất o ặ t bát không hề giống khó như trong tưởng tượng vậy lấy ở chung đồ sơn thị tại một nhà trong tiệm bán quần áo bốn phía loại đi dạo chọn lựa trên kệ quần áo nữ nhân quả nhiên đều thích mua quần áo giang k h ô n trong lòng nhà dãnh đạo sau đó đi qua nói với nàng mỹ nữ ngươi có phải hay không quên chuyện gì chuyện gì đồ sơn thị hỏi nàng một hưng ơ phấn liền quên nối lại tiền duyên chuyện này sau đó từ trên giá gỡ xuống một kiện màu trắng váy liền áo đặt ở trước ngực mình đối giang k h ô n hỏi chủ cửa hàng ta mặc áo quần này xem được không ngươi có dễ quên chứng sao chúng ta đi khổ tình dưới cây giúp ta đồ đệ nối lại tiền duyên giang k h ô n đối đồ sơn thị nói a đúng ta một kích động liền quên đồ sơn thị vô hót một cái đột nhiên nhớ tới chuyện này đi thôi giang khôn mang theo đồ sơn thị đi ra tiệm bán quần áo sau đó trở về đồ sơn hồ tộc thành chân phía sau dốc núi cây k i a n ở đầy màu hồng phấn đoá hoa khổ tình cây liền sinh trưởng tại mảnh này trên sườn núi đi đến khổ tình dưới cây đồ sơn thị ngầm đầu nhìn trước mắt khổ tình cây khơi gợi lên nàng rất nhiều trước kia hồi ức đáng tiếc tuế nguyệt như thoi đưa một cái chớp mắt mấy ngàn năm đi qua khổ tình cây vẫn là năm đó khổ tình cây bây giờ lại cảnh còn người mất đồ sơn thị phiền muốn nói tiên tổ biết khổ tình cây lai lịch sao đồ sơn nhã nhã hỏi không rõ ràng năm đó ta đi vào đồ sơn thời điểm Cái cây chỗ này tình ngay này. khỏa khổ tình cây ngay ở chỗ này. đồ sơn thị nói. Khổ tình Khổ cây lên ị Thị c ngạc h thế mà xa xưa như vậy. Đồ sơn nhã nhã hơi kinh sử Sơn Sơn mà Ừm. xa xưa nói. vậy. Đồ Đồ l tiếng nhìn về phía nhiếp tiểu tiến cùng linh thái thần hai người đối bọn hắn hỏi các ngươi là thật tâm yêu nhau sao nếu như không phải thật tâm yêu nhau ta pháp thuật rất có thể thất bại vâng linh thái thần cùng nhiếp tiểu tiến cùng kêu lên nói chủ cửa hàng ngươi có pháp bảo không đồ sơn thị đối giang k h ô n hỏi có rất nhiều ngươi muốn cái gì cấp bậc pháp bảo giang k h ô n trả lời nói nối lại tiền duyên trọng yếu nhất một bước là đem nam nữ song phương ký ức rút ra một bộ phận phong ấn tại pháp bảo bên trong pháp bảo một phân thành hai nam nữ c ắ t chấp nhất nửa đời sau gặp nhau sau chỉ cần bằng vào pháp bảo liền có thể nhớ lại chuyện của kết trước bình thường pháp bảo là được tỷ như ngọc bội hạt châu loại hình đồ vật đồ sơn thị nói giang khôn lần trước bị đồ sơn cho cho cái k i a hát hướng dẫn du lịch kéo đi cao tiêu phí mua không ít đồ sơn pháp bảo hán tử trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ngọc bội hộ thân phủ giao cho đồ sơn thị đồ sơn thị một tay nâng ngọc bội một cái tay khác đưa ngón trỏ ra Điểm hai người hồi ức tại trong ngọc bội xen lẫn đồ sơn thị đem ngọc bội tách ra thành hai nửa giao cho nhiếp tiểu tiến cùng ninh thái thần các nàng kiếp sau có thể bằng vào ngọc bội tìm tới đối phương nối lại tiến duyên đơn giản như vậy giang k h ô n nói vốn là rất đơn giản đồ sơn thị nhàn n h ạ t nói hiện tại đồ sơn dây đỏ tiên tiến hành nhân yêu nối lại tiền duyên tối thiểu đến chuẩn bị cho tốt mấy ngày nhưng đồ sơn thị thân là đồ sơn hồ tộc tiên tổ thủ đoạn kinh người chỉ cần muốn mấy phút liền hoàn thành tiên tổ ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh hơn sao đồ sơn nhã nhã đối đồ sơn thị hỏi nàng biết đây là một lần mạnh lên cơ hội có đồ sơn thị cái này đồ sơn hồ tộc tiên tổ chỉ đạo công lực của nàng nhất định đột nhiên tăng mạnh có thể đồ sơn thị nói giang k h ô n đã đáp ứng đồ sơn thị sau khi chuyện thành công để nàng ở nhân gian lưu lại mấy ngày đồ sơn nhã nhã có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này t hướng đồ sơn thị học tập phương pháp tu luyện nhã nhã ta bây giờ nghĩ đi dạ phố dạy ngươi tu luyện sự tỉnh ban đêm lại nói đồ sơn thị nói n g ư ơ i muốn đi dạ phố chúng ta cùng một chỗ đi nhất tiểu tiến cũng là một cái tương đối sóng n ộ i tử nghe được đồ sơn thị muốn đi dạ phố nàng cũng nghĩ đi vừa rồi ta nhìn chúng một đầu màu trắng váy liền áo siêu đẹp mắt đồ sơn thị nói vậy chúng ta đi nhìn xem nhất tiểu tiến cùng đồ sơn thị hai người mưu tầm mưu mã tầm mã đi xuống dốc núi đi d ạ n phố chương ba trăm linh tám đồ sơn rung rung mất tích nhất tiểu tiến h cùng đồ sơn thị đi thành trấn bên trong đi d ạ n phố đồ sơn nhã nhã cùng giang khôn không phải rất quen không nhiều lời cái gì một mình trở về nàng yêu vương cung chủ cửa hàng chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào ninh thái thần cất kỹ nửa khối ngọc bội đối giang khôn hỏi hồi khách sạn giang khôn hai tay nhét vào túi quần chậm dài hướng dưới núi đi nhàn nhã nhìn xem dưới sườn núi náo nhiệt hổ tộc thành trấn ninh thái thần đi theo giang khôn trở về vạn hoa khách sạn giang k h ô n đáp ứng đồ sơn thị để nàng nhiều ở nhân gian ở vài ngày không có giải trừ thế thổ chuyển sinh chi thuật trong hai ngày này bởi vì đồ sơn nhã nhã đối d ạ o phố mua sắm không có hứng thú cho nên đồ sơn thị mỗi ngày đến vạn hoa khách sạn hẹn n h ế p tiểu tiến h d ạ o phố ninh thái thần thì một người tại gian phòng đọc sách viết chữ tối hôm qua giang k h ô n tu tiên đến hơn hai giờ sáng mười hát sáng còn không có rời giường nằm lì ở trên giường đi ngủ ba giang khôn cửa phòng bị người một cước đa văng có người xông vào giang không gian phòng giang khôn bị cái này phá cửa âm thanh bừng tỉnh mở hai mắt ra nhìn thấy đồ sơn nhã nhã đang đứng tại mình trước giường ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chính mình nhã nhã đại tỷ ngươi làm gì giang khôn hỏi mội mội ta đâu đồ sơn nhã nhã đối giang khôn hỏi ta làm sao biết ta đã ba ngày không thấy được nàng nếu như nàng muốn đi đâu không có khả năng không nói cho ta mội mội của ngươi mất tích không sai ta hoài nghi bị ngươi rụ rỗ sau đó ẩn n ấ p rồi trước mấy ngày đồ sơn nhật báo đang đầu để tin tức giang khôn là đồ sơn rung rung chuyện xấu bạn trai mà đồ sơn nhã nhã lại không đồng ý giang khôn cùng đồ sơn rung rung cùng một chỗ đồ sơn nhã nhã mới có thể tưởng rằng giang k h ô n đem mội mội nàng ẩn nấp rồi gian phòng của ta cứ như vậy lớn có thể đem mội mội của ngươi giấu đến nơi đâu giang không i ả i thích nói khẳng định bị ngươi giấu đến địa phương khác đi lại không giao ra mội mội ta cũng đừng trách ta không khắc khí đồ sơn nhã nhã sinh khí mà nói tay phải bên trên tụ tập màu băng lam yêu lực trong phòng nhiệt độ bắt đầu giảm xuống hai ngày này nàng tại đồ sơn thị chỉ đạo dưới thực lực đại trướng ngươi là ỉ lại vào ta sao đều nói không có lựa gạt mội, mội của ngươi giang k h ô n nói từ trên giường nhảy dựng lên dùng hết nhanh mặc xong quần áo quần g â y t ẩ m nhân loại g i a o ra mội mội ta đồ sơn nhã nhã một trưởng đánh về phía giang khôn ta thật không có l ừ a gạt mội mội của ngươi giang khôn từ cửa sổ bay ra ngoài lười nhác cùng đồ sơn nhã nhã dây dưa t ì một m chỗ tiếp tục ngủ hôn đản đồ sơn nhã nhã cũng đi theo từ cửa sổ bay ra ngoài đuổi theo giang khôn không ngừng dùng yêu lực oanh kích giang khôn môi đánh ra một trưởng bầu trời liền tách ra một đoá to lớn băng hoa giang khôn bằng vào phong tao hình rắn tẩu vị hoàn bị tránh đi đồ sơn nhã nhã công kích thành chấn bên trong đám người ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn thấy đồ sơn nhã nhã đang truy kích một người nam tử không biết chuyện gì xảy ra đồ sơn nhã nhã gỡ xuống bên hông hồ lô rượu uống một n g ụ m rượu trên người nàng yêu lực cực tốc tăng lên toàn thân trên giới tản mát ra m à u băng lam yêu khí cả vùng không gian nhiệt độ hạ xuống phía dưới thành trấn bên trong người lạnh đến run lầy bẫy đây chính là yêu minh minh chủ thực lực thật là đáng sợ thật sự là mạnh đến mức đáng sợ chúng yêu đều bị đồ sơn nhã nhã trên thân cường đại yêu lực h ù dọa đồ sơn nhã nhã học tập tiên tổ đồ sơn thị phương pháp tu luyện thực lực đại trướng so trước kia càng mạnh băng xương chi lực đồ sơn nhã nhã không thực lực bây giờ phóng đại đối với mình rất có lòng tin một chút không e ngại giang khôn đem nghịt mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến cho người ta một loại áp bách cảm giác trắng đoan bông tuyết từ màu đen tầng mây bên trong bay xuống đồ sơn nhiệt độ lần nữa hạ xuống phía dưới thành trấn bên trong du khách lạnh đến toàn thân phát r u n bị đồ sơn nhã nhã thực lực chấn kinh nhất là nhân loại một mạch đạo minh du khách càng là khiếp sợ không thôi trước kia liền nghe nói yêu minh minh chủ thực lực kinh thiên không nghĩ tới có thể đạt tới ảnh hưởng thời tiết trình độ người trẻ tuổi kia nguy hiểm lại dám t r e o chọc đồ sơn nhã nhã đây không phải tìm đường chết sao những cái kia bay xuống xuống tới bông tuyết hướng phía đồ sơn nhã nhã hội tụ vây quanh đồ sơn nhã nhã thân thể xoay tròn đồ sơn nhã nhã ánh mắt lạnh lẽo sắt cơ tất、hiện. tất cả đ ô n g tuyết hướng giang khôn bay qua những n à y hình sáu cạnh trên đ ô n g tuyết mang theo đồ sơn nhã nhã yêu lực trình độ cứng cấp thắng q u a sát é p vô số đ ô n g tuyết như là vô số á m khí đồng loạt lướt qua bầu trời thẳng đến giang khôn hòa đột hào lửa d ị lại giang khôn k ế t ấn dùng thể nội trả c ờ dạ phong thích hòa đột trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực đ ô n g tuyết đụng phải đại hỏa nhanh chóng tan g ã biến thành hơi nước cái tê lửa lớn rừng rực vạch phá bầu trời đem giang khôn trước mặt mấy chục â y số không gian hóa thành biển lửa mây trắng bị ngập trời đại hỏ nhuộm thành hỏa hồng sắc đây mới thật sự là Quá mạnh.、Đồ、sơn nhã Đồ đ nhã ặ trên mình vào t g răng, liều mạng biển liều cắn vận đất yêu lực chống tập cùng ư nhân loại bị rang khôn khí thế trên người đẻ sấp trên mặt đất gặp cả người đến dọa đến nứa da đổ mồ hôi sắp mặt tái nhợt trong mạch máu huyết dịch đều chỉ trệ không tiến bọn hắn không cách nào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhưng lại biết sẽ vượt qua thường thức đại nhân vật xuất hiện chỉ dựa vào một cỗ khí thế liền có thể nghiền ép tất cả mọi người giang k h ô n không muốn giết rơi đồ sơn nhã nhã thu hồi thực lực trên bầu trời đại hỏa dần dần dập tắt cái kia cố áp sập thương thiên khí thế cũng biến mất không thấy gì nữa hết thể trở về hình dáng ban đầu ngươi làm sao mạnh như vậy đồ sơn nhã nhã đối giang k h ô n hỏi ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ nàng xem như biết ngày đó giang k h ô n là cố ý bại bởi nàng nếu quả thật muốn đánh nhau nàng điểm này thực lực cùng giang k h ô n so ra hoàn toàn không đáng chú ý một mực mạnh như vậy chưa hề bị siêu việt giang k h ô n cười nói lúc này đồ sơn thị bay đến đồ sơn nhã nhã bên người đối nàng nhắc nhở nhã nhã ngươi làm sao cùng chủ cửa hàng đánh nhau dung dung không thấy ta hoài nghi là bị hắn lừa gạt chạy đồ sơn nhã n h ã nói chủ cửa hàng nhân vật như vậy làm sao lại lừa gạt m ộ i m ộ i của ngươi hắn đại khái có thể ăn cướp trắng trợn không ai có thể ngăn lại được hắn đồ sơn thị nói ừ n đồ sơn nhã nhã gật gật đầu vừa rồi nàng cũng thấy được giang k h ô n thực lực hết sức kinh người nếu như hắn muốn dẫn đi dùng toàn bộ đồ sơn không ai có thể ngăn lại được hắn mặc dù không biết chủ cửa hàng là ai nhưng hắn thực lực tuyệt đối viễn siêu người ta đồ sơn thị đối đồ sơn nhã nhã nói tiên tổ ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ha ha ta còn kém xa lắm đâu chương ba trăm linh chín yêu khí lục x o á t giang khôn gặp đồ sơn nhã nhã không còn truy mình một thân một mình bay đến khổ tình trên cây út sắp khổ tình cây trên cành cây đi ngủ hắn tối hôm qua tu tiên đến dạng sáng hai giờ rưỡi buổi sáng hôm nay lại bị đồ sơn nhã nhã đánh thức hiện tại khốn khổ muốn chết đồ sơn nhã nhã cùng đồ sơn thị không biết giang khôn bay đến khổ tình trên cây làm cái gì cũng đi theo hắn bay đến khổ tỉnh trên cây đến trên cây hai người trong nháy mắt bó tay rồi giang k h ô n chính ghé vào một cây trên cành cây mặt dán thân cây đi ngủ người này làm sao như thế nhả nhã nhã d u n g d u n g không thấy còn có tâm tình đi ngủ đồ sơn nhã nhã rất khó chịu nói nàng còn tưởng rằng giang k h ô n thích đồ sơn d u n g d u n g ha ha vị đại nhân vật này hoàn toàn chính xác có chút không bám vào một khuôn mẫu đồ sơn thị cười một cái nói tại nàng thời đại kia phàm là thực lực siêu quần đại nhân vật đều tràn đầy huy nghiêm nhưng giang k h ô n nhưng không có một chút bộ dáng của cao thủ ghé vào trên cảnh cây n g ủ bộ dáng thậm chí còn có chút khơi hải u i ngươi không phải thích rung rung sao rung rung không thấy cùng một chỗ tìm nha đồ sơn nhã nhã hướng về phía giang k h ô n h ế t lớn giang k h ô n còn buồn ngủ h i ế p hai mắt liếc qua đồ sơn nhã nhã bình tĩnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái thai nhét nhét vào lỗ thai bên trong tiếp tục ngủ hắn chưa hề liền không có thích qua đồ sơn rung rung cùng đồ sơn rung rung chỉ là đối tác quan hệ nhã nhã ta có thể dạy ngươi một chiêu thông qua yêu khí lục soát yêu quái vị trí chiêu số đồ sơn thị đối đồ sơn nhã nhã nói còn có loại này chiêu số đồ sơn nhã nhã ngạc như nói đều là ít trò mèo m à t h ô i đồ sơn thị nói nàng đứng tại khổ tình nhánh c â y đầu hai mắt nhắm lại chắp tay trước ngực cảm thụ chung quanh yếu ớt yêu khí từ chút ít này yếu yêu khí bên trong tìm kiếm đồ sơn d u n g d u n g yêu khí ở bên kia đồ sơn thị cảm nhận được đồ sơn d u n g d u n g khí tức chỉ hướng phương bắc tốt chúng ta đi tìm d u n g d u n g đồ sơn nhã nhã nói thuận tay nhấc lên một bên giang khôn mang theo giang khôn cùng đi tìm đồ sơn d u n g d u n g ba người bay qua bầu trời dần dần rời đi đồ sơn hổ tộc địa bàn đồ sơn nhã nhã không biết đồ sơn rung rung vì sao muốn chạy đến xa như vậy địa phương tiên tổ ngươi còn có thể cảm nhận được rung rung khí tức sao đồ sơn nhã nhã đối đồ sơn thị hỏi có thể chính là cái này phương hướng đồ sơn thị nói rời đi đồ sơn địa bàn về sau ba người đi vào một ngọn núi đỉnh núi từ nơi này nhìn sang phía dưới làn ồ n g đậm rừng rậm cái này hiển nhiên tăng lên tìm kiếm đồ sơn r u n g rung độ khó đồ sơn thị đứng tại trên đỉnh núi lần nữa hai mắt nhắm lại chắp tay trước ngực cảm thụ đồ sơn rung rung h ư ơ n g vị mội, mội của ngươi ngay tại hai dặm bên ngoài một nơi nào đó đồ sơn thị nói đồ sơn nhã nhã kinh ngạc nhìn thoáng qua đồ sơn thị tiên tổ không hổ là tiên tổ thực lực thâm bất khả chắc đồ sơn thị hướng về phía trước bước ra một bước từ trên ngọn núi rơi xuống đồ sơn nhã nhã một tay nhấc lấy ra khôn đi theo đồ sơn thị sau lưng để đồ sơn thị dẫn đường ngọn núi này phía dưới là một dòng sông đồ sơn thị thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt sông không có chìm đến trong nước đồ sơn nhã nhã cũng vững vàng đứng tại trên mặt sông chúng ta đi theo con sông này đi hẳn là có thể tìm tới mọi mội của ngươi đồ sơn thị đối đồ sơn nhã nhã nói hai người hành tàu ở trên mặt sông đồ sơn nhã nhã tăng tốc bước chân cấp thiết muốn biết đồ sơn rung rung thế nào có phải hay không bị người xấu cho bắt đi không bao lâu hai người tới dòng sông cuối cùng nơi này là một cái rộng lớn hồ nước đồ sơn nhã nhã nhìn xem đồ sơn rung rung đang bị cột vào trong hồ một cây trên mặt có gỗ đầu bông xuống đầu tóc rối b ờ i không chịu nổi trên thân còn có mang máu vết thương d u n g rung đồ sơn nhã nhã t ê u lên nhìn thấy đồ sơn rung rung bộ dáng này trong lòng tức giận không thôi trên thân cao lạnh yêu khí bạo phát đi ra khiến cho toàn bộ hồ nước trong nháy mắt đông thành k h i băng đến tột cùng là ai đem rung rung cột vào nơi này đồ sơn nhã nhã thầm nghĩ trong lòng tiên tổ chúng ta đi cứu rung rung đồ sơn nhã nhã nói hai người hướng hồ trung ương đồ sơn rung rung đi đến thế nhưng là vừa không đi ra mấy bước đồ sơn thị ánh mắt run lên cảnh giác nhắc n h ỏ nói nhã nhã mau lui lại cái gì đồ sơn nhã nhã s ữ n g sở không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là nghe theo đồ sơn thị nói hướng lui về phía sau nhưng mà hai người còn không có rời khỏi hồ nước toàn bộ hồ nước trên mặt hồ xuất hiện từng đầu kỳ lạ phát sáng v vô số đầu phát sáng đường vân hướng hai người hội tụ đồ sơn nhã nhã muốn tiếp tục lũi về sau nhưng thân thể không nghe sai khiến không gian chung quanh giống như là bị người cầm giữ những cái kia phát sáng đường vân như côn trùng bọ lên trên đồ sơn nhã nhã thân thể che kín toàn thân của nàng đồ sơn thị cùng răng k h ô n trên thân đồng dạng bị loại này tản ra hồng quang đường vân che kín mặt ngoài thân thể tựa như quấn lấy một tầng màu đỏ mạng nện loại này huyết hồng sắc chú văn biết chun chút ăn mòn thân thể của bọn hắn cho đến tử vong đây là một cái rất lợi hại chợp pháp tên là sát tiên trận chúng ta trúng kế đồ sơn thị nói là ai ở sau lưng dợ trò quỷ đồ sơn nhã nhã hướng về phía t r u n g quanh la to nói ngươi không cần biết ta là ai một cái tà ác thanh âm từ không trung truyền đến trên bầu trời xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn màu đen mặt hồ ly gương mặt này bên trên tràn đầy xào trá ngươi đây là tại muốn chết đồ sơn nhã nhã tức giận nói muốn bằng vào yêu lực xông phá không gian trói buộc làm sao tại trận pháp này bên trong không cách nào nhấc lên bất kỳ lực lượng nào t ỉ n h lại đi ta biết nhã nhã tiểu thư ngươi rất lợi hại cho nên mới sẽ bố trí một cái chuyên môn đối phó ngươi trật pháp cái kêu màu đen mặt hồ ly lộ ra một tia thời gian cái này sát tiên trận danh sưng ngay cả thần tiên đều có thể chu sát cho dù đồ sơn nhã nhã rất lợi hại nhưng đặt mình vào cái này sát tiên trong trận cũng vô pháp vận dụng một chút yêu lực nhã nhã đừng hoảng hốt đồ sơn thị nói trận pháp này khốn không được ta đồ sơn thị thân là đồ sơn hồ tộc tiên tổ chân chính c ử u v ị thiên hồ có thể so với thần thú tồn tại cho dù tại cái này sát tiên trong trận không cách nào vận dụng yêu lực nhưng bằng mượn lực lượng của thân thể đồng dạng có thể xông phá trói buộc nàng hiển hóa bản thể biến thành một con to lớn màu trắng hồ ly chín cái đuôi trên không trùng tùy ý phiêu động những cái kia c u ố n quanh ở trên người nàng huyết hồng sắc đường vân bị đánh phá đồ sơn thị thân thể trong nháy mắt tăng vọt mấy ngàn lần hóa thành một đầu hơn hai trăm mét cao đại hồ ly chín cái đuôi cùng một chỗ đánh tới hướng mặt hồ đem trong hồ sắt tiên trận đánh nát đồ sơn nhã nhã trên người huyết hồng sắc đường vân biến mất cảm giác thân thể có thể động tiên tổ người thật lợi hại đồ sơn nhã nhã đối đồ sơn thị nói làm sao có thể sắt tiên trận bị phá trên bầu trời màu đen hồ ly kinh ngạt nói đồ sơn nhã nhã bên người con hồ ly tinh này lai lịch ra sao thực lực vậy mà so đồ sơn nhã nhã còn mạnh hơn mà lại cùng đồ sơn nhã nhã là cựu vị thiên hồ hồ ly đen tuyệt sẽ không nghĩ đến giang khôn sẽ dùng ế thổ chuyển sinh chi thuật đem đồ sơn hồ tộc tiên tổ triệu hoán đi ra có thể đánh vỡ nàng sắt tiên trận đồ sơn nhã nhã thừa dịp thời cơ này đem trong tay giang khôn hướng trên bờ ném một cái tranh thủ thời gian vọn tới đồ sơn rung rung bên người giải khai đồ sơn rung rung sợi dây trên người đồ sơn rung rung sắc mặt tái nhật có chút mở hai mắt ra hữu khí vô lực đối đồ sơn nhã nhã nói cảm ơn ngươi tới cứu ta nhã nhã tỉ đừng nói chuyện ta hiện tại mang ngươi trở về trước thương đồ sơn nhã nhã nói khả năng không có cơ hội kia đồ sơn rung rung vừa dứt lời trên tay phải đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ đâm vào đồ sơn nhã nhã lồng ngực chương ba trăm mười ta không cho phép ngươi chết đồ sơn nhã nhã bị đồ sơn rung rung một đao đâm x u y ê n qua lồng ngực máu tươi chảy r ò n g nàng mở to hai mắt nhìn nhìn xem đồ sơn rung rung không thể tin được mội mình thế mà lại ra tay giết chính mình vì cái gì đồ sơn nhã nhã đối đồ sơn rung rung hỏi trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi ngươi còn không có nhìn ra ta là ai sao đồ sơn d u n g d u n g cười lạnh nói sau lưng tản mát ra nồng đậm hắc khí đạo này hắc khí hình thành một đầu to lớn đôi u cáo trên không trung đong đưa nhã nhã có cái gì phụ thân trên người d u n g d u n g đồ sơn thị đối đồ sơn nhã nhã nói ngươi là vừa rồi hắc h ổ ngươi đến tột cùng là ai đồ sơn nhã nhã cả giận nói không nghĩ tới cái kia hắc h ổ sẽ phụ thân đến d u n g d u n g trên thân thừa cơ đánh lén mình đoán đồ sơn d u n g d u n g hướng đồ sơn nhã nhã một trưởng đánh ra đồ sơn nhã nhã bay ngược mà ra đồ sơn thị tranh thủ thời gian tiếp được nàng giúp nàng xử lý vết thương nhưng đồ sơn nhã nhã đầu tiên là ngực chịu một đau lại trúng một trường sinh mệnh hấp hối ha ha à, à đồ sơn nhã nhã vừa chết ta liền có thể đổ diệt đồ sơn hổ tộc đẩy ngã khổ tình cây đồ sơn rung rung phách lối mà cười to nói đồ sơn thị chỉ là huế thổ c h u y ể n sinh thể trên thân không có chữa thương dược phẩm nhìn xem trong ngực thoi thóp đồ sơn nhã nhã gấp đến độ giống kiến b ò trên chảo nóng lúc này nàng nhớ tới bên bờ giang khôn quay đầu nhìn về phía giang khôn nhìn thấy giang k h ô n chính ghé vào trên một tảng đá đi ngủ tranh thủ thời gian chạy đến giang khôn bên người lay tỉnh giang khôn làm gì giang k h ô n từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đối đồ sơn thị hỏi chủ cửa hàng ngươi có thể cứu nhã nhã sao nàng sắp chết đồ sơn thị hỏi giang k h ô n nhìn thoáng qua đồ sơn nhã nhã trước ngực vết thương còn tại dớm máu hai mắt nửa mở nửa mở sắc mặt tái nhợt đến tựa như người chết nhã nhã đại tỷ không phải đồ sơn đệ nhất chiến lược sao làm sao bị thương nặng như vậy nàng bị hắc h ổ phụ thân rung rung đánh lén đồ sơn thị giải thích nói sau đó đôi giang k h ô n hỏi chủ cửa hàng có cải tự hồi sinh tiên dược sao cái này ta thật không có giang k h ô n nói không gian của hắn trong giới chỉ có từ tiêu viêm đan g dược nhưng này chút đan dược là dùng tới tu luyện tăng cao tu vi không có chữa thương công hiệu đồ sơn nhã nhã ngực một trận chập trùng lại nôn một mụ máu triệt để tắt thở hồ trung ương đồ sơn rung rung nhìn thấy đồ sơn nhã nhã tắt thở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tâm phúc của nàng họa lớn rốt cục chết rồi nhã nhã đồ sơn thị lớn tiếng kêu lên nhìn thấy ưu tú như vậy hậu bối chết đi mười phần đau lòng ngươi chết vị diện này còn thế nào chơi ta không cho phép ngươi chết giang k h ô n đối đồ sơn nhã nhã nói điều động mình một phần vạn thực、lực. r ồ i ra đại thủ hướng trong hư không một chảo hư không vỡ vụn bắt lấy đồ sơn nhã nhã sắp rời đi linh hồn cùng lúc đó trong lòng bàn tay xuất hiện một cái phai mở bắt quái đồ án một trưởng đánh vào đồ sơn nhã nhã trên ngực lấy bắt quái phong ấn thuật lại lần nữa đem đồ sơn nhã nhã linh hồn phong ấn trong cơ thể nàng đã tắt thở đồ sơn nhã nhã lại có hô hấp còn có loại này thao tác đồ sơn thị kinh ngạc nhìn xem g i a khôn đồ sơn nhã nhã vừa rồi rõ ràng đã chết thế mà có thể sử dụng phong ấn thuật cưỡng ép ngăn cản nàng tử vong trước kia không phải là không có người dùng qua loại phương pháp này ngăn cản người tử vong nhưng người chết linh hồn nhận đại đạo luân hồi triệu hoán nhất định phải tiến về địa ngục không có bất kỳ cái gì một loại phong ấn thuật có thể ngăn cản đại đạo luân hồi triệu hoán linh hồn chủ cửa hàng đây là cái gì phong ấn thuật lợi hại như vậy đồ sơn thị hỏi b á t quái phong ấn thuật giang k h ô n trả lời nói b á t quái phong ấn thuật là thiên đình thập đại phong ấn thuật một trong cùng chấn áp tôn ngộ không ngũ hành sơn đặt song song lại phối hợp giang không lịch thiên thực lực lợi hại trình độ có thể nghĩ thế nhưng là nhã nhã mới vừa rồi là thật đã chết rồi chủ cửa hàng làm l là ạ như vậy lịch thiên mà đi sẽ gặp phải thiết khiển đồ sơn thị nói với giang khôn t h i ê n khiển giang khôn k i n h thường cười cười không nhiều lời cái gì hắn mới không sợ t h i ê n khiển đối diện đồ sơn rung rung khiếp sợ không thôi vừa rồi nàng tận mắt thấy đồ sơn nhã nhã tắt thở làm sao có thể lại còn sống trên đời này thật sự có cải tử hồi sinh thần thuật sao giang khôn đứng dậy nhìn về phía đồ sơn rung rung cười nói hắc hồ nương nương bản điếm chủ đối tác cũng dám động không muốn sống ngươi là người phương nào đồ sơn đối tác chỉ là một nhân loại giả thần giả quỷ đồ sơn r u n r u n trên thân thể hắc khí đại tác ở sau lưng nàng hình thành năm đầu to lớn đôi u cáo mỗi đầu đôi u cáo đều có gần trăm mét dài mười phần t r ắ n g kiện cùng đồ sơn rung rung nhỏ nhắn sinh sắn thân thể cực không tương xứng năm đầu đôi u cáo hướng giang khôn đánh tới ở trên mặt hồ nhấc lên s ó n g lớn giang khôn tại cái này năm đầu to lớn màu đen đôi u cáo trước mặt như là sâu kiến nhỏ bé ngay tại năm đầu đôi u cáo mau đánh bên trong giang khôn lúc giang khôn nhanh chóng ra quyền tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong liên tục đánh ra năm quyền quyền kinh chỗ đến thế không thể đỡ nhẹ nhõm đem năm đầu đôi cáo đánh cho vỡ nát hắc hồ nương nương cảm nhận được giang khôn trên nắm tay lực lượng kinh người kinh ngạc nói lại là một cái so đồ sơn nhã nhã còn lợi hại hơn người đồ sơn khi nào thêm ra nhiều cao thủ như vậy vừa rồi nàng nhìn thấy đồ sơn thị xông phá sát tiên trận biết đồ sơn thị rất lợi hại nhưng đồ sơn thị trên thân không có nửa điểm người sống khí tức có thể xác định là cái người chết cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian từ ta đối tác trong thân thể lăn ra ngoài giang khôn nói ngươi là sợ ném chuột vỡ bình đi hắc hồ nương nương muốn lấy đồ sơn rung rung áp chế giang khôn để giang khôn có chỗ cố kỵ ba giây đồng hồ đã đến chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta giang khôn nói ngươi đừng tới đây người qua đây ta liền giết đ ổ sơn rung rung hát hồ nương nương những lời này ứng vừa dứt liền nghe đến phía sau vang lên giang k h ô n thanh â m cho là mình có cơ hội xuất thủ cũng không phải hiệp quy định trò chơi đây cũng quá nhanh hát hồ nương nương hoàn toàn không nghĩ tới giang k h ô n tốc độ nhanh đến loại trình độ này đơn giản có thể xương di chuyển tức thời lan ra ngoài giang k h ô n hướng về phía đ ổ sơn rung rung giống to một tiếng sóng âm như hồng trung đại lữ một chút đem hát hồ nương nương dung ra đ ổ sơn rung rung thân thể chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt đây chính là thực lực tranh lệch tại giang k h ô n trước mặt hắc hồ nương nương một chút kia thực lực cho hắn sách dày đều không đủ đồ sơn rung rung thân thể sụi lơ xuống dưới giang k h ô n tranh thủ thời gian d ỗ i ra hai tay ôm lấy nàng hắc hồ nương nương là một đoàn hắc khí nội đ ồ n g bềnh giữa không trùng không có bản thể nàng vạn vạn không nghĩ tới giang k h ô n chỉ dựa vào gầm lên giận dữ liền đem mình rung ra đồ sơn rung rung thân thể cái này nhân loại mạnh đến mức quá quỷ dị tam thập lục kế t ẩ u ví thượng hắc hồ nương nương trong lòng tính toán không còn dám lưu lại mau trốn đi giang khôn gặp hắc hồ nương, nương chạy trốn đem đồ sơn rung rung ôm vào trong ngực lần nữa bá khí xuất thủ đuổi kịp hắc hồ nương nương. đem đoàn kia hắc khí nắm trong tay người là ai mạo thả ta hắc hồ nương nương giận dữ hét nàng lần này nhập thân vào đồ sơn rung rung trên thân đánh lén đồ sơn nhã nhã kế hoạch lúc đầu tiên ý vô phùng kết quả đều bị cái này nhân loại phá hủy bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại bản đ i ể m chủ trước mặt đều là nói nhảm giang khôn ba khí đáp lại nói hắc hồ nương nương trong lòng giật mình biết mình cùng trước mắt thực lực của người đàn ông này t r ê n lệch quá mức cách xa nàng khẽ cắn n ô i hao tổn chân nguyên để tự thân chia thành tốp nhỏ giang k h ô n trong tay đoàn kia hắc khí một chút phân tán thành mấy trăm tia nhỏ bé hắc khí từ hắn giữa ngón tay tàu. thấy hắn Khôn nhìn thấy những ngón Giang giữa đào chương á tán i kia tứ tán tàu đào ắ c khí, ờ i đi đồ truy, ôm s u n rung đến đi đồ s ba trăm mười một âm t i giang khôn ôm đồ sơn rung rung đem một k h ỏ a đan d ư ợ c chữa thương nhét vào đồ sơn rung rung miệng bên trong đồ sơn rung rung có chút mở hai mắt ra nhìn thoáng qua giang khôn hỏi chủ cửa hàng ta thế nào nàng hiện tại chỉ nhớ rõ mình bị hắt hồ nương nương bắt lại sự tỉnh phía sau đều không nhớ rõ ta cứu được ngươi giang khôn lạnh nhạt nói không có nói với nàng nàng bị hắt hồ nương nương phụ thân đánh lén đồ sơn nhã nhã sự tỉnh miễn cho nàng tự trách tạ ơn đồ sơn rung rung nhìn về phía giang khôn góc cạnh rõ ràng gương mặt trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác an toàn chủ cửa hàng mặc dù bình thường lười nhác thích chơi trò chơi điện tử nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy giang khôn ôm đồ sơn rung rung đồ sơn thị ôm đồ sơn nhã nhã trở về đồ sơn trở lại đồ sơn về sau giang khôn đem đồ sơn rung rung giao cho đồ sơn thị để nàng mang theo nàng hai cái hậu nhân đi t r ư ớ thương chủ cửa hàng đồ sơn rung rung xoay qua đầu nói với giang khôn chuyện gì giang khôn hỏi chờ ta thương lành liền đi tìm người thương lượng chuyện hợp tác ok giang k h ô n tại trên đường cái đi dạo trong chốc lát trở lại vạn hoa khách sạn lúc đã là ban đêm mỹ lệ hồ tộc thị nữ vội vàng cho những khách nhân mang thức ăn lên giang k h ô n chọn chút thức ăn ăn xong cơm tối trở về trong phòng của mình nam d à i trên giường nghĩ đến làm sao tìm được vị diện này số 81 quán trọ lệnh bài tìm tới sau có thể giao cho đồ sơn rung rung trời vừa d ạ n g sáng trời tối người yên toàn bộ đồ sơn hồ tộc thành t r ấ n đen như mực không nhìn thấy một chút ánh sáng ban ngày náo nhiệt ồn à o đường cái cũng ăn tính lại bên đường trong b ù i c ó chuyển đến nhỏ xíu côn trùng k ê u vang mặc kệ là yêu quái vẫn là nhân loại tại thời gian này đều đã chìm vào giấc ngủ ngoại trừ giang k h ô n cái này dạ chi tinh linh còn tại thức đêm tu h tiên nhưng người nằm ở trên giường một tay bưng lấy điện thoại nhìn xem trên điện thoại di động mà n gạ lúc này một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển vào giang k h ô n trong tay h là từ ngoài cửa sổ trên đường cái chuyển đến thanh â m kia rất nhẹ rất nhẹ tựa như lông vũ rơi xuống mặt đất nhưng bằng mượn giang k h ô n thính lực vẫn là nghe được giang k h ô n tưởng rằng mẹo loại hình động vật trải qua không có quá để ý kéo qua chăn trên giường đắp lên trên đầu tiếp tục ố n tại trong c h â n đọc m n ga hô trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn giang k h ô n cảm giác giường của mình giống như bay lên đại hắn s ố c lên trên đầu chăn mền về sau nhìn thấy bốn phía một vùng tăm tối nơi này không phải vạn hoa khách sạn gian phòng ngoa tạo xảy ra chuyện gì giang k h ô n nhìn xem hoàn cảnh bốn phía không biết xảy ra chuyện gì uy có ai không giang k h ô n đối bốn phía hô to một tiếng qua hồi lâu không ai đáp lại hắn giang k h ô n đành phải trở lại trên giường mình tiếp tục xem mã ga lấy bất biến ứng và biến đã đến giờ ba giờ sáng giang k h ô n có chút buồn ngủ đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng hắn tính cả giường của hắn một chút đằng không mà lên sau m ộ t k h ắ c hắn cùng giường của hắn rơi xuống mặt đất lúc này hoàn cảnh bốn phía đã đại biến nơi này là một cái đại sảnh hoàn cảnh tương đối âm u điểm ngọn đến mợ n h ạ t ánh đến chiếu sáng đại sảnh đại sảnh chung quanh ngồi rất nhiều người đã có tóc trắng xóa lao giả cũng có sáu bảy tuổi tiểu đồng đều làm ộ t mặt nghiêm túc nhìn xem ngay phía trước mợ mợ tờ đây là nơi nào giang k h ô n nhả danh nói đây là âm ty giang khôn bên cạnh nam tử nói với giang khôn âm t i là địa phương nào giang khôn lúc này mới chú ý tới mình nam tử bên người cái kia trương thật dài khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm trên mặt c h e kín nếp nhăn tại ánh nến chiếu rọi xuống nhìn qua có chút d ọ người người chết tới địa phương cái kia âm trầm nam tử trầm giọng nói mỗi một cái vị diện đều có thu nhận linh hồn địa phương chỉ là cách gọi khác biệt hòa ảnh vị diện gọi minh thổ tây du vị diện cứ gọi âm tào địa phủ chết thần vị mặt gọi thi h ồ n giới hiện tại giang k h ô n đi tới địa phương chính là hồ yêu tiểu hồng nương vị diện thu nhận linh hồn địa phương tên là âm ty ta làm sao đến nơi này tới Ta người h ớ c ta t sơn vạn hoa h vô vô chính n h là cái kia tự tiện xuyên tạc thiên mệnh người lúc này một người mặc áo bảo xám nam tử trung nhiên đối giang không hỏi người là ai giang không hỏi ta là âm ty tư mệnh trưởng quản sinh tử thiên k i a áo bảo sám nam tử nói âm ti tư mệnh là âm ti lão đại cùng diêm la vương không sai biệt lắm trưởng quản sinh tử ta lại không chết vì sao bắt ta tới đây giang khôn hỏi đồ sơn nhã nhã tuổi thọ đã hết đây là mệnh số của nàng ngươi tự tiện xuyên tạc thiên mệnh để người chết phục sinh vi phạm với âm t i quản lý điều lệ căn cứ âm t i quản lý điều lệ trường không sáu thứ hai mươi đầu như ngươi loại này hành vi sẽ để ngươi vinh thế không được siêu sinh tư mệnh nói với giang khôn âm ti quản lý điều lệ là âm ty pháp luật dùng cho quản lý sinh tử trật tự trong đó nghiêm trọng nhất một đầu chính là để người chết phục sinh cái này làm trái thiên lý trước lúc này không có như nhau khởi tử hoàn sinh tiền lệ bởi vì những cái kia người đã chết tại phục sinh về sau đều sẽ bị âm t i lại lần nữa bắt trở về đồng thời vinh thế không được siêu sinh Chờ x ử từ ngươi lại đi bắt đồ sơn nhã nhã tư mệnh nói ta không tin trời mệnh chỉ tin ta nằm đấm giang khôn mới không sợ đám người này tương phản đám người này dám tìm hắn gây phiền phức hắn sẽ dạy bọn hắn làm người như thế nào âm mục rơi vào âm n g ụ c người đem vĩnh t h ê không được siêu sinh vinh thụ nghiệp hỏa dày vỏ âm thi ra lệnh một tiếng giang không dưới chân không còn rơi vào một cái lỗ thủng bên trong thuận cái này lỗ thủng một mực rơi đi xuống giang khôn không có phản kháng ngược lại muốn xem xem cái này âm n g ụ c là cái gì địa phương hạ lạc hơn mười phút phía dưới xuất hiện lóe lên một cái lấy ánh lửa cửa ra vào thỉnh thoảng có kinh khủng quỷ kêu âm thanh từ cái kia lối ra chuyển đến giang khôn từ cái kia lối ra rơi xuống rơi xuống một cái kỳ lạ địa phương nơi này giống như tự thành một vùng không gian bầu trời tối tăm mờ mịt khắp nơi đều l à màu đỏ nhạt nghiệp hỏa nghiệp hỏa bên trong lóe ra quỷ ảnh những cái kia quỷ ảnh đều là linh hồn bị nghiệp hỏa dày vỏ muốn sống không thể muốn chết không được giang k h ô n rơi xuống đất n g ầ n đầu nhìn về phía vừa rồi rơi xuống cái kia lỗ thủng cái kia lỗ thủng tự động khép lại không có ở trên bầu trời lưu lại một chút vết tích đây chính là âm n g ụ c giang k h ô n đánh giá hoàn cảnh b ố n phía khắp nơi đều là đại hỏa những cái kia quỷ kêu âm thanh nhẹ k h i ế p người trừ cái đó ra không có thứ khác nghiệp hỏa p ô thiên cái địa hướng giang k h ô n vào tới linh hồn một khi đặt mình vào nghiệp hỏa bên trong liền không cách nào đào thoát giang khôn không có tranh né mặc cho những n à y nghiệp hỏa lan tràn đến trên người mình giang khôn quần áo không có bị nghiệp hỏa tiêu hủy bởi vì nghiệp hỏa không có bất kỳ cái gì nhiệt độ chuyên môn thiêu đốt linh hồn đối nhục thể cùng quần áo không cách nào tạo thành phá hư loại này l ử a thật có ý tứ trang trí trở về đưa cho tiêu viêm có thể từ cái k i a m à đổi đi đan dược giang khôn thầm nghĩ trong lòng vận dụng kim trung phong ấn thuật phong ấn nghiệp hỏa mang về bán nếu như bị âm t i tư mệnh biết không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết chuyện n g gì h xảy ra mấy chục người không rõ vì sao nghiệp hỏa sẽ biến mất bọn hắn khi còn sống đều là tội ác tài trời người mới có thể bị đánh nhập tâm mục vinh thế không được siêu sinh chịu đủ nghiệp hỏa giày vỏ trên lý luận tôi nói nghiệp hỏa là không thể nào biến mất các ngươi xem xét nơi đó có người trẻ tuổi có người nói chỉ hướng cách đó không xa giang khôn đám người nao nao nhìn về phía giang khôn sắc mặt trở nên hơi nghi hoặc một chút chưa thấy qua hắn tựa như là mới tới uy mới tới ngươi đang làm gì giang khôn quay người nhìn một chút những người kia trả lời nói ta đang thu thập nghiệp hỏa thu thập nghiệp hỏa ha ha ha gia hỏa này nói hắn đang thu thập nghiệp hỏa đám người nhìn không được cười ha h a phản phất đây là thế gian buồn cười nhất cho cười bọn hắn đều là tự mình trải nghiệm quan g h i ệ p hỏa lợi h ạ n người đ á khôn những c h ế người này khi còn sống đều là đại gian đại ác âm n g ụ c nghiệp hỏa cũng vô pháp cải biến bọn hắn người xấu bản chất không có nghiệp hỏa tra tấn để bọn hắn hưng phấn không thôi rất ngô cùng hiện tại giang khôn người mới này thái độ ngạn mạng để bọn hắn rất khó chịu các người đám gia hỏa này không biết tốt xấu Ta đem các người kia nói không tin là giang k h ô n dập tắt nghiệp hỏa đã các ngươi không có nghiệp hỏa tra tấn cũng cảm giác ngữ ra ta có thể đưa các ngươi về nghiệp hỏa bên trong giang k h ô n cười nhạt một tiếng từ kim trung bên trong phóng xuất ra một đạo nghiệp hỏa mấy chục người kinh hãi không thôi người trẻ tuổi này thật có thể khống chế nghiệp hỏa đạo này màu đỏ nhạt nghiệp hỏa bay về phía cái kia mấy chục người đem cái kia m ấ y c h ụ c người chỗ khu vực hóa thành một cái bể i n lửa bọn hắn thoát ly nghiệp hỏa vẫn chưa tới m ộ ư ơ i phút lại tiến vào nghiệp hỏa bên trong nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn của bọn hắn đám người quỷ khóc sói gào hét thảm lên hiện tại bọn hắn ruột đều muốn hối hận thanh mình làm sao lại như vậy miệng tiện chạy tới gây người trẻ tuổi này đâu ai không tìm đường chết sẽ không phải chết giang k h ô n thở dài âm n g ụ c là một chỗ độc lập không gian khắp nơi là nghiệp hỏa vĩnh viễn không dập tắt giang k h ô n ở chỗ này đi rất xa ngoại trừ nghiệp hỏa cùng nghiệp hỏa bên trong bị thiêu đốt linh hồn cái gì cũng không có không sai bị lắm giang không ó p nhặt nghiệp hỏa không muốn đợi ở chỗ này nữa chuẩn bị rời đi lúc này chân hắn bên cạnh đá phải một vật túi đầu xem xét đây là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài phía trên khắc lấy một con số tám mươi một chính là số tám mươi một quán trọ lệnh bài số tám mươi một quán trọ lệnh bài thế mà ở chỗ này giang k h ô n nhặt lên trên đất lệnh bài trước đó tại vạn hoa khách sạn lúc hắn còn đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm số tám mươi một quán trọ lệnh bài nguyên lai vị diện này lệnh bài rất xuống âm trong ngục giang k h ô n đem lệnh bài ôm vào trong lỏng nhìn xem mắc lửa tối tăm mở mịt bầu trời phóng lên tận trời một quyền đánh vào trên bầu trời không gian vỡ nát lộ ra một cái đen x ì lỗ thủng giang khôn bay vào màu đen lỗ thủng bên trong không ngừng đánh nát trước mặt không gian cuối cùng một quyền đánh xuyên qua âm t i đại s ả n h mặt đất lại lần nữa trở lại âm t i đại s ả n h âm t i tư mệnh cùng đông đảo thẩm phán giả nhìn thấy giang khôn kinh ngạc phải nói không ra nói tới ngươi làm sao chạy ra âm ngục tư mệnh đối giang khôn hỏi trước kia bị phán vĩnh thế không được siêu sinh người không có một cái có thể từ âm trong ngục cho tới một cái nho nhỏ ngục giam làm sao có thể vây được ta giang khôn nói không có khả năng âm n g ụ c là một không gian riêng biệt ngươi không có khả năng chạy thoát được tới tư mệnh nghi ngờ nói đánh nát không gian không bỏ chạy ra giang k h ô n tùy ý nói ngươi có thể đánh thoái không ở giữa mạnh như vậy tư mệnh hoảng sợ nói n g ồ i ở đại s ả n h chung quanh thẩm phán giả đồng dạng bất khả tư nghị nhìn xem giang khôn đánh nát không gian đối bọn hắn tới nói là nghị cũng không dám nghị sự tình nếu như là cường giả như mây thần mộ vị diện đánh nát không gian cũng không tính cái gì nhưng hồ yêu tiểu hồng nương vị diện cũng không phải là huyền huyễn vị diện bằng nhân lực đánh vỡ không gian là một kiện khó lường sự tình tư mệnh hiện tại biết giang khôn không là bình thường lợi hại là siêu việt lẽ thường lợi hại ngay cả âm n g ụ c đều k h ố n không được hắn người có thể đi tư mệnh nói với giang khôn không có ý định truy cứu giang khôn trái với âm t i quản lý điều lệ sự tình coi như truy cứu tới hắn cũng không thể cầm giang k h ô n thế nào các người đem ta c h ộ m tới không cho ta điểm bồi thường liền muốn để cho ta rời đi giang khôn nói loại thời điểm này đương nhiên là dọa dẫm bọn hắn một bút tiểu tử ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước tư mệnh chỉ vào giang khôn hung tận nói là các người đem ta trộm tới không cho ta bồi thường hóa đội liệt hỏa phân thiên giang khôn kết tấn hoàn tất về sau một trưởng vỗ trên mặt đất hừng hực liệt hỏa từ mặt đất bốc lên đốt tới âm t i đại s ả n h trần nhà sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ âm ty khắp nơi đều là lửa vừa rồi cầm còn g tay xiềng chân tới đuổi bắt giang k h ô n thầm phán giả bị nóng dược liệt diễm tiêu đến lăn lộn đầy đất thống khổ cầu xin tha thứ nhanh giao tiền không giao tiền vẫn đốt xuống dưới giang k h ô n đối âm t i đám người nói tư mệnh không có trước đó cao cao tại thượng gia đỡ leo đến giang k h ô n bên chân cầu xin tha thứ bằng hữu chúng ta không nên đem ngươi chộp tới âm t i nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi nhanh để lửa này dập tắt đi lại đốt xuống dưới âm ty sẽ phá hủy các ngươi chính là ngứa ra nhất định phải ta giáo hấn các ngươi một trận mới chịu nghe nói giang k h ô n nói giải trừ nhất、thuật. để âm t i đại hỏa dập tắt tư mệnh thở dài một hơi hắn chưa bao giờ chật vật như thế qua quay đầu nhìn một chút mình những cái kia thẩm phán giả từng cái bị thiêu đến mặt đen như c ạ t bọn giống mới từ hắc lò than bên trong bò ra tới các ngươi có bảo vật gì đều giao ra đây cho ta giang khôn hỏi đây là định hồn trâu có thể chấn nhiếp hết thẻ quỷ hồn tư mệnh xuất ra một hạt trâu cho giang khôn cái này một bình là dưỡng hồn đan có thể ấm dưỡng linh hồn tư mệnh lại đem một bình đan dược đưa cho giang khôn đây là hồn kính tư mệnh xuất ra mười mấy món bảo bối đưa cho giang khôn Đau lòng chương ô n g thôi. h n g lại k h ba trăm một mươi ba đồ sơn đối tác đồ sơn nhã nhã nguyên bản đã chết bị giang khôn cưỡng ép phục sinh âm ty đám người kia đem giang khôn đánh vào âm n g ụ c về sau liền chuẩn bị đi tìm đồ sơn nhã nhã phiến phức nhưng lại không nghĩ tới giang k h ô n đột phá âm n g ụ c lại trở về giang khôn đánh cướp âm ty tư mệnh về sau nói với hắn đồ sơn là ta che đậy dám đi tìm đồ sơn nhã nhã phiến phức cẩn thận ta nạo các ngươi đại lão ngài nói đều là đúng c h ú n giang ta cam đoàn đ không đi tìm Tư thật mệnh đồ đúng sơn sợ nhã nhã phiền phức. Tư mệnh cũng đúng nói, hắn phức. i g là thật sợ giang khôn tìm người mang ta trở ì m mang người ta t về. về Giang khôn nói, Tư mệnh tìm người, mang Giang khôn trở về nhân gian. Giang nói. Khôn mệnh Khôn nhân Khôn Tư tìm trở trở lại đồ sơn vạn hoa khách sạn lúc trời mới vừa tờ mờ sáng phương đông hiện ra ngân m ạ c h sắc những khách nhân ngay tại khách sạn trong hành lang ăn điểm tâm giang khôn cũng tiến về à đồ sơn rung rung trụ sở nhìn nàng một cái tổn thương thế nào vừa mới đi vào đồ sơn rung rung trụ sở liền thấy đồ sơn d u n g d u n g ngồi trên ghế cầm trong tay một cái ấm nước tới hoa d u n g d u n g thương thế của ngươi ra sao giang k h ô n đối đồ sơn d u n g d u n g hỏi đồ sơn d u n g d u n g quay đầu nhìn về phía giang khôn thả ra trong tay ấm nước cười trả lời nói tốt hơn rất nhiều tạ ơn chủ cửa hàng quan tâm ta đưa một vật cho ngươi giang k h ô n đi đến đồ sơn d u n g d u n g bên người nói thứ gì giang k h ô n đem số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài lấy ra giao cho đồ sơn d u n g d u n g đây là ngươi lần trước cho ta xem xét cái c h ủ loại kia lệnh bài đồ sơn rung rung nói lần trước nàng mang theo giang k h ô n đi khổ tình dưới cây tham q u a lúc giang k h ô n cho nàng biểu hiện ra qua số tám mươi một quán trọ lệnh bài hình ảnh hỏi nàng có hay không thấy qua loại lệnh bài này không sai hiện tại nó là của ngươi ngươi có thể dùng nó đi hướng ta chỗ thế giới giang k h ô n nói cái này có làm được cái gì đồ sơn d u n g d u n g tiếp nhận lệnh bài hỏi theo cái nút này là được giang k h ô n chỉ vào lệnh bài một mặt nói nơi đó có cái nho nhỏ cái nút đồ sơn d u n g d u n g đẻ xuống cái nút kia、yeah", trong đầu đột nhiên tiếng vọng lên một thanh âm cái thanh âm kia hỏi xin hỏi phải trăng tiến về số tám mươi một quán trọ chủ cửa hàng ta trong đầu có cái thanh âm hỏi ta có đi hay không số tám mươi một quán trọ đồ sơn dung dung nói ta chính là số tám mươi một quán trọ chủ cửa hàng nếu như ngươi muốn tìm ta trả lời là là được rồi giang không nói đơn giản như vậy đồ sơn dung dung nói ừ m ta muốn cho các ngươi đồ sơn khách du lịch đầu tư về sau có việc có thể ta trong tiệm tìm ta giang không tiền quá nhiều nếu là thương nhân vậy sẽ phải đem tiền lấy ra đầu tư tiền đẻ ra tiền nếu như tại đồ sơn đầu tư thành công hắn dự định đi vị diện các lúc cũng làm điểm sản nghiệp của mình đem sinh ý làm được vạn giới đi để người khác hỗ trợ quản lý tự mình làm vung tay trưởng quỹ chủ cửa hàng số 81 quán trọ đến tột cùng là địa phương nào ngươi đến tột cùng là ai đồ sơn rung rung nhịn không được đối giang khôn hỏi đã chúng ta là đối tác ta sẽ nói cho ngươi biết giang khôn cười nói ta không phải là các ngươi thế giới này người đến từ một cái thế giới khác số 81 quán trọ là vạn giới điểm tụ có một cái vạn giới chi môn có thể thông suốt từng cái thế giới ta tới này cái vị diện là giúp ta đồ đệ nối lại tiền duyên thuận tiện làm chút kinh doanh khó trách chủ cửa hàng lợi hại như vậy đồ sơn d u n g d u n g gặp qua giang khôn các loại siêu việt lẽ thường thủ đoạn cũng tại phỏng đoán giang khôn lai lịch nguyên lai、like、hắn không phải người của thế giới này chủ cửa hàng ngươi chỗ thế giới kia người người cũng giống như ngươi lợi hại như vậy sao đồ sơn d u n g d u n g hiếu k ỳ hỏi không vừa vặn tương phản ta chỗ thế giới kia người đều là người bình thường vì sinh hoạt bận rộn ta xem như một cái kỳ tích cho tới bây giờ còn không có đụng phải đối thủ chân chính giang k h ô n nói lợi hại t i ệ m của ta chủ đồ sơn rung rung kinh ngạc nói nghe tiên tổ nói nguyên lịch t i ê n cảnh ệ n h đem nhã nhã tỉ cứu sống đây chính là phải gặp thiên khiển đồ sơn dung dung có chút bận tâm nói nàng mặc dù biết giang k h ô n rất lợi hại nhưng lại không biết hắn cụ thể có bao nhiêu lợi hại có thể hay không chịu được thiên khiển ta không biết thiên khiển là cái gì bất quá bởi tối hôm qua có người đem ta mang đến ông thi còn đem ta đánh vào âm n g ụ c giang k h ô n nói đồ sơn dung dung nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng nói đó chính là thiên khiển sẽ vinh thế không được siêu sinh bất quá sau một khắc sắc mặt của nàng lại chậm lại bởi vì giang k h ô n e m đẹp đứng tại trước mặt nàng chỗ nào giống như là gặp thiên khiển g á n vẻ chủ cửa hàng làm sao chạy trốn đồ sơn d u n g d u n g hỏi ta đi đến âm t i về sau ở nơi đó thả một mồi lửa âm t i tư mệnh lại khiến người ta đem ta trả lại giang k h ô n nói đến h ờ i h ậ n nhưng đồ sơn d u n g d u n g biết âm t i kia là trưởng quản sinh tử địa phương không có thực lực tuyệt đối người căn bản không thể nào làm được loại trình độ này ta liền phục chủ cửa hàng loại này tiến vào âm t i còn có thể trốn tới người đồ sơn d u n g d u n g cười nói âm t i tư mệnh rất khách khí ta thời điểm ra đi đưa ta không ít thứ giang k h ô n nói lời này nếu như bị âm ty tư mệnh nghe được còn không tức giận đến thổ huyết rõ ràng chính là giang khôn gia hỏa này bạo lực dọa dẫm bắt chẹn lại có mặt nói là mình đưa cho hắn giang khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra mười mấy dạng đồ vật đặt ở trên bàn đá đều là tư mệnh đưa cho hắn chủ cửa hàng thật là có bản lĩnh không chỉ có thể từ âm ti trốn tới còn để âm ti tư mệnh đưa ngươi đồ vật đồ sơn rung rung kinh ngạc nói làm ta giang khôn đối tác ta đương nhiên sẽ không bạc đánh ngươi rung rung ngươi tại những vật này bên trong chọn một kiện ta tặng cho ngươi giang khôn rất hào phong nói những vật này với hắn mà nói không tính là gì nhưng đối hộ yêu tiểu hồng nương vị diện người mà nói lại là giá trị liên thành kinh thương hợp tác trọng yếu nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau giang khôn hợp tác với đồ sơn tự nhiên muốn cùng đồ sơn d u n g d u n g cái này đại quản gia giữ gìn mối quan hệ chủ cửa hàng ngươi thật hào phóng đồ sơn d u n g d u n g cảm kích nhìn xem giang khôn sau đó lại hỏi những này là thứ gì có tác dụng gì tối hôm qua âm tin nói đến quá nhanh ta không có nhớ toàn giang khôn nhìn một chút trên bàn đá mười mấy món đồ vật cầm lấy một quả hạt trâu màu xanh lam thứ này giống như gọi đ ị n h hồn trâu có thể chấn nhiếp hết thể linh hồn lại cầm lấy một bình đan rượt nói đây là dưỡng hôn đan có thể ấm dưỡng linh hồn tăng cường nhiệm、lực. Giang Khôn lực. đồ a n muốn kiện g giới một thiệu đ vật, Đồ sơn d u n g d u n g như nhặt i được trí bảo đây chính là âm ty loại kia chuyên môn trưởng quản linh hồn địa phương luyện ra dưỡng hồn đan hiệu quả tuyệt đối rất tốt hợp tác vui vẻ giang không nói theo đồ sơn d u n g d u n g về sau giang không lại vẫn ăn một chút đồ sơn nhã nhã nàng bị thương so đồ sơn rung rung còn nặng đồ sơn nhã nhã khôi phục được rất nhanh vẹn vẹn một ngày thời gian liền phục hồi như cũ bảy tám phần chương ba trăm mười bốn chó đất có thể dùng đến xuyến nồi lầu trên thế giới này luôn luôn tồn tại nhiều như vậy s ó n g b mức tỉ như nhiếp tiểu tiến h cùng đồ sơn thị hai nữ nhân này cả ngày sen lẫn trong cùng một chỗ dạo phố mua sắm tiền toàn tiêu hết chúng ta trước tiên nghĩ tới chính là giang k h ô n cái này thổ tài chủ giang khôn ngồi tại vạn hoa khách sạn ăn cơm nhiếp tiểu tiến h đi tới từ phía sau ông i a n g khôn cổ ngọt ngào dính nói sư phó ta không có t i ề n rồi nhất g ư ơ i có t ể hay không cho ta tiền. Đồ sơn Thị ngồi vào giang Khôn ta Giang ôm tiền. Sơn ngồi bên người, vào ít Đồ l y Giang Khôn m ộ đầu cánh tiểu a ra y vẻ k n ngạc nói ra, chủ cửa hàng, ta phát hiện ngươi nay không tiền hàng, thân cũng không có tiền, cầu tiền h chủ phát hôm phó, Chủ thiếp h cửa có cửa có cầu có trai. rồi. ra, rất ta ta mặt, t đẹp Sư đã đát, thể Nhất t lại i có ể ba ba ba. tiến cùng đồ sơn thị một cái là mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ một cái là phong vận vẫn còn thiếu phụ ôm lấy giang khôn đòi tiền giang khôn kinh ngạc nhìn về phía một bên đồ sơn thị nhịn không được nói ra đã có thể a a đáp lại có thể ba ba ba là cái quỷ gì ngươi xác định có thể ba t ba ba tiểu tiến h dạy ta nói như vậy đồ sơn thị hồi đáp nàng căn bản không biết ba t ba ba là có ý gì ngoa tạo tiểu tiến h thực lực hố đồng đội giang khôn nói không sợ già tử thật đem đồ sơn thị giải quyết tại chỗ rồi giang khôn bị hai cái này m ệ t nhọc tiểu yêu tinh q u ấ y dày đòi hỏi nửa giờ tiện tay cho các nàng mười mấy cây v à n g tỏi để các nàng tùy tiện tiêu xài mua sắm cùng xài tiền như nước n h i ế p tiểu tiến h cùng đồ sơn thị đã xài hết rồi tiền khẳng định còn sẽ tới tìm giang khôn giang khôn không muốn lại bị nhất tiểu tiến cùng đồ sơn thị cái kia hai cái tiểu yêu tinh quân ấy liền lái cân đầu vân một mình rời đi đồ sơn đi nhân loại thành thị đi dạo rơi xuống đất về sau đi một mình tại thành thị trên đường cái đường cái trung ương xe tới xe đi người của hai bên hành đạo thượng nhân lưu không thôi có chút đói bụng giang k h ô n đi vào một nhà tiệm cơm chuẩn bị ăn cơm chưa lúc này bạch n g u y ệ t sơ ôm một con chó đất cùng đồ sơn tô tô từ nhà hàng trước cửa đi ngang qua bạch n g u y ệ t mới gặp đến giang k h ô n ở chỗ này ăn cơm trong nháy mắt liền kích động lên nghĩ không ra lại gặp được cái này thổ hào lao đại rồi hắn đem trong ngực chó đất ném cho đồ sơn tô, tô một chút vọt tới trong nhà hàng ba tay m u ố i chân đối giang khôn nói l ã o đại chúng ta lại gặp mặt bạch n g u y ệ t sơ giang khôn nói lão đại ngài còn nhận biết ta ta thật sự là quá vinh hạnh bạch nguyệt lần đầu tiên mặt thiện tướng tiểu đệ nguyện ý làm ngài chó săn ngài cho ta tiền đi lần trước giang khôn đã cho bạch nguyệt sơ hai cây vàng thỏi nhưng bị bạch nguyệt sơ làm mất rồi ăn cơm không ta mời khách giang khôn nói lão đại quả nhiên là l ã o đại có tiền tùy hứng bạch n g u y ệ t sơ vui mừng nói đồ sơn tô tô đi vào nhà hàng đối bạch nguyện sơ hỏi đạo sĩ các ca hắn là ai nhà hắn là lao đại ta siêu cấp có tiền so một mạch đạo minh vậy ai còn có tiền bạch nguyên sơn nói cái kia ai chỉ chính là t ử đối đầu của hắn vương quyền phú quý vương quyền phú quý thường xuyên dựa vào một mạch đạo minh thâm hậu nội tình nghiền ép bạch nguyên sơ đạo sĩ ca ca lão đại ta gọi đồ sơn tô tô giới tính nữ nguyện vọng lớn nhất là làm một dây đỏ tiên đồ sơn tô tô tự giới thiệu mình nơi này còn có con chó vườn đâu giang khôn cười nói nghe nói c h o đất dùng để xuyến nổi lầu ăn thật ngon đồ sơn tô tô trong ngực chó đất nhưng thật ra là các hồ hoàng tử phạm vân bay tuy nói là một loại hồ ly lại mọc ra một t r ư ơ n g mặt to đĩa cực giống chó đất u b u ồ n ánh mắt luôn có mấy phần b a bức chó đất một mặt không nói nhìn xem r i a n g khôn huy động mình mong ước biểu thị kháng nghị thật sao ta chưa ăn quà chó đất nổi l ẩ u bạch nguyệt sơ c ư ờ i nói xoa xoa tay nhìn về phía đồ sơn tô tô trong ngực chó đất miệng bên trong chạy c ắ p đ ặ t tử đối đồ sơn tô tô nói ra nhỏ ngu xuẩn đem chó đất cho ta nếm thử đạo sĩ ca ca cái này chó đất không thể cho ngươi ăn đồ sơn tô, tô nói ta liền nếm một ngụm bạch nguyệt sơ nói lao tử thế nhưng là cắt hồ hoàng tử chó đất thầm nghĩ trong lòng nhưng lại không có cách hắn hiện tại yêu lực mất hết bị đánh về nguyên hình chó đất không thể ăn sống ăn sống muôn xấu bụng đồ sơn tô tô ngốc ngốc mà nói ta liền nếm một n g ụ m mà thôi bạch nguyên sơ cười hì hì nói chó đất phạm vân bay đều m u ố n khóc mình đường đường cắt hồ hoàng tử thế mà luân lạc tới trở thành người khác món ăn trong mâm hoàng cảnh không được đồ sơn tô tô đem chó đất gắt gao ôm vào trong ngực xiếp đến chó đất sắp hít thở không、thông. bạch nguyên sơ đột nhiên vọt tới đồ sơn tô tô trước mặt hé miệng cắn một cái vào chó đất một cái chân nếm thử chó đất hương vị ngo tạo chưa ăn qua thịt nghèo bức thật đáng sợ chó đất thầm nghĩ trong lòng c á t hồ nhất tộc có rất dày da lông bạch nguyệt sơ cắn đầy miệng lông chó không có cắn được chó đất ra thịt nhà hàng lao bản đem thức ăn bưng lên cái bản giang khôn đối bạch nguyệt sơ nói ăn cơm đi ta mời khách lão đại ngài thật khẳng khái bạch nguyệt sơ cảm động đến rơi nước mắt không còn đi cắn chó đất bắt đầu ăn cơm cái này khiến chó đất thở dài một hơi đầu này chó đất vốn là các hồ hoàng tử cùng một cái khác đạo sĩ ca ca tranh đấu thời điểm yêu lực hao hết biến thành bộ dáng bây giờ đồ sơn tô, tô nói trong miệng nàng nói tới một cái khác đạo sĩ、si、ca chỉ a c là vương quyền phú quý phạm vân bay chuẩn bị hướng lệ tuyết dương chuyển thế chu tiểu thư cầu hôn kết quả vương quyền phú quý từ đó pha trộn cũng chạy tới truy cầu chu tiểu thư bằng vào tài lực cường đại vật lực đem phạm vân bay đánh về nguyên hình lấy được chu tiểu thư hảo cảm hắn là phú nhị đại một mạch đạo minh đại thiếu gia thật có tiền bạch nguyên sơn nói chó đất thật đáng thương lão bà đều bị người đoạt đồ sơn tô tô sờ lên chó đất đầu chó chó đất nhanh van cầu lão đại nhà ta lão đại nhà ta so vương thiếu gia còn có tiền có lẽ hắn có thể giúp ngươi đoạt lại nàng dâu b ạ c h nguyện sơ đ ố i đồ sơn tô tô trong ngực chó đất nói chó đất đột nhiên hai mắt tỏa sáng từ đồ sơn tô tô trong ngực n h y xuống đi đến giang khôn bên chân dùng móng vuốt lay giang khôn ống quần ánh mắt tội nghiệp mà nhìn xem giang khôn hy vọng hắn khả năng giúp đỡ mình đoạt lại lao bà ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt lại lao bà giang khôn hỏi chó đất gật gật đầu tốt ta vậy ta liền thay ngươi xuất thủ ngược một ngược vương ra cái kia phú nhị đại giang khôn cười nói tốt đẹp trang bức cơ hội có thể nào buông tha người sống một đời không trang bức còn sống còn có cái gì ý tứ chó đất cao hứng dùng một cặp móng ôm lấy giang khôn chân nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh chó đất biến thành người thời điểm là cái dạng gì giang khôn hỏi đồ sơn tô tô lấy điện thoại di động ra cho giang khôn biểu hiện ra một chương hình ảnh hình ảnh bên trong chó đất phạm vân bay ở vào hình người thái bị một mạch đạo minh đại thiếu gia vương quyền phú quý dẫm tại dưới chân muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật các ngươi chờ một chút ta đi, đi nhà vệ sinh giang khôn nói đi vào nhà hàng nhà vệ sinh trong nhà cầu biến thành chó đất phạm vân bay bộ dáng chờ hắn lần nữa đi đến bên ngoài lúc bạch nguyên sơ chó đất đồ sơn tô tô ba người đều sợ ngây người chó đất ngươi làm sao bạch n g u y ệ t sơ đối giang k h ô n hỏi làm sao có hai cái chó đất đồ sơn tô tô hỏi ta là lão đại ngươi biến thành phạm vân bay dáng vẻ mà thôi giang k h ô n nói nguyên lai lão đại còn tinh thông biến hóa chi đạo đâu bạch n g u y ệ t sơ cười nói chương ba trăm m t ư ơ i năm tay không tiếp đạn đạo giang k h ô n biến thành phạm vân bay bộ dáng đi giúp hắn đoạt l ã o bà chó đất l ã o bà ngươi đâu giang k h ô n đối phạm vân bay hỏi bởi vì các hồ quá giống nhau chó đất giang khôn cũng đi theo bạch n g u y ệ t sơ cùng đồ sơn tô tô đồng dạng xưng hô hắn là chó đất phạm vân bay rất phản cảm người khác gọi hắn chó đất nhưng giang khôn là đi giúp hắn đoạt l ã o bà hắn cũng liền không nói gì hắn từ đồ sơn tô tô trong ngực nhảy xuống cho giang khôn dẫn đường đi tìm hắn l ã o bà vừa đi một bên n g ư ờ i lão bà hắn ngủi g i a hỏa này thật cùng chó không sai b i ệ t lắm còn có thể dựa vào mùi tìm người giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng đồ sơn tô, tô cùng bạch n g u y ệ t sơ đi theo giang khôn đằng sau làm tiểu đệ của hắn phạm vân bay ngửi ngửi lão bà hắn hương vị mang theo giang khôn ba người đi vào một cái bên hồ nhỏ lúc này bên hồ nhỏ đứng đầy áo đen cảnh vệ vương quyền phú quý cái này phú nhị đại chính cầm một đống lớn vàng bạc châu b á o truy cầu phạm vân bay l á o bà phạm vân bay l á o bà lệ tuyết dương một thế này truyền thế là một họ chu tiểu thư không có trí nhớ của kiếp trước chu tiểu thư nhìn thấy vương quyền phú quý vóc người đẹp trai là thân thể người thiếp lại có tiền như vậy đối với hắn truy cầu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào n g o a tạo chó đất người muốn tái rồi giang k h ô n kinh ngạc nói gâu gâu gâu phạm vân bay thấy cảnh này giận không kềm được kêu la hướng vương quyền phú quý tiến lên Các hổ lão à gọi như vậy s Làm đại ngươi h đ ợ c nhanh g giúp cho đất đoạt lại lao bà hắn đồ sơn tô tô nói với giang khôn bạch nguyệt sơ gọi giang khôn lao đại cho nên nàng cũng đi theo gọi tốt ta xem ta giang khôn tại ven đường tiện tay hái được một đoá hoa hồng hướng bên kia đi qua hắn còn không có tới gần vương quyền phú quý cùng chu tiểu thư hai người liền bị c h u n g quanh hộ vệ áo đen ngăn lại vương thiếu gia ngay tại theo đuổi mượn tử không cho phép tới gần thiên kia hộ vệ áo đen nói với giang khôn ta cũng là theo đuổi mượn tử giang khôn nói ai chính là các ngươi vương thiếu gia trong ngực cái kia ngươi lại dám cùng vương thiếu gia đoạt nữ nhân muốn chết hộ vệ áo đen đang muốn đ ộ n g thủ giang k h ô n tiện tay một t r ư ờ n g đem nó đánh bay cái khác hộ vệ áo đen xúm lại tới công kích giang khôn nhưng bọn hắn ở đâu là giang k h ô n đối thủ nhanh gọn bị giang khôn đánh ngã trên mặt đất vương quyền phú quý cùng chu tiểu thư nghe đến bên này động tĩnh nhìn về phía giang khôn hiện tại giang k h ô n dùng biến thân thuật biến thành phạm vân bay bộ dáng cho nên vương quyền phú quý cùng chu tiểu thư hai người biết hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại tới lại là ngươi con chó này yêu trước đó còn không có bị ta đánh đủ sao lại chạy đến tìm đánh vương quyền phú quý nói trước đó phạm vân bay muốn đoạt lại lao bà của mình kết quả yêu lực hao hết bị đánh về nguyên hình ta phạm vân bay lao bà tuyệt không cho phép người khác n h n g chạm giang k h ô n nói bản thiếu gia vội vàng theo đuổi mọi tử không có thì giờ nói lý với ngươi Nói xong, Vương Quyền p hai ú quý xuất r bộ đàm, đ ố bộ đàm nói ra, phút á máy sát i hai tới, Hai khung máy bay trực thăng vũ trang tới, quanh sát một yêu. Cách, cách, cách. bay trang con một yêu. trực vũ p sau trên bầu trời vang lên cánh quạt chuyển động thanh â m hai khung máy bay trực thăng vũ trang bay đến phía trên hồ trên trực thăng mang theo hai cái đạn đạo đối không vương ra quá có tiền ngay cả máy bay trực thăng vũ trang đều có bạch nguyệt sơ ghen ghét đến lệ rơi lời mặt mình còn tại nghèo khó tuyến bên trên g i ấ y ruộng người ta đã có thể mua máy bay một khung trên trực thăng buông xuống một đầu thang dây vương quyền phú quý mang theo chu tiểu thư lên bộ này máy bay trực thăng vũ trang rời đi nơi này một cái khác đỡ máy bay trực thăng vũ trang đối giang khôn công kích m á h liệt đạn giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống đánh vào trên mặt đất binh binh bang bang rung động mảnh đá t ó é lên cao cỡ một người giang k h ô n thân ở mưa đạn bên trong những viên đạn kia đánh ở trên người hắn tựa như đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng lão đại ngươi không sao chứ bạch nguyên sơ đối giang khôn hỏi điểm ấy công kích cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ giang khôn hồi đáp lão đại thực lợi hại bạch nguyên sơ kinh ngạt nói Máy bay trực thăng vũ trang bên trên nhân viên phi hành đoàn gặp cái này yêu cái lợi hại như vậy trực tiếp nhấn đạo đạn cái nút đem hai cái đạn đạo đối không bắn ra đi s i ê u s i ê u hai cái đạn đạo đối không một chiếc một sau bắn ra đi bay về phía trên mặt đất giang khôn giang khôn dối ra hai tay đưa tay về phía trước vững vàng tiếp được hai cái đạn đạo trở tay quăng ra hai cái đạn đạo bị giang khôn ném đi trở về bay về phía máy bay trực thăng vũ trang ngo a tạo bị hắn ném trở về nhân viên phi hành đoàn dọa đến một thân mồ hôi lạnh bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này yêu q u á i thế mà mạnh đến có thể tay không tiếp đạo đạn trình độ quả quyết bỏ qua máy bay trực thăng nhảy xuống rơi xuống phía dưới trong hồ b ảnh bộ kêu máy bay trực thăng vũ trang bị đạn đạo trúng đích phát sinh kịch liệt bạo tạc hóa thành một đoàn h ỏ a cầu thật lớn vương quyền phú quý cũng bị giật nảy mình thầm nghĩ trong lòng buổi sáng cùng hắn đánh thời điểm không có lợi hại như vậy làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy ha ha ha một đám cặp bã giang khôn cười to nói để bản thiếu ra tự mình đến thu thập ngươi vương quyền phú quý trên người mình dán lên một chương ngự phong phủ đi ra máy bay trực thăng đứng ở không trung nói với giang khôn giang khôn đồng dạng bay lên không trung cùng hắn xa xa đối lập một mạch đạo minh vương gia nội tình thâm hậu có thật nhiều p h á p bảo vương quyền phú quý xuất ra một mặt cổ pháp gương đồng trên gương đồng khắc vẽ có tứ đại thần thú đồ án đây là vương ra một kiện cao cấp p h á p bảo tứ t ư ợ n g kính ra đi thanh long vương quyền phú quý hét lớn một tiếng một mang theo kính dâm toàn thân làn da xanh biếc đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng nam tử từ tứ tượng trong kính bay ra thanh long đập chết hắn cho ta vương quyền phú quý nói với thanh long nhưng mà thanh long không nhanh không c h ậ m xuất ra một chuỗi dài giấy tờ cười hì hì đối vương quyền phú quý nói vương thiếu gia đây là ta tháng này tiêu phí giấy tờ có thể hay không cho ta thanh lý một chút chức giúp ta xử lý con chó kia yêu lại nói vương quyền phú quý nói thanh long nhìn thoáng qua giang khôn nghi ngờ nói vương thiếu gia xác định hắn là yêu quái nhưng trên người hắn một chút yêu khí đều không có người ống nhiều như vậy trực tiếp bên trên đánh n g ã hắn vương quyền phú quý không kiên nhận nói thanh long ra hỏa này mặc dù cường đại nhưng lệ mề chậm chạp vạn nhất đem hắn đạ thương nhà hắn người bẩm báo phát hiện tìm ta bồi thường tiền làm sao bây giờ thanh long vẫn là có lo lắng ngươi một mực bên trên xảy ra vấn đề bạn thiếu gia phụ trách vương quyền phú quý nói tốt ta thanh long thân thể cấp tốc to ra cơ bắp khối lớn khối lớn hở ra biến thành một cái màu xanh tiểu cự nhân nói ra xem ta bất diệt thân r ộ n g thanh long hướng giang k h ô n tiến lên nắm chặt bóng rổ lớn nhỏ nắm đấm đánh về phía giang không ngực cái gì phá thân r ộ n g tại ta phạm vân bay trước mặt đều là cặp bã giang k h ô n đồng dạng một quyền đánh về phía thanh long hai người nắm đấm đụng vào nhau thanh long gánh không được giang k h ô n trên nắm tay lực lượng khổng lồ một chút bay rất ra ngoài đụng vào bên ngoài mấy ngàn mét một tòa trong các ốc chương ba trăm m ư ơ i sáu vương quyền p h ũ quý trang bước thất bại thanh long tiến đụng vào xa xa văn phòng bên trong mặc dù không có chết nhưng không có ra ngoài mà là chạy đến văn phòng trong nhà vệ sinh trốn đi vương thiếu ra làm cái gì máy bay tên kia mạnh đến mức một thớt thế mà để cho ta đi đối phó loại kia bến i thái thanh long nhà dãnh đạo vừa rồi hắn cùng giang không i a o thủ một nháy mắt liền minh mạch giang khôn mạnh hơn hắn được nhiều tứ tượng trong kính thanh long mặc dù danh xưng là rồng nhưng không phải chân chính rồng chỉ là vẻ ngoài giống rồng nhiều lắm là có chút l o n g tộc huyết mạch cùng lúc đó vương quyền phú quý nhìn thấy thanh long bị đánh bại kinh ngạc không thôi cái này chó đất yêu lúc trước thế nhưng là bị mình đánh cho đứng lên cũng không nổi thời gian mấy canh giờ làm sao mạnh nhiều như vậy ngươi không phải cắt hồ sao làm sao không cần hạt cát vương quyền phú quý đối giang khôn hỏi đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này không cần dùng hạt cát giang khôn cười nói tứ tượng trong kính mặt khác ba người cũng cho ta ra vương quyền phú quý ra lệnh đúng lúc này ba đạo chỉ từ tứ tượng trong kính bay ra ngoài hóa thành hai nam một nữ tên kia thân mang áo màu đỏ nữ tử là chu tước hai gã khác hình thể to con nam tử theo thứ tự là huyền vũ cùng bạch hồ tứ tượng kính cũng không phải là thần khí mấy người kia cũng không phải trong truyền thuyết thần thú thực lực không phải rất mạnh nhưng cũng so với bình thường yêu quái cường đại vương thiếu gia đây là ta tháng trước giấy tờ cầu thanh lý chu tước dễ r ụ a xinh đẹp thân thể đi hướng vương quyền phú quý đối vương quyền phú quý m ỹ tiểu nói sau đó lấy ra một chuỗi dài giấy tờ còn có ta đánh cho ta nằm sấp đầu kia chó đất tiền mặt không là vấn đề vương quyền phú quý nói ba người nhìn về phía giang khôn cảm giác được giang k h ô n trên thân không có bất kỳ cái gì yêu khí ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghĩ hoặc đánh hắn chu tước đối hai người khác nói lập tức từ bên hông rút ra một thanh khảm đao khảm đao bên trên giấy lên lửa cháy hương hực phía sau huyền h ó a ra một đôi màu đỏ hỏa rực vỗ hỏa rực bay về phía giang khôn dùng trong tay mang lửa khảm đao chặt giang khôn giang k h ô n tay mắt lanh lẹo bắt lấy chu tức khảm đao cổ tay éo, đem nó bẻ gãy sau đó hướng phía chu tức thân thể một trường đánh ra chu tước một tiếng kinh hô bị giang khôn đánh bay đục vào trước đó thanh long chỗ cái k i a tòa nhà lớn bên trong chu tước bị đánh bay về sau huyền vũ cùng bạch hổ hai người cũng công hướng giang khôn nhưng kết quả có thể nghĩ đều bị giang khôn một quyền đánh bay đục vào xa xa cái k i a tòa nhà lớn nhà vệ sinh nam bên trong đó là cái quái vật gì không là bình thường mạnh chu tước đối bạch hổ cùng huyền vũ hai người nói quá mạnh đánh không lại tháng trước giấy tờ còn phải mình thanh lý bạch hổ thất vọng nói trong lòng cảm khai nói cho vương thiếu ra làm công kiếm chút tiền không dễ dàng nha, nha. Các người cũng bị đánh vào tới nguyên bản trốn ở nhà vệ sinh nam bên trong thanh long mở ra cửa nhà cầu đối ba người nói thanh long ngươi cũng là bị quái vật kia đánh vào tới chu tước hơi kinh ngạc mà nhìn xem thanh long thanh long thế nhưng là bốn người bọn họ bên trong mạnh nhất đúng vừa rồi ta cùng hắn chạm tay một cái liền giống bị một tòa nguy nga đại sơn va vào một phát kém chút không có đem ta đâm chết thanh long lúng túng cười trả lời nói chỉ vào bên cạnh nói cái kia hai cái hố vị không ai bạch hổ cùng huyền vũ có thể đi vào tránh một chút nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh ở chỗ này tránh đầu gió người trẻ tuổi kia quá lợi hại vương thiếu gia làm sao bây giờ chúng ta đều tự thân khó đảm bảo hắn tự cầu phúc đi đáng thương vương thiếu gia bốn người bị giang khôn đánh cho trốn ở nhà vệ sinh không dám ra tới vương quyền phú quý bốn thủ hạ bị giang khôn thu thập dừng lại giang khôn không có hảo ý nhìn về phía vương quyền phú quý hiện tại giờ đến phiên hắn vương quyền phú quý cũng không nghĩ tới giang khôn thế mà lợi hại như vậy có thể đánh bại hắn bốn thủ hạ bất quá hắn cũng không sợ hãi giang khôn bởi vì hắn ngoại trừ tứ tượng kính còn có rất nhiều phát bảo nhìn ta một mạch đạo minh lôi phủ vương quyền phú quý t ử trong ngực móc ra một chương màu đỏ lá bửa lại là mười vạn khối một chương màu đỏ lôi phủ bạch n g u y ê n sơ hâm mộ nói chỉ có vương thiếu ra loại này kẻ có tiền mới dùng lên loại này lá bửa lôi điện đánh chết hắn vương quyền phú quý trong tay màu đỏ lôi p h ủ hóa thành một đạo thiểm điện bổ về phía giang khôn tốc độ tia chớp rất nhanh giang khôn không có né tránh màu lam hồ quang điện trực tiếp đánh t r ú n g giang k h ô n l ồ ngực l sau đó liền không có sau đó cái tia thiểm điện như bùn trâu vào biển giang khôn như cũ đứng tại chỗ không n ú c n í c h ngươi lôi phù đối ta vô dụng giang khôn nói vương quyền phú quý vẫn là lần đầu nhìn thấy bị lôi phù đánh trúng không có một chút tổn thương yêu quái ngươi đừng p h á c h lối ta còn có khác lá bửa vương quyền phú quý lại từ trong ngực móc ra một nắm lớn đạo phù hướng không trung bung ra những đạo phù kia có hóa thành lôi điện có hóa thành h ỏ a cầu có hóa thành một vệ kinh quang tất cả đều chạy giang khôn mà đi lão đại nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ lá bửa ngươi có thể ngăn lại được sao bạch nguyệt sơ đối giang khôn hỏi đồng thời lại một l ầ n ở tảng khái đây chính là thổ hào cùng người nghẹo khác biệt vương thiếu ra cái này bung ra hơn trăm triệu tiền mặt liền bị hắn tiêu xài không có chỉ có ước cao ghen t ị chút lòng thành giang khôn hồi đáp những cái kia h ỏ a diễm lôi điện các loại chiêu số đánh trên người giang khôn giang khôn vận chuyển lên bắc minh tấn công đem những cái kia loạn thất bát tao đổ vật toàn diện hấp thu làm sao có thể vương quyền phú quý lần này luôn c uống cái này yêu quái tiếp nhận nhiều như vậy công kích vậy mà không thể cho hắn tạo thành một chút tổn thương ta chính là tây tây vực đệ nhất cao thủ phạm vân bay sâu không sâu giang khôn đứng chắp tay cười đội vương quyền phú quý hỏi từ trước đến nay đều là ta tại trước mặt người khác trang bức không nghĩ tới hôm nay gặp được cao nhân Các hạ trang bức công lực chi hạ trang sâu, vương mô cam bái hạ phong. Vương, đã nhường, đã nhường. vương quyền phú quý trở lại máy bay trực thăng vũ trang bên trong đem phạm vân bay lão bà ném cho giang khôn thiên hạ mỹ nữ ngàn ngàn vạn hắn không thiếu cái này một cái mỹ nữ hẹn sao giang khôn tiếp được chu tiểu thư đối nàng hỏi người là ai có vương thiếu gia có tiền sao chu tiểu thư hỏi nàng một lòng muốn gả nhập hạ môn có hưởng không hết vinh hoa phú quý đương nhiên ta thế nhưng là tây tây vực chó đất không đúng cắt hồ hoàng tử sắp kế thừa vương vị ngươi nói ta có tiền hay không giang khôn cười nói ngươi là yêu tộc vẫn là cắt hồ chu tiểu thư tại trên mạng gặp qua tây tây vực cắt hồ hình ảnh một chương mặt to đĩa to dài miệng thân thể mập m ạ n ánh mắt thú hoán đơn giản chính là hành t ẩ u biểu lộ bao cắt hồ cùng đồ sơn hồ tộc mặc dù đều là hồ ly nhưng đồ sơn hồ tộc manh manh đát cắt hồ chính là ô bức một cái ở trên trời một cái tại đất hạ lao nương xinh đẹp như vậy muốn gả nhập hảo môn chương n m cho ba trăm con cắt mười bảy nhân sinh đạo sư giang khôn mang theo chu tiểu thư từ giữa không trung rơi xuống bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trốn ở trong bụi cây phạm vân bay lào bà hắn hiện tại không có trí nhớ của kiếp trước không thích các hồ đây là một cái rất yêu thương vấn đề mỹ nữ ngươi không còn suy tính một chút kỳ thật các hồ biến thành hình người vẫn là rất đẹp trai giang khôn nói với chu tiểu thư người co vương thiếu ra đẹp trai không chu tiểu thư trả lời một câu sau đó rời đi đâm tâm lao tiết giang khôn sờ lên mặt mình còn tốt gương mặt này không phải là của mình là phạm vân bay c h ố n ở trong b ụ i có chó đất phạm vân bay trong lòng đang dì máu loại chuyện này mọi người trong lòng biết liền tốt thế mà còn nói ra quá đau đớn tự tôn chu tiểu thư sau khi rời đi giang khôn biến trở về hình dạng của mình đi đến phạm vân phi thân một bên sờ sờ hắn đầu chó nói chó đất nén bi thương ta đã tận lực lúc này phạm vân bay yêu lực khôi phục một chút hóa thành nhân hình chạy đến bên hồ nhìn xem dung mạo của mình chỗ nào không bằng vương quyền phú quý ta đường đường cắt hồ hoàng tử thật không có nhân loại đẹp trai đây không có khả năng phạm vân bay nhìn xem trong hồ cái bóng tự đủ chó đất ca ca ngươi thật không có cái đạo sĩ kia ca ca đẹp trai đồ sơn tô tô tâm tư đơn thuần có cái gì thì nói cái đó không cẩn thận liền chân tướng mà nó lao tử không sống được phù phù phạm vân bay một đầu đâm vào trước mặt trong hồ đâm đầu xuống hồ tự vận giang k h ô n bước nhanh đi đến bên hồ đem hắn từ trong hồ vất lên nói xấu xí không phải lỗi của ngươi sinh hoạt còn muốn tiếp tục ta xấu xí dung mạo ngươi cũng không đẹp trai phạm vân bay nổi giận đùng đùng nhìn c h ầ m c h ầ m giang khôn ta d á n g dấp không đẹp trai đây chẳng qua là nhân loại các ngươi cùng yêu tộc ánh mắt giang khôn không hề lo lắng cười nói ở trong mắt tinh linh tộc ta thế nhưng là đẹp trai phá thiên tế x o á y ca một người tướng mạo là không đổi nhưng người khác đối ngươi cái nhìn lại tùy từng người mà khác nhau ngươi trong nhân loại có thể là cái người quái gì, nhưng ở chủng tộc khác trong mắt ngươi khả năng chính là cái xoái ca nhưng ta thích chính là một cái nhân loại phạm vân bay nói kỳ thật ngươi thật đẹp trai bất quá so vương quyền phú quý kém chút giang khôn cười nói mỗi người ánh mắt đều là có khác biệt có lẽ chu tiểu thư không thích phạm vân bay loại này tạo hình vậy làm sao bây giờ phạm vân bay hỏi thay cái sâu tạc thiên tạo hình hấp dẫn khác phái chú ý giang khôn nói đại sư dạy ta phạm vân bay vội và nói đầu tiên là ngươi kiểu tóc tiếp theo là mặc quần áo phong cách cái này đều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi giang khôn nói ta mang ngươi đi hàn quốc thần tượng phong cách dẫn dắt mới thời thượng tuyệt đối đẹp trai hơn cái kia họ vương cái gì gọi là hàn quốc thần tượng phong cách phạm vân bay không hiểu hỏi chúng ta đi tiệm bốn tóc cải biến một chút n g ư ờ i tiểu tóc giang khôn nói phạm vân bay một lòng muốn truy cầu mình tiếp trước lao bà đem giang khôn coi như nhân sinh của mình đạo sư mình nửa đời sau hạnh phúc liền dựa vào giang khôn thế là đi theo giang khôn đi tiệm bốn tóc kỳ thật giang khôn cũng không phải rất hiểu hắn chính là không có việc gì gây sự tình bạch nguyện sơ cùng đồ sơn tô tô cũng đi theo giang khôn đi tiệm bốn tóc đi vào một nhà tiệm bốn tóc trước tiệm bốn tóc tiểu ca đổi mấy người hỏi các ngươi mấy vị đều muốn cắt tóc ta không để y tới cho h ắ n lý giang k h ô n chỉ hướng phạm vân bay lý thành dạng gì tiệm bốn tóc tiểu ca hỏi giang k h ô n lấy điện thoại cầm tay ra tại trên mạng lục soát mấy chương hàn quốc minh tinh hình ảnh cho tiệm bốn tóc tiểu ca xem xét liền chiếu vào cái này k i ể u tóc làm nha loại này k i ể u tóc vẫn rất đẹp trai rất mới lạ tiệm bốn tóc tiểu ca kinh ngạc nói hồ yêu tiểu hồng nương vị diện không có địa cầu bên trên lưu hành văn hóa tiệm bốn tóc tiểu ca là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tiểu tóc cảm giác loại này tóc ngắn kiểu tóc rất không tệ rất thích hợp người trẻ tuổi phạm vân bay cùng cái kia tiệm bốn tóc tiểu ca đi cắt tóc đi Lúc n à một, một tháng u trước bạch nguyệt sơ muốn đi ngang qua nhà này tiệm bốn tóc nhìn thấy trên tường bức t i a đồ chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một loại không h i ể u xúc động muốn thử một chút loại này con rán kiểu tóc nhưng làm loại này kiểu tóc muốn hơn một ngàn khối hắn một cái người nghèo chỗ nào cam lòng dùng tiền làm kiểu tóc hôm nay đi theo giang khôn cái này thổ hào lão đại tới một lần tiệm bốn tóc có thể thể nghiệm một chút con dán kiểu tóc t i ể u ca cho ta người bạn này làm con dán kiểu tóc giang khôn đối một tiệm bốn tóc tiểu ca vây tay để hắn giúp bạch n g u y ệ t sơ làm cái con dán kiểu tóc lão đại ngươi thật thổ hào bạch n g u y ệ t sơ cảm kích nói chút lòng thành giang khôn nói sau đó nhìn một chút bên người đồ sơn tô tô đối nàng nói ra tô, tô ngươi có muốn hay không đổi cái mới kiểu tóc ta không muốn đổi nửa giờ đi qua phạm vân bay từ bên trong đi tới cái tia tóc dài bị tiệm bốn tóc tiểu ca xén chỉ còn dài một mươi cm còn nóng cái đầu tóc nhuộm thành màu nâu nhạt phảng phất đổi một người phạm vân bay bản thân vẫn tương đối đẹp trai đổi lưu hành tiểu tóc một chút không thể so với hàn quốc thanh xuân thần tượng trinh l ệ n h không tệ giang không nói chó đất ca ca ngươi trở nên càng có hình đồ sơn tô tô trẻ con âm thanh ngây thơ nói thật sao phạm vân bay ngạc nhiên nói ừ m cùng vương gia đạo sĩ ca ca đẹp trai ra hai loại khác biệt phong cách đồ sơn tô tô nói trước đó phạm vân bay cùng vương quyền phú quý đều là cổ trang cách gắn m ặ c phạm vân bay không sánh bằng vương quyền phú quý nhưng bây giờ hắn tại giang không chỉ đạo hạ mở ra lối riêng đi lưu hành văn hóa lộ tuyến không thể so với vương quyền phú quý trinh lệch bạch nguyệt sơ đâu phạm vân bay hỏi hắn cũng đi đổi tiểu tóc còn chưa có đi ra giang k h ô n nói chờ một chút hắn phạm vân bay đi đến một chiếc gương trước nhìn xem trong gương mình thật cùng trước kia không đồng dạng nghĩ không ra thay cái tiểu tóc sẽ có như thế lớn khác biệt phạm vân bay ở một bên soi gương giang k h ô n cùng đồ sơn tô tô thì ngồi tại trên ghế dài chờ bạch n g u y ệ t sơ xuất tới lại qua năm phút bạch n g u y ệ t sơ từ tiệm bốn tóc bên trong đi ra tới hắn đã được như nguyện làm cái con rán tiểu tóc đỉnh đầu hai cây thật dài ngốc lông một mực rủ xuống tới khuỷu tay tựa như con rán hai cây xúc tu ngươi bây giờ tựa như một con lớn con rán giang không nhịn không được nhà dãnh đạo không biết là cái nào đ ồ bức sẽ nghĩ ra loại này kỳ hoa t i ể u tóc cái này t i ể u tóc cũng là lợi hại phạm vân bay nhìn thấy bạch nguyệt sơ nói đồ sơn tô tô nhìn thấy bạch nguyệt sơ sửng sốt một cái phảng phất khơi gợi lên quá khứ hồi ức ánh mắt trở nên mê man g không tự chủ được nói một câu đạo sĩ t ú i chương ba trăm mười tám cho đất mùa xuân đồ sơn tô tô nhìn thấy bạch nguyệt sơ cái kia con rán kiểu tóc phảng phất thấy được bạch nguyệt sơ tiếp trước phương đông đầu tháng nhìn thấy kiếp trước người yêu để linh hồn nàng chỗ sâu đổ sơn đỏ đỏ thất một cỗ khổng lồ yêu lực từ đồ sơn tô tô bạo phát đi ra tại tiệm bốn tóc bên trong nhấc lên cự p h ò n g đem bốn phía đồ vật thổi bay nhỏ ngu xuẩn ngươi thế nào b ạ c h nguyệt sơ đối đồ sơn tô tô hỏi không biết xảy ra chuyện gì thật mạnh yêu lực phạm vân bay kinh ngạc nhìn xem đồ sơn tô tô nói hắn sống hơn ngàn năm chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy yêu lực đồ sơn tô tô trên thân tản mát ra nhàn n h ạ t hồng quang tóc bắt đầu dài ra ngay tại nàng sắp biến thành đồ sơn hồng hồng một khắc này giang khôn đưa tay đập vào đồ sơn tô, tô trên bờ vai cường đại phong ấn chi lực đem đồ sơn hồng hồng yêu lực chấn áp đồ sơn đỏ đỏ là tiền nhiệm yêu minh minh chủ so đồ sơn nhã nhã còn mạnh hơn nhưng giang k h ô n am hiểu phong ấn thuật gồm cả thực lực cường đại phóng thích ra phong ấn c h i lực một chút liền đem đồ sơn hồng hồng yêu lực ép xuống đồ sơn tô tô dị biến trên người biến mất ánh mắt trở nên thiên chân vô tả đối cứng mới sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả lão đại nhỏ ngu xuẩn thế nào bạch nguyệt sơ đối giang khôn hỏi không có gì ngươi cái này con r á n tạo hình để nàng nhớ tới một chút chuyện cũ giang khôn cười nói sau đó đối phạm vân bay nói đi chúng ta đi tiệm bán quần áo chọn lửa quần áo nữ hải kia tại sao có thể có mạnh như vậy yêu lực phạm vân bay nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi không biết giang khôn thản nhiên nói trước một bước đi ra tiệm bố tóc phạm vân bay suy đoán giang khôn khẳng định biết nguyên nhân nhưng giang khôn không muốn nói hắn cũng không có lại hỏi tới đạo sĩ k a k a ngươi làm sao biến thành con rắn rồi đồ sơn tô tô đối bạch nguyệt sơ hỏi ca mới k i ể u tóc đẹp trai không bạch nguyệt sơ cười hì hì nói rất đẹp trai nha đồ sơn tô tô nói giang khôn mang theo phạm vân bay tới đến một nhà cấp cao trang phục thương thành cho hắn tuyển một kiện màu đen áo khoác ra lại phối hợp một đầu tu thân quần jean làm nổi bật lên hắn thon dài thân hình phục vụ viên các người nơi này có thể trang điểm sao giang k h ô n đối tiệm bán quần áo nhân viên công tác hỏi có thể nhân viên công tác trả lời nói nhà này cấp cao trang phục thương thành ngoại trừ bán trang phục còn bán một chút đồ trang điểm có chuyên môn cho nữ tính khách hàng trang điểm địa phương có chút thích trưng diện nam tính cũng sẽ trang điểm cho vị này xoáy ca hóa cái đạm trang dựa theo loại này kiểu giang hóa giang k h ô n nói đem một chương hình ảnh biểu hiện ra cho nhân viên cửa hàng xem xét không có vấn đề Nhân viên cửa hàng trả lời nói. lời cửa trả phạm vân bay đi, đi, đi t qua, qua hiện h tại n tạo hình cùng chiếc kia khác nhau rất lớn cùng phim hàng bên trong minh tinh rất giống đi trở về các hộ tộc hắn cha ruột đều nhận không ra chó đất ca ca trên người ngươi thân quá đồ sơn tô tô đối phạm vân bay nói người chuyên gia trang điểm kia cho ta phun ra chút nước hoa nói là khả năng hấp dẫn khắc phái phạm vân bay nói chúc mừng ngươi chó đất ngươi đã từ một cái không hiểu thời thượng dế nhũi tiến hóa thành một cái hoa văn mỹ nam tử giang khôn c ư ờ i đối phạm vân bay nói ta thật thay đổi phạm vân bay nhìn xem trong gương chính mình nói mình cùng trước kia rất khác nhau có thể là bởi vì vẽ lên n h ạ tuyến ánh mắt nhìn qua đều s o trước kia sắp bén hiện tại ngươi có thể không chút kiên kỵ thông đồng lao bà ngươi giang khôn nói giang khôn bốn người đi ra trang phục thương thành đi vào trên đường cái Trên tử thấy suất đường nữ tử nhìn người hải khí bức người phạm vân bay c ũ ta, ta là là con con xem xem ngửi n ngửi lão bà hắn ngủi đi vào một nhà quán cà phê bên ngoài nhìn thấy lao bà hắn đang cùng một cái thân mặc tây cha người trẻ tuổi uống cà phê trong lòng buốc lên một câu ngọn lửa vô danh rất muốn xông đi lên đánh tên kia dừng lại nhưng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào vũ lực giải quyết coi như đánh ngã người trẻ tuổi kia chu tiểu thư không thích mình vẫn là phí công phạm vân bay nhìn xuống lửa giận trong lòng chó đất không muốn sợ bên trên giang k h ô n đối phạm vân bay nói phạm vân bay biết nếu như mình không lên lao bà của mình liền thành người khác lao bà h n lỡ ngực lấy dũng khí đẩy ra quán cà phê đại môn đi vào quán cà phê nhìn về phía bên cửa sổ chu tiểu thư chu tiểu thư cảm giác được có người đang nhìn mình ngẩng đầu nhìn về phía phạm vân bay nhưng mà nàng nhìn thấy phạm vân bay một nháy mắt ngây ngẩn cả người trong lòng kinh ngạc nói rất đẹp trai tà m ỹ nam thần hiện tại phạm vân bay một thân màu đen áo khoác r a tu thân q u o n rin nhìn qua dáng người cao gầy vòng qua màu nâu đậm tóc ngắn da trắng như tuyết con mắt chung quanh một vòng nhàn nhạt màu đen nhạt tuyến để chu tiểu thư không có nhận ra hắn này mỹ nữ phạm vân bay trên mặt ung dung không đội tiểu dung đi qua cùng chu tiểu thư chào hỏi hắn thế mà cùng ta chào hỏi chu tiểu thư trong lòng kinh ngạc nói này chu tiểu thư nhìn xem phạm vân bay cái t i ế anh tuấn gương mặt tim đập rỗ lên nhưng mặt ngoài ra vẻ chấn định hướng phạm vân bay phất phất tay trước đó cùng chu tiểu thư ước hẹn nam tử quay đầu nhìn về phía phạm vân bay ánh mắt bên trong tổi qua mấy phần tức giận nói với hắn huynh đệ n g ư ơ i muốn làm gì nữ nhân này ta nhìn chúng ta muốn theo đuổi nàng phạm vân bay trở về đáp nói n g ư ơ i ta trước cùng chu tiểu thư ước hẹn ngươi đây coi là cái gì tên nam tử kia phẫn nộ nói hiện tại ta nhìn chúng muốn đảo ngươi góc tường phạm vân bay nói nói đưa tay kéo lên chu tiểu thư tay chu tiểu thư bị phạm vân bay lôi kéo tay nhỏ trầm mặc không nói xấu hổ nhìn xem phạm vân bay vạn vạn không nghĩ tới cái này x o á y ca thế mà coi trọng mình mỹ nữ ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao vừa rồi ta từ quán cà phê con đường phía trước qua liếc nhìn ngươi liền yêu ngươi phạm vân bay nói với chu tiểu thư hai mắt nhìn xem chu tiểu thư hai mắt ta Mỹ lại thâm thủy ánh mắt để chu tiểu thư phản phất bản thân bị lạc lối ta ta ta tin tưởng chu tiểu thư nhỏ giọng nói cái này x o á y ca quá đẹp rồi để nàng không cách nào cự tuyệt trước đó cùng chu tiểu thư ước hẹn nam tử bị phạm vân bay đoạt nữ nhân để hắn mất hết thể diện phẫn nộ nói đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai liền có thể cùng lao tử đoạt nữ nhân lao tử hiện tại muốn đánh ngươi nam tử kia giơ lên một thanh chỗ ngồi hướng phạm vân bay đập tới muốn đập chết cái này đoạt hắn nữ nhân h ố n đản g nhưng hắn một người bình thường làm sao có thể là phạm vân bay đối thủ phạm vân bay tiện tay một trường liền đem cái ghê kia đập đến v ỡ nát nam tử kia cũng bị t r ư ờ n g phong tung bay ra ngoài đâm vào trên tường cả người hắn đều sợ ngây người không nghĩ tới cái này x o á i ca lợi hại như vậy s o á ca ngươi thật lợi hại chu tiểu thư đối phạm vân bay nói trong ánh mắt nồng đầm ý sùng bái ha, ha, ha. b ì n h t h ư ờ n g Phạm Vân ba y ở lão bà của mình t r ư ớ c m ặ t trang b ứ c t h à n h công, đường ể t ba mươi t á n g đây quả nhiên là cái xem mặt thời đại giang k h ô n trong lòng nhịn không được nhà danh nói lão đại ngươi muốn gia nhập chúng ta đồ sơn trở thành dây đỏ tiên sao một bên đồ sơn tô tô hỏi vì cái gì hỏi như vậy giang k h ô n hỏi ta cảm giác ngươi so dây đỏ tiên còn lợi hại hơn đồ sơn tô tô nói giang k h ô n thành công giúp phạm vân bay sửa đổi hình tượng để hắn đổi tới l ã o bà của mình để đồ sơn tô tô cảm thấy rất lợi hại bạch nguyệt sơ n Giang Khôn nói, hiện phải ta tại lúc đầu muốn đi truy giang khôn nhưng giang khôn cân đầu vân tốc độ quá nhanh hắn đội không kịp đi vào đồ sơn giang khôn tìm tới nhiếp tiểu tiến cùng ninh thái thần dẫn bọn hắn hai cái đi đồ sơn rung rung trụ sở Đi cùng đồ i cùng đ sơn dung dung cáo biệt, tiện tiếp xúc đồ sơn thị t u nhìn, dung dung nhìn xem đồ sơn thị nói tiên tổ yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem đồ sơn quản lý tốt có chủ cửa hàng nhân vật như vậy bảo bọc chúng ta đồ sơn ta rất yên tâm đồ sơn thị cười nói đồ sơn thị được chứng kiến giang khôn lợi hại cho dù là đặt ở nàng thời đại kia cũng không người là giang khôn đối thủ chớ nói chi là hiện đại đồ sơn thị linh hồn p h á t ly h ế thổ chuyển sinh thể hóa thành một đạo bạch quang bay mất lưu lại một đống bụi đất cái kia tử hình phạm nhân từ trong bụi đất lộ ra đã chết giang khôn t ử trong không gian giới chỉ xuất ra một đống lớn hoàng kim giao cho đồ sơn dung dung, dung dựa theo các ngươi thế giới này hoàng kim giá cả những này hoàng kim hẳn là có thể đáng hai ba ước ta nghĩ tại các ngươi đồ sơn mở một nhà khách sạn các ngươi giúp ta quản lý kiếm tiền chia đôi phân tạ ơn chủ cửa hàng đầu tư đồ sơn rung rung cười nói hai mắt hiếp lại giang k h ô n mệnh lệnh vạn giới chi môn đưa bọn hắn ba người trở lại địa cầu ba người một chút từ đồ sơn rung rung trụ sở bên trong biến mất đi vào một cái thông đạo bên trong thuận thông đạo đi về phía trước liền đến vạn giới chi môn trước chủ cửa hàng ta là mệnh quan triều đình còn có một đống lớn sự tỉnh chờ lấy xử lý liền không đi số tám mươi một quán trọ ninh thái thần nói hắn lần này mang theo nhiếp tiểu tiến h đến số tám mươi một quán trọ ngây người gần một tháng không có khả năng lĩnh viên ở lại đây chuẩn bị trở về thế giới của mình tốt ta gặp lại giang k h ô n nói không có giữ lại bọn hắn sư phó ta đi tiểu tiến h sẽ n g h ĩ ngơi ư n h i ế p tiểu tiến h xông lại cho giang k h ô n một cái ôm ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc u ố i còn muốn đi theo giang k h ô n chơi đùa có r ả n h lại đến chơi giang k h ô n nói ninh thái thần không có đi số tám mươi mốt quán trọ móc ra mình khối kia số tám mươi mốt quán trọ lệ bài mang theo n h i ế p tiểu tiến h từ vạn giới chi môn trở về thế giới của mình thừa ta một người giang k h ô n thở dài đóng lại vạn giới chi môn đi qua một đoạn hành lang đi vào số tám mươi mốt quán trọ trong hành lang nhìn thấy tiểu hãi ngay tại trong tiệm quét dọn vệ sinh đôi tiểu hãi nói tiểu hãi ta trở về giang k h ô n đại nhân ngươi trở về tiểu hãi ngạc nhiên nói trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui sướng hơn mười ngày không có gặp giang khôn rất nhớ hắn thả ra trong tay trổi lông gà đi đến giang khôn bên người dỗi ra một đôi cánh tay ngọc ôm giang khôn cổ hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn tiêu viêm cùng lão bà hắn đâu giang khôn nhìn xem trước mặt tiểu hãi hỏi không biết bọn hắn ra ngoài hai ngày hai đêm bây giờ còn chưa trở về tiểu hãi nói giang k h ô n biết tiêu viêm rất mạnh cũng không lo lắng tiêu viêm cùng lão bà hắn an nguy khả năng lại chạy tới chỗ nào lãng mấy ngày nay có người đến trong tiệm sao giang k h ô n đ ố i tiểu hãy hỏi có hôm qua có cái gọi đường tam táng người trẻ tuổi đi vào trong tiệm nhưng hắn không có số 81 quán trọ lệnh bài ta cũng không biết hắn làm sao thông qua vạn giới chi môn tiểu hãy nói đường tam tạng không phải tây du ký bên trong nhân vật sao mà lại không có số 81 quán trọ lệnh bài làm sao xuyên về tới giang k h ô n nghi hoặc mà hỏi thăm vạn giới người muốn đi vào số 81 quán trọ đều nhất định muốn có lệnh bài đường tam tạng làm sao có thể không có lệnh bài liền xuyên qua tới đường tam t á n g tám là đưa tăng、táng. không phải tây du ký bên trong đường tam tạng tiểu hãi nói về phần hắn vì cái gì không cần số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài liền có thể xuyên qua đến trong tiệm hắn không có nói cho ta nguyên nhân hắn hiện tại người đâu đi ra tiểu hãi vừa nói xong một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới t u ổ i của hắn cùng giang khôn không chênh lệch nhiều một đầu dối tung tóc hình thể hơi mập sắc mặt nhìn qua có chút yêu thương là ngươi giang khôn nhìn thấy người trẻ tuổi này lập tức liền nhận ra hắn một năm trước hắn tại vạn giới chi môn bên ngoài thời không khoảng cách bên trong đụng phải người trẻ tuổi này cùng hắn cùng một c h â ngăn trở thời không dòng lũ lúc ấy người trẻ tuổi này nói qua thân phận của mình nhưng giang k h ô n đã quên số tám mươi mốt tiết điểm người canh giữ chúng ta lại gặp mặt người trẻ tuổi này cười cười đối giang không m o n ó i ngươi chính là đường tam táng giang k h ô n hỏi đúng ta bản danh đường tam táng người khác đều gọi ta là đường tam chủ cửa hàng gọi ta đường tam là được rồi người trẻ tuổi nói ngươi là ai tới ta nhớ được lần trước ngươi đã nói thân phận của ngươi ta đem quên đi giang k h ô n lúng túng cười nói chủ cửa hàng ngươi thật là dễ quên ta là số tám mươi tiết điểm người canh giữ người số tám mươi mốt quán trọ ở vào thứ số tám mươi mốt tiết điểm bên trên cho nên mới sẽ gọi số tám mươi mốt quán trọ đường tam nói giang không nhớ lại lúc trước đường tam từng nói với hắn vạn giới điểm tụ không chỉ một mỗi một cái điểm tụ đều có cường giả trấn thủ dự phòng thời không dòng lũ bục phát thời không dòng lũ là một loại thứ rất đáng sợ dung hợp vạn giới tràn ra năng lượng trong đó bao hàm trả cơ dạ, thần lực đấu khí t i ê n khí linh khí nguyên khí các loại các dạng nguyên tố lúc trước số tám mươi mốt quán trọ bên ngoài cái k i a cỗ thời không dòng lũ giang không toàn lực xuất thủ đều không thể đem nó đánh nát chỉ có thể để nó đình chỉ lưu động số tám mươi mốt quán trọ vừa vặn ở vào thứ tám mươi mốt cái điểm tụ bên trên trước mắt cái này gọi đường tam táng c h â n thủ thứ số tám mươi điểm tụ cũng là một cường giả tuyệt thế vạn giới đã biết điểm tụ tổng cộng có tám mươi mốt cái giang khôn số tám mươi mốt quán trọ là một tồn tại đặc thù bởi vì nơi này có một cái vạn giới chi môn có thể qua lại vạn giới cái khác tám mươi cái điểm tụ vẹn vẹn một cái điểm tụ mà thôi ngươi không bảo vệ ngươi số tám mươi tiết điểm đến ta chỗ này làm cái gì giang khôn hỏi ai dấu mỡ đồ vật ăn nhiều không thương nổi Đường tam lấy ra một tờ giấy cho Giang giấy Tam một ra lấy cho không xem xét, khôn i a nghĩ k ô n n h ì tới ngư dạng này cao thủ cũng sẽ có tăng cao ngư không nên gọi đường tam táng phải gọi đường tam tài cao đúng giang khôn cười nhạo nói ta khả năng đã là cái dầu mỡ t r u n g nhân nhân đường tam t á n g lưu thương lắc đầu nói ta vị diện kia người thích mỹ thực ta những bằng hữu kia mỗi ngày lôi kéo ta ăn dầu m ỡ đồ vật ta không muốn lại mập nghĩ đến ngươi trong tiệm cải thiện một chút sinh hoạt ăn chút thanh đạo trốn tránh mỹ thực ngươi khả năng đến nhầm địa phương giang không nói có ý tứ gì về sau ngươi sẽ rõ giang không nói đường tam cao ngươi là phương diện nào người h a g muốn nhỏ kỳ điệu hỏi mỹ nữ ta gọi đường tam táng ngươi có thể gọi ta đường tam hoặc là ba táng đường tam táng nói ta vị diện kia gọi là ăn tri quốc lấy mỹ thực lấy sừng khắp nơi đều là ăn ngon là một cái lấy mỹ thực luận anh hùng địa phương còn có loại này vị diện rất muốn đi xem một chút tiểu hái ngạc như nói giang k h ô n đồng dạng có chút hiếu kỳ hắn đi qua vị diện phần lớn là võ hiệp vị diện huyền huyễn vị diện những này vị diện đều là dùng võ công cao thấp luận anh hùng vẫn là lần đầu nghe nói mỹ thực là vua vị diện có rảnh nhất định đi các vị mặt nhìn xem giang k h ô n cười nói tùy thời hoan n ê n chỉ cần ngươi không sợ béo lên đường tam táng nói tại ăn tri quốc mười người chín cái béo còn có một cái đặc biệt béo đúng rồi tam cao là ai để chúng ta c h ấ n thủ vị diện điểm tụ giang k h ô n đối đường tam táng hỏi ta phát hiện ngươi thật sự là cái gì cũng không biết đường tam táng nói xa xôi thời không bên ngoài có một cái gọi là thiên quốc địa phương nơi đó quốc vương triệu tập một đại bang cường giả hỗ trợ c h ấ n thủ vị diện điểm tụ ta cũng là một trong số đó ha ha nguyên lai、like、là dạng này giang không ậ t gật đầu nhưng ta không có đi qua thiên quốc tiếp nhận bổ nhiệm chỉ là kế thừa nhà này q u a n trọ mà thôi ngươi nơi này tương đối đặc thù người canh giữ thường xuyên thay đổi không cần tiếp nhận thiên quốc quốc vương bổ nhiệm địa phương khác người canh giữ không thế nào biến động tựa như ta tại a n c h i quốc vị diện điểm tụ đã c h ấ n thủ trên triệu năm thời gian đường tam thắng nói ngoa tạo nguyên lai n g ư ơ i là lao yêu quái giang khôn kinh ngạc nói giang khôn từ hư nhan nơi đó kế thừa quán trọ chưa hề không ai từng nói với hắn những chuyện này hắn mặc dù là số tám mươi mốt quán trọ chủ cửa hàng nhưng đối số tám mươi mốt quán trọ bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả có giành đi thiên quốc nhìn xem kia là một cái rất có ý tứ địa phương đường tam t h n g nói muốn làm sao đi giang khôn hỏi giang không hề tầm thường tầm khôn đại nhân ngươi rời đi trong khoảng thời gian này hà muốn nhỏ nghĩ ngươi tiểu hãy đi đến giang không sau lưng giúp hắn nắm vai ta cũng rất muốn ngươi giang không nói đến ngồi ta trên ủi tiểu h á i đi đến giang không trước người ngồi vào giang không trên ủi giang không vươn tay cánh tay ô n tiểu hãy thân thể mềm mại đem tiểu hãy xem như thân nhân của mình tiểu h á i đầu tựa ở giang k h ô n trên đầu vai một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem giang khôn khít bạch vô hà gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia cười ngớ ngẩn giang khôn là nàng thân nhân duy nhất chỉ có dựa vào trong ngực giang khôn nàng mới có thể cảm thấy an tâm giang khôn đại nhân đêm nay chúng ta ngủ chung đi tiểu h á i cười h í p mắt nói dùng mặt mình áp vào giang k h ô n trên mặt nhẹ nhàng lề mề ngươi cái này dính người tiểu yêu tinh giang khôn cười nói không có cự tuyệt tiểu h á i thỉnh cầu giang khôn đại nhân tiểu thích nhất ngươi tiểu thân thể mềm mại trong ngực giang khôn không ngừng mặt mẹo làm cho giang k h ô n trong lòng một trận lửa nóng cái này mọi t ử chính là thiếu điều giáo đêm nay hảo hảo đ i ề u giáo nàng đường tam táng liếc qua ấp ấp ôm một cái giang khôn cùng tiểu ái trong lòng không có quá sóng lớn động trên triệu năm thời gian đã đem hắn đối với tình cảm khát vọng làm hao mòn đến không còn một mảnh tú ân ái đối với hắn mức thương tổn là không lúc này thanh vũ tan học về nhà nhìn thấy giang khôn cùng tiểu ái như thế mập mờ ôm ở cùng một chỗ ánh mắt bên trong nổi lên một tia thâm ý sâu sắc ý cười giang khôn ca ca tiểu ái tỉ tỉ các ngươi đang làm cái gì thanh vũ cười hỏi không thích hợp thiếu nhi đừng hỏi nhiều giang k h ô n nói Ta biết các người đang người cái các gì, khôn làm khôn không, không có bất quá vừa rồi tan học thời điểm có hai cái tương đối phách lối cấp cao học sinh bị ta đạp hai cước thanh vũ tùy ý nói đạp hai cước giang khôn đột nhiên có loại dự cảm không tốt trường học lao sư lại muốn tới tìm phiền thoái với mình quả nhiên không tới năm phút trường học lao sư liền cho giang khôn gọi điện thoại tới để giang khôn đi một chuyến trường học giang khôn bó tay rồi thanh vũ không phải bình thường có thể gây chuyện là rất có thể gây chuyện thanh vũ ngượng ngùng thẻ lưới lại phải cho giang khôn thêm phiền thoái giang khôn lái xe mang theo thanh vũ đi vào sùng sông trong quý tộc học tiến vào cửa trường trực tiếp đi hướng trường học phòng giáo dục đẩy ra phòng giáo dục văn phòng đại môn phòng giáo dục lao sư nhìn thấy giang khôn cười một cái nói giang tiên sinh ngài lại tới giang khôn đã không phải là lần thứ nhất bởi vì thanh vũ đánh nhau hậu đà tới nơi này cho nên phòng giáo dục lão sư đều biết hắn cũng biết hắn có thanh vũ như thế cái yêu gây sự mà m u ộ i muội ta lại tới lần này thanh vũ lại phạm chuyện gì giang khôn đối phòng giáo dục lão sư hỏi nàng đem hai cái cấp cao học sinh chân gãy ký đ ạ i lướt qua phân phòng giáo dục lão sư nói sau đó lấy ra một t r ư ơ n g tờ đơn đây là bồi thường cần tiền thuốc men tổng cộng hai mươi vạn ta bồi bất quá có thể hay không đừng cho thanh vũ ghi lại xử phạt giang khôn nói ta nguyện ý thêm ra hai mươi vạn ghi tội quá nhiều sẽ bị khai trừ học tịch phòng giáo dục lao sư hiểu giang không có ý tứ gì hắn muốn dùng hai mươi vạn thay thanh vũ tiêu trừ ghi lại xử phạt có thể phòng giáo dục lao sư trả lời nói kiếm tiền vì cái gì không kiếm đâu nói tiếp đúng rồi còn có sự kiện thanh vũ đang đi học kỳ nào mà khảo thí thời điểm chơi điện thoại bị lao sư giám khảo tại chỗ bắt lấy thanh vũ ngươi khảo thí gian lận rồi giang không đối bên người thanh vũ hỏi không có khảo thí đ ề mục quá đơn giản ta làm xong không có việc gì liền đem điện thoại lấy ra chơi thanh vũ nói cái này giang khôn cũng không biết nói cái gì cho phải người khác đang thi thời điểm dùng di động gian lận nhưng thanh vũ lại nhản rỗi n h ả m chán cầm điện thoại ra chơi mội mội của ngươi khả năng có nghiêm trọng nghiện nét đây là một chỗ nghiện nét bỏ hẳn trường học điện thoại liên lạc ngươi có thể để ngươi mội mội đi thử xem nghe nói hiệu quả không tệ phòng giáo dục lão sư nói đạo đem một chương danh thiếp đưa cho giang khôn giang khôn tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút phía trên người liên hệ là dương giáo sư chương ba trăm hai mươi một nghiện nét bỏ hẳn trung tâm giang khôn mang theo thanh vũ từ trường học trở lại số tám mươi một quán trọ m ư ơ i hai giờ khuya giang không i ố n g thường ngày nằm tại trên giường mình thức đêm tu tiên tiểu ái mở ra giang khôn cửa phòng đi đến ngồi vào giang khôn bên giường giang k h ô n đại nhân đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ tiểu hãy đôi giang khôn hỏi chờ ta đem còn lại truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi tiểu thuyết xem hết ngủ tiếp giang khôn nói con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt điện thoại nhìn cũng không nhìn tiểu hãi một chút tiểu hãi b u môi có chút không cao hứng nói với hắn giang k h ô n đại nhân ngươi quên ban ngày đáp ứng chuyện của ta chuyện gì giang khôn hỏi như cũng nhìn trước mắt điện thoại c h mê m tu tiên không cách nào tự k i ể m chế đêm nay chúng ta cùng ngủ tiểu thái nói bên cạnh còn có địa phương n g ư ơ i trước tiên ngủ đi ta xem xong còn lại truy cập trang web ảo đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi ngủ tiếp giang khôn không yên lòng nói tiếp tục xem tiểu thuyết